Nàng một bên âm thầm cân nhắc như thế nào nhanh chóng diệt trừ nguy hiếp, một bên bất động thanh sắc mà bồi vương vân ngộng đấu võ mồm. Thạch quan âm người này luôn luôn giỏi về ẩn nhẫn ngủ đông, cho nên, mặc dù nàng lúc này trong lòng sát khí càng đậm, trên mặt lại như cũ vẫn duy trì phía trước cái loại này đã khiêu khích lại hợp tác vi diệu thái độ, không cho người khác sinh nghi cảnh giác. Nàng lại cười nói, đúng không? Thôi, vương muội muội nói cái gì chính là cái gì đi, trên đời này luôn là không thiếu dối gạt mình giả. Nô, no, Ta biết ngươi quá đến phi thường không tồi, ân, ngươi nói tốt liền hảo đi. Này khinh phiêu phiêu một câu xinh đẹp cười nói, thế nhưng so chảo phúng chi ngôn còn làm vương vân ngộng phất ớt. Nàng hít sâu một hơi, trong mắt xẹt qua đông lạnh. a giờ bốn, e giờ, dối gạt mình giả. À, ta nhìn chúng lang quân nhóm đều rất dài tình, lại cam tâm tình nguyện mà cùng ta sử dụng, ai cũng không muốn rời đi ta. Nhưng thật ra lý tỷ tỷ, ngươi cũng nên nghe tiểu muội một câu khuyên, chớ có cưỡng cầu nhân tâm mị lực không đủ thời điểm, váy hạ chi thần phải rời khỏi tỷ tỷ, tỷ tỷ liền dứt khoát chút đem người thả chạy đi, Hà Tất dùng dược cùng khổ hình khống chế những cái đó tâm bất cam tình bất nguyện các nam nhân đâu. Nói thật ra, lưu không được nam nhân tâm, tỷ tỷ cũng nên từ tự thân tìm xem nguyên nhân, ngàn vạn không cần lừa mình dối người. Đừng tưởng rằng có một chương không hiện lão mặt là có thể được đến mọi người hái mộ. Giang rác một tiếng, thạch quan âm dưới chân gạch xanh vỡ vụn, nàng nhất không thể chịu đựng có người nghi ngờ nàng mỹ mạo cùng mị lực. Kỳ thật Thạch Quan Âm hôm nay vốn dĩ liền muốn tìm tra phát tiết phía trước bị thương thỏa hiệp bị đè nén, giờ phút này lại bị Vương Vân ngộng như thế miệng lưỡi sắc bén mà hạ thấp, tự nhiên sẽ không một sự nhịn chín sự lành, cho nên liền trực tiếp vạch Trần Vương Vân ngộng vết sẹo. Bất luận ta lựa chọn dùng loại nào thủ đoạn lưu người, ít nhất ta có thể đem người lưu lại. Ta đem bọn họ đương heo chó đương con lửa, bọn họ phải cam tâm tình nguyện mà chịu. À, không giống Vương Muội Muội, học một thân hầu hạ người hoa chiêu kỹ xảo, mỗi ngày túi đầu không lưng lấy lòng nam nhân. Đến cuối cùng, không phải như cũ bị nam nhân vứt bỏ sao? Tội gì tới thay? Vương vân mộng trong lòng lệ khí đại thịnh, lại muốn động thủ giết người, nhưng nàng bận tâm thạch quan âm thực lực cùng hai người chi gian minh ước, rốt cuộc chỉ là chậm dai hít sâu một hơi, rồi sau đó mới ngoài cười nhưng trong không cười mà đánh trả nói. Bất luận xài ngọc quan như thế nào phụ ta, nhưng có một chút chúng ta cần thiết thừa nhận, chính là hắn xem như một vị tiêu hùng. Như vậy nam nhân, ta nhìn nhầm, hàng phục không được, chung quy là có chút lý do. Mà tỷ tỷ bên người đám kia cái xác không hồn sở dĩ thành thật nghe lời, còn không phải là bởi vì thực lực vô dụng, tâm trí đơn thuần sao? Diêu Hâu cùng gia cầm trung quy là không giống nhau, ta bị hùng ưng mổ bị thương, nói ra đi không mất mặt, Lý tỷ tỷ cảm thấy chính mình nuôi dưỡng gia cầm nghe lời thành thật, cũng không cần vì thế kiêu ngạo. Rốt cuộc, này hai người xưa đâu bằng nay? Vương Vân Ngục, ý của ngươi là, ta tìm nam nhân chất lượng không được. Lý tỷ tỷ hà tất biết rõ câu hỏi. Sai ngọc quan ở trong sa mạc thành lập thế lực cùng ngươi cùng ngồi cùng ăn, mà ngươi những cái đó nam nhân đâu. Ta những cái đó nam nhân cũng đều là người trung tuấn kiệt, bọn họ cam tâm tình nguyện bồi ta quá ẩn cư nhật tử, cho nên mới không muốn ở quyền thế đấu tranh trung hô mưa gọi gió thạch quan âm dơ dơ lên hẳn dưới, sĩ diện mà biện giải nói, nếu bọn họ lúc trước không phải như vậy trọng tình trọng nghĩa lựa cho ta, hôm nay đều nên là một phương cường hào. Một phương cường hào. Lời này, ngươi lửa lửa ba tuổi chỉ đồng đi. Ai u, này nhưng quá buồn cười, ngươi like. Thạch Quan Âm ngươi như vậy thích lừa mình dối người nha." Vương Vân Mộng bưng miệng cười, cảm thấy chính mình rốt cuộc tại đây chẳng khỏe miệng trung tìm về mặt mũi, không cấm mặt mày vui mừng, tươi cười ra ngân ra. Thạch Quan Âm híp híp mắt, hư Vinh Tâm cùng lòng tự trọng không cho phép nàng ở Vương Vân Mộng trước mặt yếu thế. Nói lên anh hùng hào kiệt, ta cũng không thiếu gặp được. Bất quá, ta vẫn luôn không quá thích say mê quyền thế nam nhân, ta thích càng thuần túy càng trung thành bạn lữ, ta nhi tử phụ thân đó là như thế. Hắn tâm tư thuần túy, Bất quá tuổi nhi lập liền có được cùng thiếu lâm vương trượng đối chiến thực lực, lại đối ta si tình bất hối, đến chết không phai. Vương Vân Mộng trong lòng biết thạch quan âm không có nói láo, nhưng nàng như cũ kiên chỉ nói. Nói miệng không bằng chứng. Sai ngọc quan đã là trở thành một phương thế lực bá chủ, ngươi như thế nào chứng minh đối với ngươi si tình nam nhân nhất định so đến quá sai ngọc quan đâu. Tựa như ta bên người những cái đó nhập mạc chi tân, nhưng thật ra đối ta nhất vãng tình thầm, đáng tiếc, bọn họ võ công cùng trí tuệ đều hơi kém hơn một chút. Thạch Quan Âm nghĩ đến mất sớm Thiên Phong thập tứ lang khó xử mà nhựt như mày. Vương Vân mộng đắc ý mà dơ dơ lên mi nhìn phía Thạch Quan Âm trong tầm mắt bao hàm làm ra vẻ thương hại chi tình chứng minh sao Thạch Quan Âm nhẹ lẩm bẩm ra tiếng nàng ở trầm tư chung trong lúc vô tình đảo qua xem náo nhiệt Vương Liên Hoa đung nhiên ánh mắt sáng ngời, nhanh chóng nói này nam nhân chất lượng như thế nào trừ bỏ bọn họ bản thân ngoại còn phải xem bọn hắn hậu đại rốt cuộc một người thành tiểu cao thấp không chỉ có cùng tự thân thực lực có quan hệ. Cũng cùng vận khí thoát không ra quan hệ, có đôi khi làm không được số. Nhưng là, nay huyết thống hậu đại chất lượng đã có thể có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Vương Vân Mộng hơi giật mình, ánh mắt chậm rãi dừng ở Vương Liên Hoa trên người. Bị đánh giá Vương Liên Hoa biểu tình bất biến, chỉ có Bùi Tương biết, hắn nắm tay nàng biến lạnh. Ta Nhi tử tự nhiên thông minh lanh lợi, văn võ song toàn. Nhưng Ta Nhi tử là thiên hạ nổi tiếng rượu tăng, nhân xương thất tuyệt, lệnh lang nhưng có tương xứng đôi giang hổ mỹ danh. Vương Vân Mộng tươi cười đình trệ. Vương Liên Hoa đương nhiên không có vô hoa như vậy vang dội thanh danh. Bởi vì hắn đã không có thiếu lâm như vậy danh môn đại phái làm hậu thuẫn, lại bởi vì muốn báo thù nguyên nhân, mấy năm nay vẫn luôn điệu thấp hành sự, sao có thể cùng vô hoa so thanh danh lớn nhỏ. Coi trọng hư danh, nhiều ít có chút nông cạn. Vương Vân Mộng đạm thanh nói. Nổi danh lập uy, nam nhi bản sắc. Không màng danh lợi, phương hiện lòng dạ hàm dưỡng. Thạch quan âm hơi hơi nhúng mày, bất hỏa Vương Vân Mộng dây d miễn cho bị nữ nhân này cho rằng chính mình này một phương thắng chi không võ. Quan trọng là, nàng trưởng tử vô hoa sát thật tư chất bất phàm, đó là không thể so thanh danh chỉ so thực lực cùng tướng mạo, vô hoa cũng tuyệt đối không rơi so với người. Ít nhất, so nhi tử chuyện này có thể làm ra cái thế hòa tới. Vương Vân Mộng hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, thần xác tức khắc lánh lệ lên. Nếu so đấu nhi tử chuyện này là thế hòa nói, vậy ý nghĩa, ở so nam nhân chuyện này thượng, Vương Vân Mộng bại bởi thạch quan âm. Bởi vì nhân gia trưởng phu thâm tình bất hối, mà nàng lại là cái mười phần cảm tình cá bã. Nghĩ vậy chút, Vương Vân Mộng sắc mặt trầm xuống, nàng hôm nay bị Luân Phiên khiêu khích thạch quan âm ghê tởm hỏng rồi, nếu là đấu võ mồm còn đấu không thắng nói, quả thực chính là vô cùng độc nhã. Chính là, kia rượu Tăng vô hoa sắc thật là cái xuất sắc nhân vật. Thạch Quan Âm khí định thần nhàn mà thưởng thức Vương Vân Mộng bay nhanh biến hóa biểu tình, hơi hơi mỉm cười. Bất luận khi nào, nàng đều thích thắng cảm giác. Nhưng mà, Cái quan âm vui sướng cũng không có liên tục quá dài thời gian. Không muốn nhận thua Vương Vân Ngộng hận sát không thành thép mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vương Liên Hoa, bỗng nhiên, nàng trong đầu linh quang chợt lóe, đưa tình thu ba liền dừng ở bùi tương trên người. Võ công, văn thải gì đó, chỉ bằng người ta phân trần, kỳ thật đều làm không được chuẩn Vương Vân Ngộng chậm rãi nói, "Hùng chi, thuật nghiệp có chuyên tấn công, lệnh lang cùng con ta am hiểu đồ vật cũng bất đồng, này rất khó tranh cái cao thấp." Nhưng có một chút, bọn họ hai người lúc đầu là tương đồng lại được đến bất đồng đãi ngộ. Thạch quan âm thấy Vương Vân Mộng nhìn về phía bùi tường, trên mặt tươi cười liền dần dần thu liếm lên. Nàng lập tức đoán được Vương Vân Mộng tiếp được nói. Quả nhiên, chỉ nghe Vương Vân Mộng ngữ mang ý cười mà nói. Lại nói tiếp, đương mẫu thân tổng cảm thấy nhà mình hài tử tốt nhất, cần phải ta nói, được không, còn phải làm thông minh xinh đẹp tiểu cô nương bình phán. Đặc biệt là bị này hai người đồng thời theo đuổi qua cô nương, càng có tư cách cấp ra đáp án. Bùi tương mặt vô biểu tình mà nhìn Vương Vân Ngọng cùng thạch quan âm, không đoán trước đến trận này hư vinh tâm so đấu đại tái sẽ đem chính mình cuốn đi vào. Quả nhiên, này thiên hạ không có ăn không trả tiền dưa. Thạch quan âm miễn cưỡng cười nói, tiểu cô nương ánh mắt các có bất đồng, có người thích đảo lý tiểu diễm, có người vừa ý không cốc cú lan, càng có người không yêu hoa chỉ ái thương Tùng Thúy Bách, nào có thống nhất tiêu chuẩn đâu. Vương Vân Ngọng ung dung gật đầu nói, quả thật, tuổi trẻ cô nương các có trong lòng hảo. Nhưng tuổi trẻ cô nương bản thân thưởng thức ánh mắt cũng là bất đồng. Mặc dù là Tương Nhi không thích lệnh lang, khẳng định còn có mặt khác cô nương thích lệnh lang, chỉ là không biết những cái đó cô nương so được với Tương Nhi sao. Còn lại điều kiện tạm thời không đề cập tới, chúng ta người giang hồ, quan trọng nhất căn bản nhất vẫn là võ công. Lý tỷ tỷ Tương Nhi kiếm pháp như thế nào, nói vậy ngươi đã đầy đủ đã linh giáo rồi. Thạch quan âm trầm mặc sau một lúc lâu. Nàng không rõ ràng lắm vương liên hoa cùng bùi tương hai người quan hệ phát triển đến nào một bước nhưng là vô luận như thế nào khẳng định so bùi tương cùng vô hoa chi gian quan hệ thâm hậu vững chắc. Huống chi chính mình còn cùng bùi tương kết hạ đại thủ từ từ nhưng thật ra có thể thuận nước đẩy thuyền vô hoa đã tử thủy mâu âm cơ nơi đó trộm ra vô sắc vô vị kịch độc thiên ền một thần thủy nếu là dùng ở không có phòng bị bùi tương trên người nói lại cũng thích hợp so cái gì trực tiếp hủy diệt thật tốt chú ý nhất định. Thạch quan âm đảo qua lãnh trầm sắc mặt, một lần nữa lộ ra tươi đẹp yêu nhã tươi cười tới. Vương muội muội, người ta đều là người từng trải, đương biết một cái giản dị đạo lý, chính là này tuấn tú thảo hỷ lang quân nhóm các có các đáng yêu chỗ, ai có thể nhịn xuống chỉ thích một cái đâu. Như vậy đi, ta đêm nay liền đi cấp quyển tử viết thư, làm hắn mau chóng chạy tới làm bạn theo đuổi bùi cô nương, đến lúc đó, chúng ta lại nói nói thắng thua vấn đề. Giọng nói rơi xuống, thạch quan âm liền biến mất ở tại chỗ. Vương Vân Mộng không kịp thời ngăn lại Thạch Quan Âm, lại bị Nhi Tử mặt vô biểu tình mà trừng mắt, nàng rầm rầm chân, cũng nhanh chóng rời đi. Chương 331, Thạch Quan Âm cùng Vương Vân Mộng lần lượt phiêu nhiên mà đi. Một mảnh hỗn độn đình viện nội Vương Liên Hoa cùng Bùi Tương hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Vương Liên Hoa triệu hoán tới người hầu sai người đem cơ băng nhạn cùng bạch phi phi nâng lên xe ngựa, rồi sau đó liền cùng Bùi Tương cùng nhau rời đi Vương Vân Mộng cư trú sơn trang, ngồi xe phản hồi thành lạc dương nội. Hai chiếc xe mã lộc cục đi trước. Thùng xe nội, Bùi Tương uống một ngụm trà nóng, chậm dài áp xuống đáy lòng kia một tia không biết nên khóc hay cười bất đắc dĩ. Cơ lão bản cùng Bạch cô nương sở chung mê dược nhưng có đối ứng giải dược. Bùi Tương tùy ý mở ra một cái đề tài. Vương Liên Hoa lười biếng mà nghiêng rượi vào gối mềm, thanh âm mơ hồ mà lên tiếng. Hắn nửa hạp hai mắt, màu đen lông mi run rẩy, trên má không có nhiều ít huyết sắc, khỏe miệng cũng hơi hơi nhếch, nghiễm nhiên là một bộ buồn bã hiểu sự u buồn bộ dáng. Bùi tương nghĩ nghĩ, từ hoa mai hình kẹo hộp lấy ra một viên nhìn nhất đoan trang đoan chính sữa bò đầu phộng đường, nhẹ nhàng phóng tới vương liên hoa bên môi. Nhạ, an viên đường. Thay đổi một chút tâm tình. Vương liên hoa túi người ngẩng đầu, một ngụm cắn bùi tương chỉ gian thơm ngọt kẹo, sau đó liền nhắm lại miệng sau này mở rửa, giữa mày nặng nghề tịch liêu cảm giác thoáng làm nhạt ba phần. Bùi tương nghiêng đầu nhìn buồn bực không vui vương liên hoa, thầm nghĩ người này hôm nay cảm xúc như thế nào như thế mệt mỏi tinh thần xa là bị vương phu nhân cùng thạch quan âm kia hai nữ nhân miệng lưỡi chi tranh ảnh hưởng tâm tình vẫn là bởi vì thạch quan âm nói muốn viết thư kêu vô hoa lại đây đều không nên nha bùi tương thầm nghĩ lúc này hàng chứa đường vương liên hoa bỗng nhiên kêu lên một tiếng ngay sau đó liền cau mày bưng kín bên trái gương mặt làm sao vậy bùi tương thò người ra tế nhìn vương liên hoa bụng mặt nhịn đau lắc đầu đôi mắt thủy nhuận phi thường dường như bởi vì đột nhiên không kịp phòng ngừa đau đớn mà nổi lên một tia lệ ý giang đau. Không Vương Liên Hoa ánh mắt giao động một lát, tiện đà lẩm bẩm thấp giọng giải thích, Đường thực ngọn, ta chỉ là không cẩn thận cắn được đầu lưỡi. Bùi Tương hồ nghi mà nhìn che lại bên trái mặt Vương Liên Hoa, thầm nghĩ lúc này mới không phải cắn đầu lưỡi phản ứng đâu. Vương Liên Hoa nói xong lời nói sau, lại nhắm hai mắt lại cho mắt, đồng thời một khát sườn gương mặt hơi hơi cố lấy, hiển nhiên hắn đem bùi tương đút cho hắn kẹo hàm ở mặt phải, răng đau liền đem đường nổ ra. Không phải răng đau Vương Liên Hoa lắc lắc đầu còn hướng tới bùi tương cười một chút, chỉ là nụ cười này vừa mới nở rộ, liền nhanh chóng biến mất, nô, no, tê. Bùi tương rỗi tay giữ chặt vương liên hoa tay trái cổ tay, đem hắn tay từ trên má kéo ra, sau đó thỉnh lình mà ấn một chút ăn má trái, tức khác thu hoạch một cái đau đến hơi kém nhảy dựng lên vương công tử. Thở dài một hơi, bùi tương bất đắc dĩ khuyên nhủ: Vương liên hoa, người đem đường nổ ra, sau đó xúc súc miệng, sau khi trở về nhớ rõ uống một ít hàng hỏa thanh nhiệt chén thuốc. Vương Liên Hoa như cũ cố chấp mà lắc đầu, tương tương cấp đường, nhổ ra liền lãng phí. Bùi tương thấy người này đau đến thẳng như mày, liền dùng ngón tay đi điểm Vương Liên Hoa phía bên phải trên má cổ khởi một tiểu khối, tưởng đem kia viên đường đẩy ra. Vương Liên Hoa tả lóe hữu tránh, liên tục sau này trốn tránh, không bao lâu liền nằm ngựa ở trên trường kỷ. Bùi tương túi người về phía trước, ở Vương Liên Hoa tránh cũng không thể tránh thời điểm rốt cuộc đè lại bờ vai của hắn, đem hắn cố định ở cẩm tú đôi chung. Nhìn gần trong gang tức vẻ mặt nghiêm túc tác muốn kẹo bụi tương, Vương Liên Hoa rốt cuộc không nhịn xuống cười khẽ ra tiếng, rồi sau đó ở bụi tương phản ứng không kịp thời điểm ôm lấy nàng vòng eo, nhưng người liền đem người ủ trong lực chung. Thương tương, đừng đoạn. Môi cùng môi đột nhiên gần sát, mềm ấm, nóng rực, hơi thở giao hòa. 15 phút sau, hai người đều thở hổn hộp, kia viên đường rốt cuộc không có lãng phí. Bùi Tương cuối cùng xác định, Vương Liên Hoa thẳng ngãi này căn bản không có bất luận cái gì tiêu cực khổ sở cảm xúc từ lên xe ngựa khởi liền ở làm bộ làm tịch. Ta mới sẽ không bởi vì vô hoa mà thấp thỏm bất an đâu mặt mày thanh tuấn nhẹ nhàng công tử lại khôi phục ngày thường thần thái phi dương, khỏe mắt đuôi lông mày cất dấu tiểu đắc ý ta tương tương nhưng bắt bẻ, cũng chính là thạch quan âm còn cảm thấy chính mình nhi tử có cơ hội. a nàng đây là ở Đại Mạc thổi nhiều gió cắt tâm mù mắt manh. Bùi tương thọc thọc vương liên hoa bả vai, ý bảo hắn buông tay buông ra chính mình. Vương liên hoa lập tức một lần nữa u bờ lên. Hắn một bên đem người hướng trong lòng ngược hợp lại, một bên phiền muộn than thở nói: So với vô hoa, ta càng lo lắng vô tranh sơn trang nguyên tùy vân. Tương tương, ngươi đến Lan Châu về sau, nếu là gặp nguyên tùy vân, ngàn vạn chớ quên bị ngươi vứt bỏ ở lạc dương liên hoa công tử. Bùi Tương dừng ra bên ngoài hoạt động động tác. Ngươi tra được nguyên tùy vân đang ở Lan Châu. Ân, tuy rằng không biết vị kia nguyên thiếu trang chủ dừng lại ở Lan Châu cụ thể mục đích, nhưng ta tổng cảm thấy này cùng cơ băng nhạn thỉnh ngươi đi Lan Châu sự có quan hệ. Ngay vậy, bùi tương nhướng mày, thầm than vương liên hoa nhạy bén, rồi lại cảm thấy tại dự kiến bên trong, nàng đối cơ băng nhạn hứa hẹn quá muốn bảo mật, cho nên chưa bao giờ từng hướng vương liên hoa nhắc tới nguyên tùy vân ở lan châu việc, càng không có lộ ra quá vô tranh sơn trang chuẩn bị thảo phạt thạch quan âm tính toán. nhưng vương liên hoa có chính mình tình báo nơi phát ra, mấy ngày nay cũng đủ hắn thu thập đến một ít hữu dụng tin tức. vương liên hoa thấy bùi tương trầm mặc, liền biết chính mình đoán đúng rồi, có cái này không tiếng động nhắc nhở. Hắn trong lòng lại sinh ra rất nhiều ý tưởng, đồng thời cũng nghĩ thông suốt một ít nghi hoặc chỗ, chỉ cần lại cho hắn một chút ám chỉ dẫn đường, hắn đại khái là có thể suy nghĩ cẩn thận chỉnh sự kiện tiền căn hậu quả. Bất quá, hắn lúc này cũng không nóng lòng biết được Nguyên Tùy Vân, cơ băng nhạn đám người kế hoạch, ngược lại càng chú ý bùi tương đối Nguyên Tùy Vân cái nhìn cùng đánh giá. Vương Liên Hoa trong lòng biết chính mình có thể cùng bùi tương đi được như vậy gần, là có chút vận khí thành phần tồn tại. Nếu không phải hai người sơ ngộ là lúc đúng là Bùi Tương nhất yêu cầu Tiểu Tâm cẩn thận thời điểm, hắn chưa chắc có thể cùng Bùi Tương có như vậy nhiều giao thoa. Đồng thời, Vương Liên Hoa cũng xem đến thập phần minh bạch, Bùi Tương kỳ thật là thật hâm mộ chân chính hiệp nghĩa chi sĩ cùng khiêm khiêm quân tử. Đây cũng là hắn phá lệ phòng bị thẩm lãng nguyên nhân chí nhất. Có đôi khi, Vương Liên Hoa thậm chí sẽ tưởng, nếu không có Chu Thất thất dây dưa nói, hắn tương tương nói không chừng liền phải bị cái kia cười đến quá nhiều thẩm lãng câu đi rồi, mà chính mình trừ bỏ ghen ghét ghen ở ngoài, thật sự sẽ bất lực bởi vì thẩm lãng xác thật thực không tồi, là cái làm nhân tâm sinh kính nể nam nhân đương nhiên bội phục về bội phục đối với lòng có ngàn khiếu lạc dương vương công tử mà nói nên hại còn phải tiếp theo hại nên tính kế nhất định phải tiếp tục tính kế thẳng đến hắn đạt thành mục đích hiện giờ thẩm lãng cùng bùi tương không có khả năng nhưng lại sắp xuất hiện tân uy hiếp vương liên hoa hồi ức có quan hệ nguyên thủy vân tình báo thế nhân đều nói vô tranh sơn trang nguyên thiếu trang chủ phẩm hạnh thuần hậu quang dung đại nhân ôn tồn lễ độ Võ công cùng văn thải toàn xuất sắc, là khó được khiêm khiêm quân tử tuấn giật chi tài. Nhưng mà, bọn họ khích lệ song Nguyên Tùy Vân lúc sau, thường thường luôn là muốn thêm một câu đáng tiếc, Mỹ Ngọc hơi hà, Nguyên công tử từ nhỏ mắt manh. Nếu là người khác, ước chừng sẽ cảm thấy mắt manh là Nguyên Tùy Vân khuyết điểm, cũng là chính mình so Nguyên Tùy Vân cường yêu thế nơi. Chính là đối với Vương Liên Hoa tới nói, này mắt manh Nguyên Tùy Vân mới là có uy hiếp tính. Rốt cuộc, một cái tâm tính ôn hòa điểm đạm lại không ngừng vươn lên ưu tú người mù tổng có thể làm bùi tương nhìn với con mắt khác nói thật tường duyệt song có quan hệ nguyên tùy vân tư liệu vương liên hoa cũng cảm thấy vị này xuất thân võ lâm thế gia quý công tử sát thật không tồi chính là này cũng không gây trở ngại hắn đem nguyên tùy vân xem thành giả tưởng định liền ở vương liên hoa âm thầm cân nhắc như thế nào phong bị thời điểm xe ngựa ở vương phủ trước đại môn ngừng lại Bùi tương bỏ xuống vương liên hoa nhảy xuống xe tử mới vừa vừa rơi xuống đất liền chú ý đến sau một chiếc xe ngựa trùng cơ băng nhạn cùng bạch phi phi đều đã thanh tỉnh Lúc này Bạch Phi Phi chính đắp Cơ Băng Nhạn tay đi xuống xe ngựa, trên mặt có thẹn thùng dịu dàng tươi cười. Lúc sau, Vương Liên Hoa cùng Bạch Phi Phi ở thư phòng nội mật đảm hơn nửa canh giờ. Ngày ấy lúc sau, Bạch Phi Phi cáo biệt Cơ Băng Nhạn dọn đi Vương phu nhân chỗ ở, mà Vương Liên Hoa tắc tiếp tục cùng Thẩm Lãng đá người đấu trí đấu dũng. Bùi Tương Thương thế dần dần khỏi hẳn, Cơ Băng Nhạn cũng đã không có tiếp tục dừng lại ở Thành Lạc Dương chung lý do, hai người đơn giản thương lượng sau, liền chuẩn bị khởi hành đi Tây Bắc. Trước khi đi, Vương Liên Hoa đem hắn cha được có quan hệ vô hoa, tình hình gần đây giao cho Bùi Tương. Dặn dò nàng nhất định phải tiểu tâm thạch quan âm mẫu tử, không thể bởi vì chính mình võ học tu vi thăng chức thả lỏng cảnh giác. Kia mẫu tử hai người đều có rắn độc đặc tính, chưa bao giờ chú ý quang minh chính đại, coi âm mưu quỷ kế vì chuyện thường ngày. Thương tương, người đi ra ngoài bên ngoài, trăm triệu không thể thiếu cảnh giác. Bùi Tương ân một tiếng, túi đầu lật xem Vương Liên Hoa giao cho nàng ký lục. Vô hoa phía trước đi qua thần thủy cung. Đúng là. Thần thủy cung cung chủ thủy mô âm cơ thưởng thức vô hoa giảng kinh, liền đem hắn mời đi thần thủy cung. Nói đến, vô hoa xem như năm gần đây duy nhất một cái tiến vào thần thủy cung nam nhân đi. Bùi tương đạm thanh nói, có lẽ. Đối với chán ghét nam nhân thủy mô âm cơ tới nói, hòa thượng không coi là nam nhân. Vương Liên Hoa bật cười, hòa thượng lại không phải thái giám, nam nhân có thể làm sự, bọn họ cũng giống nhau có thể. Thủy mô âm cơ tung hoành giang hồ nhiều năm, như thế nào sẽ có loại này đơn thuần ý tưởng. Bùi Tương nghĩ Nghĩ hoàn thanh phân tích nói: Bởi vì Vô Hoa thanh danh quá mức với Hoàn Mỹ không tí vết. Hắn người như vậy, nếu không biết hắn chân chính bản tính nói, chỉ biết đem hắn trở thành đỉnh núi băng tuyết, bầu trời mây trắng cùng trong cốc thanh tùng, làm sao đem hắn cùng Hồng Trần dục niệm liên hệ ở bên nhau. Điều này cũng đúng Vương Liên Hoa trầm ngâm gật gật đầu, bất quá, Vô Hoa phía trước Thoái thác cự tuyệt rất nhiều hào môn thế gia mời, chỉ đáp ứng rồi thủy mâu âm cơ đi Thần Thủy cung giảng giải kinh phận, không biết nơi này có hay không cái gì đặc thủ chỗ có lẽ hắn chỉ là không nghĩ đắc tội võ công tuyệt đỉnh thủy mâu âm cơ bùi tương không có càng thêm cụ thể tin tức nơi phát ra cũng không thể tùy tiện báo cho vương liên hoa nào đó nguyên tắc tinh tiết liền chỉ có thể dùng suy đoán ngữ khí nhắc nhở hắn mặc kệ nơi này có cái gì nội tình chúng ta có thể dựa theo nhất hư kết quả phỏng đoán ta nhớ rõ thần thủy cung nội có giấu một loại trọng thủy kịch độc danh gọi thiên nhất thần thủy nghe nói cái loại này độc thủy vô sắc vô vị nhìn qua cùng bình thường nước trong không có gì khác nhau nhưng chỉ cần dùng mở dọn, chúng độc giả liền sẽ lập tức mất mạng, không có bất luận cái gì cứu giúp cơ hội. nếu là vô hoa ăn trộm loại này làm người khó lòng phòng bị kích độc, vậy ngươi cùng vương phu nhân liền nhất định phải cẩn thận. rốt cuộc thạch quan âm người này hỉ nộ không chừng lại không có nhiều ít danh dự đang nói, ta lo lắng nàng một bên nói hợp tác, một bên trở tay liền cho các ngươi mẫu tử hạ độc. vương liên hoa vẻ mặt nghiêm lại, đem bùi tương nhắc nhở chặt chẽ ghi tạc trong lòng, đồng thời cũng càng thêm lo lắng khởi bùi tương lan châu hành trình tới. Bùi tương khẽ lắc đầu, cười nhạt tỏ vẻ chính mình trong lòng hiểu rõ. Phân biệt không thể tránh né, ly người vội vàng đi xa. Bùi tương cùng cơ băng nhạn đến Tây Bắc Lan Châu thành phụ cận khi, mùa xuân bước chân đã là gần. Đáng tiếc chính là, nơi này sơn phần lớn là chuỗi lủi, nơi này đất hoang luôn là không có một ngọn cỏ, đặc biệt là tại đây tàn đông đem tận thời điểm, này phiến thiên địa liền có vẻ phá lệ thê lương hiệu quảng. Ở Lan Châu ngoài thành hơn trăm dặm địa phương, có tòa được sương Tây Bắc thanh thành, thành hương Long Sơn. Hoàn cảnh nơi đây không tồi, đã có cam liệt suối nước sơ tuyển, lại có rậm rạp cây rừng, đặc biệt ở Xuân Hạ Chi giao thời điểm, Hương Long Sơn lọc trung cảnh sắc đặc biệt tú lệ tới mát, làm người nhìn thấy quên tục Bùi tương nghiêng đầu nhìn về phía dục ngựa đồng hành cơ băng nhạn, chờ vị này nhất quán không yêu tán gẫu, nói giỡn cơ lão bản nói chính sự. Quả nhiên, giới thiệu xong Hương Long Sơn sau, cơ băng nhạn lại tiếp tục nói. Ta ở Hương Long Sơn nội kiến một cái thôn trang, hoàn cảnh còn xem như thanh nhã, quan trọng nhất chính là... Nơi đó ít có người đi, phi thường thích hợp thẩn cư tu dưỡng. Nguyên thiếu trang chủ tới Tây Bắc sau, vì tránh cho làm quá nhiều người phát hiện hắn hành tung, liền vẫn luôn ở tại Hưng Long Sơn Nội. Bùi Tương hiểu rõ, trực tiếp hỏi, ý theo cơ lão bản ý tưởng, chúng ta này đoàn người trước không tiến Lan Châu Thành, mà là trực tiếp đi Hưng Long Sơn Sơn Trang Nội thấy nguyên thiếu trang chủ. Cơ mô đang có ý này, nhưng cũng không muốn tự tiện an bài bùi cô nương hành trình, cho nên muốn hỏi một câu bùi cô nương nhưng có cái khác tính toán. Bùi Tương xinh đẹp nói, toàn bằng cơ lão bản làm chủ, ta cũng tưởng sớm chút kết bạn nguyên thiếu trang chủ. Cơ băng nhận thấy Bùi Tương sắc thật không có cái khác kế hoạch, liền gật gật đầu, không hề nói thêm cái gì. Nhưng thật ra Bùi Tương có chút hứng thú nói chuyện, nàng rất có hứng thú mà tìm hiểu nói. Cơ lão bản lúc trước liền đề qua, nói là vô tranh sơn trang sẽ mời một ít thành danh lâu ngày cao thủ rời núi tương trợ, không biết đều có này đó tiền bối đáp ứng rồi. Cơ băng nhận nói. Ta trước mắt cũng không rõ ràng lắm đều có này, đó tiền bối đáp ứng rồi Vô Tranh Sơn Trang mời. Bất quá ở đi lạc dương phía trước, ta ngẫu nhiên nghe người ta nhắc tới, Nguyên lão trang chủ đã liên hệ phái Hoa Sơn trưởng môn Khô Mai đại sư. Bùi Tương kinh ngạc thở dài, không hổ là Vô Tranh Sơn Trang, vừa ra tay liền có thể thỉnh động nhiều năm không ở trên giang hồ hành tẩu Khô Mai đại sư. Như thế xem ra, kia Thạch Quan Âm khẳng định không có nhiều ít thời gian tiếp tục gây sóng gió. Cơ Băng Nhạn Yên lạng gật đầu. Bùi Tương sóng mắt lưu chuyển, Mặt mày gian nổi lên một mạt nghi hoặc chi sắc. Một khi đã như vậy, nguyên thiếu trang chủ vì sao nhất định phải để cho ta tới tham dự chuyện này. Có hoa sơn trưởng môn khô mai đại sư như vậy sáng tỏ nhật nguyệt ở phía trước, ta liền nho nhỏ ánh sáng đom đóm đều không tính là, thật sự là không đảm đương nổi nguyên thiếu trang chủ yêu hái cùng tín nhiệm. chương 332 A giờ 4 chương 332 Nguyên Thủy Vân vì cái gì muốn mời tuổi trẻ không danh khí buổi tương tới Tây Bắc? nhìn thấy như chi lan tựa ngọc thụ nguyên thiếu trang chủ sau bùi tương được đến đắc án nguyên thiếu trang chủ ý tứ là dùng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thanh danh dẫn thạch quan âm rời đi sa mạc hang ổ hiện thân hương long sơn thất lễ chỗ mong rằng thứ tội bao dung nguyên tủy vân ly tòa đứng dậy đối với bùi tương văn nhã chắp tay thi lễ biểu tình cực kỳ thành khẩn trang trọng nguyên mẫu biết rõ việc này vô cùng có khả năng làm tham dự người lâm vào nguy hiểm giữa nhưng nguyên mẫu nguyện ý dùng vô tranh sơn trang 300 năm giang hồ danh dự đảm bảo tuyệt đối sẽ không cho phép nữ ma đầu thạch quan âm nhân cơ hội xúc phạm tới bùi cô nương ta tự nhiên là tin tưởng vô tranh sơn trang huống hồ ta nếu tới đây liền làm tốt đổ máu bị thương thậm chí chết chuẩn bị bùi tương hơi hơi nghiêng người tránh đi nguyên tùy vân đại lễ mặt mày dịu dàng an hòa chỉ là tiểu nữ tử bố liễu chi tư dung mạo giản mỏng thật sự khó có thể gánh vác như thế nổi danh lại có chính là bùi tương phía trước vắng vẻ vô danh đống nhiên được to như vậy hảo thanh danh Nghĩ đến chỉ biết đưa tới rất nhiều nghi ngờ cười nhạo, trong khoảng thời gian ngắn, khủng khó có thể thủ tín thạch quan âm. Nguyên thủy Vân đạm đạm cười, thân thiết mà ôn nu. Bùi cô nương quá mức khiếm tốn, nguyên mồ mắt manh, lại không thai điếc, trong lòng cũng may mắn còn có vài phần thanh minh, làm sao có thể không biết bùi cô nương dung sắc hơn người, thiên sinh lệ trước. Mặt khác, nói lên thanh danh, bùi cô nương tuyệt phi là danh điều chưa biết tiểu nhân vật, chỉ cần hơi thêm trao chuốt, liền cũng đủ thủ tín thạch quan âm. Bị khen ngợi người Nga mi hơi trao, trên mặt lộ già khó hiểu chi sắc. Dung mạo tuấn tú nguyên tùy vân phản phất tinh thông đọc tâm chi thuật, thế nhưng so mục có thể thấy mọi vật người bình thường còn muốn giỏi về thể nghiệm và quan sát người khác nhỏ bé cảm xúc. Cho nên, mặc dù đùi tương không có ra tiếng dò hỏi, hắn vẫn là thiện giải nhân ý mà giải đáp nàng trong lòng nghi hoặc. Đùi cô nương chẳng lẽ đã quên phía trước ở kinh thành trải qua sao? Tuy rằng đùi cô nương đã hướng thành vương điện hạ thẳng thắn thành khẩn, cho thấy chính mình cũng không phải khúc gia nữ Nhưng là người ngoài còn không biết này đó nội tình, mọi người chỉ nói Bùi cô nương kế thừa thuộc phi nương nương Phong Hoa Tư Dung. Hơn nữa Bùi cô nương lúc trước ở Hiên Viên Điện Thượng Kinh Hồng một vũ, cấp rất nhiều hoàng thân hậu duệ quý tộc để lại khó quên ấn tượng, bởi vậy, Bùi cô nương tuyệt sắc huynh thành chi danh đã là ẩn ẩn truyền khai. Quan trọng nhất chính là, lúc trước kia chàng ám sát cùng Bùi cô nương liên lụy rất nhiều, nghĩ đến kia thạch quan âm đã đem cô nương tên ghi tạc trong lòng, sớm muộn gì đều phải ra tay trả thù. Cho nên tại hạ cho rằng lúc này truyền ra cô nương mỹ mạo chi danh càng dễ dàng khiến cho thạch quan âm lực chú ý thì ra là thế bùi tương hơi hơi gật đầu mắt lộ ra suy tư chi sắc mười mấy tức lúc sau bùi tương không hề nghi hoặc này đề nghị hợp lý tính nhưng lại như cũ không có đáp ứng dấu hiệu ngược lại lộ ra muốn nói lại thôi khó xử biểu tình lần này nguyễn thủy vân không có lại lần nữa tinh chuẩn suy đoán ra bùi tương ý tưởng nhưng cũng không đổi hắn như thường nhân như vậy bưng lên trong tầm tay trung trà chậm rãi uống một ngụm trà ấm thủy Tiếp khách cơ băng nhạn nhìn Bùi Tương mặt mày gian do dự, Đạm Thanh mở miệng nói: "Ý gì theo nguyên thiếu trang chủ chủ tính trung an bài, cũng không phải nhất định thế nào cũng phải làm bùi cô nương lấy thân làm nhị. Nếu là ngươi thật sự lo lắng Thạch Quan âm cao thâm võ công cùng khó lường thủ đoạn, chúng ta đây liền đổi một loại phương thức." "Đổi một loại phương thức?" Bùi Tương nghi hoặc. Nguyên Tuỷ vân vọng lại đây, thần sắc chuyên chú, tươi cười văn nhã mà ưu nhã, nhưng cặp kia xinh đẹp ánh mắt tất cả đều là không mang hiệu quả. "Đúng là, thật không dám dâu dếm. Nguyên mẫu phía trước đối này đệ nhị loại phương thức có chút do dự, nhưng từ thu được cơ huynh gửi thư, biết được cô nương có thể nhẹ nhàng phá giải giang tả tư đồ thị dịch dung chi thuật, liền hạ quyết tâm. Tiểu nữ tử nguyện nghe kỹ càng. Nếu bùi cô nương tinh thông dịch dung chi thuật, kia chúng ta hoàn toàn có thể thực hành thay mận đổi đảo chi kế. Bùi cô nương, ngươi có thể đem những người khác dịch dung thành chính ngươi bộ dáng. Nói như vậy, một khi thạch quan âm tìm tới, liền không cần cô nương tự mình đối mặt nguy hiểm. Nhưng chung quy có người muốn mạo hiểm nếu là bởi vì này liên lụy người khác tánh mạng, tiểu nữ tử khẳng định ngúa này nấy bất an. nguyên thủy vân buông chén trà, ngữ khí ôn hòa mà khuyên giải nói, Bùi cô nương không cần nhiều lự, nếu là thay mận đổi đảo phương pháp hành đến thông, kỳ thật càng có trợ với đánh bại thạch quan âm. Bùi tương ánh mắt hơi lóe, vừng tình nói, hay là nguyên thiếu trang chủ ý tứ là, là một vị võ công cao cường người giả mạo ta, nói như vậy, ta liền có thể trở thành một trương xuất kỳ bất y át chủ bài, đã có thể tự bảo vệ mình cũng có thể tập kích bất ngờ. Bùi cô nương thông tuệ, Nguyên Tủy Vân ôn thanh khen. Bùi Tương mỉm cười, ngay sau đó lại quan tâm dò hỏi. Nguyên Thiếu Trang chủ nhưng có chọn người thích hợp. Phương tiện báo cho tiểu nữ từ sao? Nguyên Mỗ trong lòng xác thật có hợp lại thích người được chọn. Nói tới đây, Nguyên Tủy Vân dừng một chút, hắn không có lập tức nói ra người thay thế tên, mà là hoan thanh nói. Ta nghe nói, chân chính tuyệt sắc không chỉ có muốn xem bề ngoài dung mạo, còn muốn xem khí khái giá người cùng quanh thân khí chất. Đáng tiếc ta từ nhỏ mắt mù, suốt ngày cùng hát gám làm bạn, không có cơ hội chính mắt nghiệm chứng loại này cách nói. Nhưng ta thường thường âm thầm đoán, thế gian này chi mỹ hẳn là nghị thông suốt, vướt đi phàm nhân túi ra, nội tại linh hồn chi mỹ mới là nhất lộng lấy mê người, cũng là vô pháp che giấu. Bùi tương giữa mày vừa động, tính chờ bên dưới. Trầm mặt một lát, Nguyên Thủy Vân tiếp tục nói. Hoa sơn trưởng môn khô mai đại sư đang ở tới rồi trên đường, nàng tính liệt như hỏa lại võ công thâm hậu, tự nhiên là thạch quan âm kinh địch. Nếu là từ nàng giả trang thành bùi cô nương, rồi sau đó xuất kỳ bất ý mà công kích thạch quan âm, nghĩ đến, bên ta phần thắng lại sẽ lớn hơn rất nhiều. Lời còn chưa dứt, cơ băng nhạn liền sặc một miệng trà. Hiện nhiên, hắn là lần đầu tiên nghe thấy cái này không giống bình thường kiến nghị, thật là khiếp sợ dị thường. Khu khu khu, khô mai đại sư. Nghĩ đến vị kia đốt trọi một cái cánh tay, thiếu nửa cái lỗ thai, thiếu một con mắt, tóc trắng xóa lại đầy mặt vết sẹo khô mai đại sư. Nhìn nhìn lại tươi đẹp mỹ lệ đến làm đóa hoa đều ảm đạm thất sắc bụi tường, tuy là nhất quán gợn sóng bất kinh cơ băng nhạn, cũng nhịn không được lộ ra một loại cực kỳ dối dám phức tạp thần sắc. Nhưng mà, này phòng trong ba người chung, chỉ có cơ băng nhạn cảm thấy Nguyên tùy Vân kiến nghị là không thể tưởng tượng, dư lại hai người chung, để kiến nghị tuấn tu công tử bình thản ung dung, mà nghe kiến nghị cái kia cũng thong dong bình tĩnh, mặt vô dị sắc. Đúng rồi, đùi cô nương ước chừng là không có gặp qua khô mai đại sư đi. Cơ Băng Nhạn nhìn Bùi Tương Bình đạm phản ứng, trong lòng âm thầm suy đoán. Bùi Tương sắc thật không thấy quá khô Mai đại sư, nhưng nàng nghe nói qua vị kia đỉnh đỉnh đại danh Hoa Sơn trưởng môn ngoại tại hình tượng, rất nhiều người đều nói khô Mai đại sư là cái bề ngoài xấu xí lao thái bà. Khô Mai đại sư sao? Tuy rằng ta không có gặp qua nàng bản nhân, nhưng nhưng đã từng nghe nói đến sự tích của nàng. Nay thiên hạ gian, ít có người so nàng càng thêm bướng bỉnh kiên cường, nàng lão nhân ra khí khái khí chất, cho là độc nhất vô nhị. Nếu là lại thêm một bộ phù hợp thế tục thẩm mỹ túi ra, tất nhiên phong thái không tầm thường. Nguyên Tùy Vân được đến bùi tương tán đồng, bên môi hiện lên một tia nhật nhạt ý cười, chợt lại là một tiếng than nhẹ. Cơ huynh như thế khiếp sợ, nghĩ đến là cảm thấy ta đề nghị quá mức không thể tưởng tượng. Nếu là bùi cô nương cảm thấy khó xử, nói thẳng bẩm báo có thể, không cần vì bảo toàn nhân nhượng nguyên mổ mặt mũi mà miễn cương hành sự. Bùi tương lắc lắc đầu, ngược lại nghĩ đến Nguyên Tùy Vân nhìn không thấy, liền ra tiếng nói. Không thấy đến khô mai đại sư bản nhân phía trước, ta xác thật không thể cấp nguyên thiếu trang chủ một cái vạn phần chắc chắn đáp án. Nhưng ta hiện tại tưởng nói chính là, có lẽ, ân dùng bùi tương tên làm nhị hấp dẫn thạch quan âm, kỳ thật cũng không nhất định hữu dụng. Mấy năm nay, trên giang hồ thanh danh vang dội mỹ nhân thực sự không ít, cũng không gặp thạch quan âm mỗi lần đều tự mình ra tay hãm hại. Nhưng, nếu nào đó nữ nhân tên tái hiện giang hồ, ta tưởng, thạch quan âm khẳng định sẽ gấp không chờ nổi mà hiện thân xem xét. Nguyên Thủy Vân nghiêng đầu xem hướng Bùi Tương, tò mò hỏi, là tên ai? Thu Linh Tố? Thu Linh Tố? Cơ băng nhạn kinh ngạc ra tiếng. Đúng vậy, chính là ngày xưa thiên địa song linh, diễm tuyệt giang hổ chi nhất Thu Linh Tố. Ràng đến nơi đây, Bùi Tương cũng không bán cái nút, nàng rất khoát lưu loát mà nói ra ý nghĩ của chính mình. Thu Linh Tố nổi danh, nói vậy nhị vị đều có điều nghe thấy. Lúc ấy, vô số nam tử đối nàng quỷ gối, cam làm nàng tù binh, nàng sau lại mai danh ẩn tích lại dẫn tới rất nhiều người đau đớn muốn chết. bọn họ nơi nơi tìm kiếm nàng rơi xuống, đáng tiếc vẫn luôn không chỗ nào hoạch. nhưng ta lại biết thu linh tố vì sao sẽ bỗng nhiên biến mất, cùng với nàng hiện giờ rơi xuống. cơ lão bản, nguyên thiếu trang chủ, nếu chúng ta đem thu linh tố thỉnh ra tới, các ngươi nói, thạch quan âm có thể hay không theo sát mà đến? nguyên thủy vân ngưng thần không nói, như suy tư gì. cơ băng nhạn trực tiếp hỏi, thu linh tố sát thật có diễm tuyệt thiên hạ vinh quang, chính là nhiều năm như vậy đi qua. Thạch Quan Âm thật sự sẽ như thế coi trọng Thu Linh Tố. Bùi Tương Vũ xuống mi mắt, ngữ mang thương tiếc. Người khác có lẽ A4 sẽ không lập tức khiến cho Thạch Quan Âm hứng thú, nhưng là Thu Linh Tố lại có thể. Bởi vì, năm đó Thạch Quan Âm đã tự mình quan sát tương đối quá Thu Linh Tố dung mạo, kết quả chính là Thạch Quan Âm tự thấy không bằng, rồi sau đó, nàng liền uy hiếp bức bách Thu Linh Tố tự hủy dung nhan. Lời còn chưa dứt, mà khác hai người toàn mặt lộ vẻ hiểu rõ, lĩnh ngộ tới rồi người này tuyển diệu dụng. Nguyên Tỷ vân vỗ tay nói, Bùi Cô nương lời nói cực kỳ, xác thật, Thu Linh Tố xuất hiện trùng lập giang hồ, Thạch Quan Âm tất nhiên hiển thân. Gần nhất, Thu Linh Tố mỹ mạo là nàng tự mình dám định quá, danh bất hư truyền, nàng tự nhiên kiêng kỵ và phần. Thứ hai, nàng khẳng định muốn điều tra một chút rốt cuộc đã xảy ra loại nào biến cố, mới làm năm đó tự hủy dung mạo Thu Linh Tố lại khôi phục như lúc ban đầu, là bấy dập vẫn là chuyện thật. Vô luận thật giả, đối với Thạch Quan Âm tới nói. Đây đều là đối nàng khiêu khích cùng nguy hiếp. Bùi cô nương, nếu người biết được như vậy bí ẩn, nghĩ đến cũng nhất định biết thu linh tố rơi xuống. Cơ băng nhạn không mất bình tĩnh mà truy vấn nói. Bùi tương giống như vô tình mà liếc liếc mắt một cái nguyên tùy vân, thấy hắn cũng là đầy mặt tò mò. Nàng không hề tìm tòi nghiên cứu người này rốt cuộc có phải hay không thật sự hoàn toàn không biết gì cả, như cũng rửa theo ý nghĩ của chính mình không nhanh không chậm mà nói. Ta biết. Ta không chỉ có biết thu linh tố rơi xuống. Con biết nếu chúng ta có thể đem nàng mời đến, là có thể thuận tiện nhiều mời đến một vị đương thời cao thủ trợ trận, đến lúc đó, chúng ta chiến thắng Thạch Quan Âm, cơ hội liền lớn hơn nữa. Nga, cao thủ là ai? Cái bang bang chủ Nhậm Tử? Thế nhưng là hắn? Cơ Băng Nhạn cảm thấy chính mình hôm nay giật mình số lần quá nhiều. Bùi cô nương, Nhậm bang chủ cùng Thu Linh Tố là cái gì quan hệ? Hay là, hay là Ai Nha, chính là kia Thu Linh Tố không phải hủy dung sao? Bùi tương ánh mắt mềm ấm, đúng vậy, Thu Linh tố tự hủy dung mạo, xấu xí bất ham, bên người không còn có truy phủng giả cùng ca ngợi giả. Nhưng mà liền ở nàng cùng đường bí lối hết sức, nhập bang chủ đối Thu Linh tố vươn viện trợ tay, từ liền sinh ái. Không chỉ có như thế, hắn còn cưới nàng làm vợ, nguyện ý cùng nàng cầm sát hài hòa, bạc đầu cùng nhau. Hô, Cơ băng nhạn hít sâu một hơi, nói giọng khàn khàn, nguyên lai, nguyên lai Thu Linh tố trở thành nhậm phu nhân. Bùi tương con con khẹt môi, thầm nghĩ. Đúng vậy, Thu Linh Tố không chỉ có trở thành nhậm tử thế tử, còn cùng nhậm tử cùng nhau dốc lòng nuôi nấng con nuôi Nam Cung Linh. Chỉ tiếp, bọn họ phu thê hai người thiệt tình không có đổi lấy thiện ý cùng cảm kích, ngược lại dẫn sói vào nhà. Kia Nam Cung Linh là Thạch Quan Âm con thứ, Vô Hoa bảo đệ, vẫn luôn cho rằng là nhậm tử hại chết chính mình thân sinh phụ thân Thiên Phong thập tứ lang, cũng ở Vô Hoa khuyến dụ hạ động sát tâm, tính toán độc chết nhậm tử. Bùi Tương hồi ức tử vương Liên Hoa nơi đó nhìn đến tin tức, lại ở trong lòng yên lặng tính tính thời gian. Đánh giá lại qua một thời gian, bị giam lỏng nhậm từ sẽ chết với thiên nhất thần thủy giới. Lúc này, Nguyên Thủy Vân ra tiếng đánh gãy bùi tương suy nghĩ. Bùi cô nương kế sách sắc thật tuyệt diệu, nhưng chỉ sợ rất khó thực thi. Theo ta được biết, nhậm bang chủ đã triển miên giường bệnh hơn 2 năm, vẫn luôn ẩn cư dưỡng bệnh không hỏi thế sự, giúp nổi mọi việc đều giao từ con nuôi nam cung linh lo liệu. Loại này thời điểm, chúng ta sao hảo đi quấy rời hắn. Bùi tương kinh ngạc đúng mày, trong lòng nghi hoặc buột miệng ra Nhập bang chủ bệnh tình còn không có chuyển hào sao. Nguyên Thủy Vân giật mình, ngay sau đó liền lược hiện dồn dập mà Truy vấn nói. Nghe bùi cô nương ngữ khí, chẳng lẽ là biết được càng nhiều nội tình. Bùi tương trần chờ một lát, châm chức nói. Ta cũng không biết có tính không là nội tình, luận khởi tin tức nơi phát ra, tiểu nữ tử lẻ loi một mình phiêu bạc giang hồ, sao có thể cùng thiếu trang chủ so sánh với? Chỉ là ta đơn giản nói một câu, nhị vị tạm thời nghe một chút, nếu là ta tin tức cũ, thỉnh chớ có chê cười ta. Đây là tự nhiên, đùi cô nương nhiều lo lắng. Nguyên Tủy vân ôn hòa cười nhạt, mặt mày thuần triệt, thực dễ dàng làm người buông cảnh giác. Thoáng tổ chức một chút ngôn ngữ, đùi tương không nhanh không chậm mà tự thuật nói: Nguyên thiếu trang chủ, cơ lão bản, không dối gạt nhị vị. Ta phía trước ở thành vương bên trong phủ ở nhờ thời điểm, tao nộ liên tiếp độc sát cùng ám hại. Có chút là ta chính mình bằng bản lĩnh tránh thoát, nhưng trong đó vài lần phá lệ ẩn nấp hung ác sát khí, toàn mệnh vô hoa đại sư giúp ta hóa giải. Ta ở cảm kích vô hoa đại sư đồng thời, cũng hướng hắn dò hỏi quá, rốt cuộc là nào một phương người đối ta có lớn như vậy hận ý, vẫn luôn muốn giết chết ta. Vô hoa đại sư ngay từ đầu cũng không lắm rõ ràng, nhưng số lần nhiều, Trung Quy phát hiện một ít manh mối. Ở hắn dò hỏi quá một cái bằng hưu sau, chúng ta cuối cùng biết rõ ràng phía sau màn độc thủ thân phận. Ta rõ ràng mà nhớ rõ, vô hoa đại sư nói cho ta nói, là cái kia thần bí khó lường con rơi công tử vẫn luôn không nghĩ buông tha ta, hắn muốn trả thù ta trả thù thành vương điện hạ. Nguyên tủy Vân tươi cười hơi đạm, túi đầu uống một ngụm trà. Bùi Tương nói tiếp về con rơi công tử ở thành vương bên trong phủ nháo ra thai họa, Nơi này có rất nhiều chi tiết, ta trước bỏ bất đi không nói chuyện, chỉ hòa giải cái bang có quan hệ việc. Vô Hoa Đại Sư nói, hắn cùng cái bang thiếu bang chủ Nam Cung Linh nhận thức là Nam Cung Linh giúp hắn xác nhận con rơi công tử phía sau màn độc thủ thân phận. Nam Cung Linh bang vội cơ bang nhạn trầm ngâm hỏi ra Nguyên Tùy Vân trong lòng vấn đề. Cái bang thiếu bang chủ vì cái gì sẽ quen thuộc con rơi công tử việc? Hay là hắn cũng đi qua kêu Biên Bức Đảo Tiêu Kim Quật? Bùi Tương ngồi nghiêm chỉnh, thanh thanh khẩn khẩn mà kể chuyện xưa. Vô Hoa đại sư nói, từ nhậm bang chủ vô duyên vô cớ mà bị bệnh sau, Nam Cung thiếu bang chủ liền mãi cho đến chỗ tìm kiếm linh đan rượu dược, thậm chí nguyện ý hướng tới con rơi công tử Biên Bức Đảo xin giúp đỡ. Hắn hy vọng ở cái kia buôn bán Thiên Hạ Kỳ chân dị bảo Tiêu Kim Quật nội, có thể có thể cứu chữa trị nhậm bang chủ thuốc hay hoặc là lương y. Yể nhưng mọi người đều biết, cũng không phải tất cả mọi người có thể được đến biên bức đảo thì mời, cho nên Nam cung thiếu bang chủ liền vẫn luôn ở nghiên cứu như thế nào tìm kiếm đến con rơi công tử bản nhân. Tìm kiếm con rơi công tử sao? Này rất khó." Cơ băng nhàn nhạt, nhạt nhạt mà bình luận. Bùi Tương vội vàng nói, "Nếu là người khác, đối mặt thần bí khó lường con rơi công tử khẳng định sẽ hết đường xoay sở, nhưng Nam cung thiếu bang chủ thống lĩnh thiên hạ đệ nhất đại bang phái, môn hạ đệ tử trải rộng 13 châu, nếu là chuyên tâm điều tra một người, Như thế nào sẽ không có chút nào tiến triển. Thiếu bang chủ thành công sưu tập tới rồi rất nhiều cùng con rơi công tử có quan hệ manh mối, cũng là vì nguyên nhân này, đương vô hoa đại sư hướng hắn hỏi thăm tin tức thời điểm, Nam Cung thiếu bang chủ liền lập tức phân tích ra, là con rơi công tử người tự cấp ta hạ độc cùng khiêu khích thành vương phủ. Nguyên tụy Vân lại cười nói, nếu đã biết địch nhân thân phận, Bùi cô nương tính toán hướng con rơi công tử báo thù sao? Đối mặt vấn đề này, Bùi Tương thở dài một hơi, thái độ có chút do dự không quyết. Kỳ thật, Ân, tuy rằng vô hoa đại sư nói phía sau màn hung phạm là con rơi công tử, nhưng ta tổng cảm thấy còn có những người khác, đáng tiếc ta cũng không có chứng cứ. Ai, tính, chứ không đề cập tới chuyện của ta. Ta vừa mới hồi ức nhiều như vậy, chỉ là từng nói, Nam Cung công tử một năm trước cũng đã tìm được rồi đi biên bức đảo phương pháp, chẳng lẽ hắn không có ở trên đảo bán đấu giá đến cứu mạng thuốc hay sao? Không phải nói, cái kia biên bức đảo là cái cái gì đều có thần bí nơi sao? Mặc dù không thể làm nhậm bang chủ thuốc đến bệnh trừ hoàn toàn khỏi hẳn, cũng nên có điều chuyển biến tốt đẹp đi. Bùi tương liên tiếp ba cái vấn đề làm cơ băng nhạn bật cười. Hắn ngự khí thoải mái mà treo chọc nói: Nguyên lai like bùi cô nương tin những cái đó đồn đái. Ha ha, theo ta thấy, là cái kia con rơi công tử thổi phá gia châu. Cái gọi là cái gì đều có thể mua được biên bức đảo, bất quá là cái cờ hiệu mà thôi. Nguyên thủy vân nhướng mày, nhẹ giọng nói: Có lẽ nam cung thiếu bang chủ căn bản không có tìm được biên bước đảo. Bùi tương gật gật đầu, đồng tình mà thở dài. Vậy quá đáng tiếc. Vô Hoa Đại Sư nhiều lần ra tay cứu ta, ta tự nhiên hy vọng hắn cùng hắn thiệt tình tương đái bằng hưu hết thể đều hảo. Đáng tiếc thế sự luôn là tràn ngập tiếc đối. Nguyên Thủy Vân quan tâm mà xem liếc mắt một cái bùi tương, ôn thanh an bùi nói. Bùi cô nương chờ có quá mức thất vọng lo lắng, có lẽ nhậm bang chủ bệnh tình đã chuyển biến tốt đẹp, ta nơi này tin tức cũng không nhất định là nhất kịp thời. Không bằng như vậy đi. Ta đây liền phái vô tranh sơn trang đệ tử cùng đại phu đi tới Nam, làm người hảo sinh thăm nhậm bang chủ, giúp hắn thăm thăm bệnh tình. Có lẽ, nhậm bang chủ chậm chạp không tốt, chỉ là bị lang băm khám sai mà thôi. Rốt cuộc nghe được muốn nghe nói, đùi tương cười sáng lạ, vui vẻ nói. Vậy thật tốt quá, hy vọng nhậm bang chủ cắt nhân tự có thiên tướng. Đúng rồi, đùi cô nương, thứ tại hạ mạo mội hỏi nhiều hai câu nguyên tùy vân ngựa khí nhẹ nhàng chậm chạp, giống như tùy ý, nhậm phu nhân chính là thu linh tố việc. Cô nương là như thế nào biết được Bùi tương chấp trước mắt, thẹn thùng cười nói Cái này nha, cùng ta sư môn có quan hệ Những cái đó lao nhân ra đối chính mình Đồng thời đại đại mỹ nhân nhi nhóm tổng muốn nhiều vài phần chú ý Cho nên, ta đã biết thạch quan âm một ít hành sự tác phong Cũng hiểu biết thu linh tố rơi xuống Được đến bùi tương sau khi giải thích Nguyên Thủy Vân hơi mang xin lỗi mà ôm ôm quyền Không hề thâm hỏi Một khi đã như vậy, như vậy chúng ta liền làm hai tay chuẩn bị đi Nếu nhậm bang chủ vợ chồng không thể tiến đến nói, chúng ta liền thỉnh khô mai đại sư dịch dung thành bùi cô nương bộ dạng, chậm đợi thạch quan âm xa lưới. Bùi tương sảng khoái đáp, toàn bằng nguyên thiếu trang chủ An bài. Ta tuổi trẻ kiến thức thiếu, ý tưởng đơn giản không kiên nhẫn tự hỏi, sau này nếu có không chu toàn chỗ, mong rằng thiếu trang chủ bao dung một vài. chương 333 A giờ 4 Gặp qua nguyên tùy vân sau, bùi tương liền ở cơ băng nhạn trong sơn trang ở xuống dưới. Hưng Long Sơn là tây bắc vùng khó được cỏ cây xanh um nơi, lại có ngọt lành mát lạnh thích hợp pha trà ủ rượu tam nguyên nước suối, thập phần thích hợp ẩn cư tĩnh dưỡng. Cho nên, không chỉ có cơ bang nhạn tại đây vùng tu sửa dựa núi gần sông Trang Viên, còn lại hào phú thế gia cũng ở Hưng Long Sơn lộc phụ cận tu sửa phong ốc nhà cửa, dùng để người nhà bằng hữu nghỉ phép tiêu khiển. Trong đó, một chỗ tên là khoái hoạt lâm lâm viên chiếm cứ Hưng Long Sơn lộc phong cảnh tốt nhất mảnh đất. Nơi này lâm viên không giống cơ bang nhạn Trang Viên, chỉ cung tư nhân cư trú sử dụng mà là một chỗ chiêu đái lui tới khách nhân sinh ý nơi khói hoạt lâm nội đình đài lầu các rơi dụng ở trong rừng khế bạn hành lang khúc lan điểm suyết thanh sơn mỹ thủy đến từ giang nam vùng sông nước tiểu thiếu tuổi thanh xuân thiếu nữ đôi mắt sáng xinh đẹp các nàng ở non sông tươi đẹp trùng xuyên qua lui tới vì trụ tiến khói hoạt lâm khách nhân dâng lên dài trà rượu ngon khuyên lấy thanh ca bạn lấy rượu vũ tuyệt đối không thẹn sung sướng hai chữ Bùi tương đến hưng long sơn ngày thứ hai Liên tiến vào khoái hoạt lâm nội tham quan một phen. Nàng uống lên dùng ta nguyên nước suối nấu trà, nhấm nháp nơi này cực nổi danh rượu ngon, còn thấy khoái hoạt lâm lão bản, một cái nghèo túng giang nam thế gia con cháu. Không phải Bùi Tương phá lệ to mò nơi này cảnh đẹp mỹ thực, mà là bởi vì Từ Cơ băng nhạn nhắc tới Hưng Long Sơn ba chữ khởi, Bùi Tương liền nghĩ đến này khoái hoạt lâm nhìn xem. Theo nàng biết, khoái hoạt lâm chân chính sở hữu giả cũng không phải là cái gì nghèo túng giang nam thế gia con cháu mà là vẫn luôn giấu ở âm thầm khắp nơi khuyết trương thế lực vương vân ngộng mẫu tử. Bọn họ tại đây tu sửa khoái hoạt lâm, chính là vì hấp dẫn thích trà thích rượu hảo hưởng thụ xài ngọc quan. Phía trước ở lạc dương thời điểm, nghe được vương liên hoa nắm giữ như vậy nhiều có quan hệ nguyên tùy vân tin tức, ta còn đang suy nghĩ, này trong đó có thể hay không có trá. Rốt cuộc lấy nguyên tùy vân thủ đoạn lòng dạ, không đến mức như thế dễ dàng tiết lộ tự thân hành tung, không nghĩ tới là bởi vì thành hàng xóm quan hệ. Bùi tương ở trong bóng đêm quay đầu nhìn xung quanh ngọn đèn dầu mông lung sơn thủy lầu cát, trong lòng thầm nghĩ. Vương vân mộng mẫu tử vì không cho xài ngọc quan khả nghi, đã tại nơi đây kinh doanh mấy năm, tự nhiên, này phụ cận bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được bọn họ đôi mắt. Lại qua hai ngày, cơ băng nhạn bởi vì muốn xử lý sinh ý thượng sự, không thể không vội vàng phản hồi lan trâu bên trong thành, bùi tương liền nhiều không ít cùng nguyên tùy vân đơn độc ở chung thời gian không đề cập tới vị này thiếu trang chủ ngầm đều làm chút chuyện gì bên ngoài thượng xem hắn tuyệt đối là một vị ôn tồn lễ độ khiêm khiêm quân tử là rất nhiều người đều thích kết bạn kết giao lương hữu giai bằng cho nên bùi tương cùng nguyên tùy vân hàng ngày ở chung đến tương đối nhẹ nhàng vui sướng ngày nay bùi tương ở viên trung toàn bộ ngẩng đầu trông thấy nguyên tùy vân ngồi ở cách đó không xa trong đình uống trà liền bước chân vừa chuyển đi lên bậc thang cũng đi vào núi giả thượng đỉnh hóng gió giữa đến gần mới phát hiện nguyên tủy vân đang ở đọc tin Tuân tú Văn nhã tuổi trẻ công tử vớt giấy tuyên thành thượng nét mực trên mặt lộ ra một mặt nhạt meo ý cười. Bùi cô nương, ngươi tới vừa lúc, ta nơi này có một cái tin tức tốt. Là cái gì? Bùi tương bước đi chuyển chuyển nhẹ nhàng mà vòng qua bàn đá ở Nguyên thủy vân đối diện ngồi xuống. Phía trước phái đi tế Nam tham nhậm bang chủ người hồi âm, bọn họ ở tin trung Thuyết Minh nhậm bang chủ thân thể trạng ngưỡng. Bùi tương tức khắc ánh mắt sáng lên, chờ mong nói, có thể làm Nguyên công tử như thế vui sướng, xem ra nhậm bang chủ thân thể không ngại. Đúng là như thế. Nguyên Thủy Vân đem tin một lần nữa chết hảo thu vào trong tay áo, lại vì bùi tương rót một ly trà, sau đó mới hoan thành nói. Tin thượng nói, nhiều lần khúc chết, bọn họ rốt cuộc gặp được dưỡng bệnh trung nhậm bang chủ, lại làm vô tranh sơn trang đại phu cấp nhậm bang chủ hào mạch. Không nghĩ tới, nhậm bang chủ cũng không phải thật sự sinh bệnh, mà là bị người hạ một loại không quá thường thấy trầm tính độc dược, mới đưa đến thân thể vô lực triển miên dường bệnh. Chúng độc. Bùi tương thất thanh kinh hô. Này đương đương cái bang bang chủ như thế nào như thế kia kia nhập bang chủ chúng độc nhưng giải sao nguyên thủy vân gật gật đầu ngữ mang may mắn mà giải thích nói tìm được rồi chân chính nguyên do sau cái bang các trưởng lão lập tức lại thỉnh một vị nơi khác danh y để làm vị kia lão đại phu cùng vô tranh sơn trang đại phu cùng nhau khám bệnh từ thiện quan hệ song song tay cấp nhiệm bang chủ giải độc bị cực thái lai nhập bang chủ uống lên đúng bệnh giải độc chén thuốc sau thân thể liền dần dần khôi phục Ta này thuộc hạ viết thư khi trở về, nhậm bang chủ đã có thể xuống giường đi lại. Nghe đến đó, Bùi tương nhịn không được vô tay cười nói. Thật sự là quá tốt. A-di-đà-phật, nhậm bang chủ cuối cùng gặp dự hóa lành, này thật là cái tin tức tốt. Đúng vậy, là cái tin tức tốt nguyên thủy vân cười ngâm ngâm mà phụ họa, mặt mày gian vui sướng chi tình đặc biệt chân thành tha thiết, cái bang các trưởng lao ở tin trung cảm tạ ta, nhưng ta lại không muốn mạo lãnh này phân công lao, nếu không có bùi cô nương nhắc nhở. Ta cũng không thể tưởng được phái đại phu đi cấp nhậm bang chủ trần trị. Trong chốc lát hồi âm thời điểm, ta nhất định phải đem bùi cô nương thiện tâm cùng quan tâm báo cho cái bang mọi người. Nghe vậy, bùi tương vội vàng vây vây tay, khẩn thiết mà từ chối nói. Nguyên thiếu trang chủ, thỉnh ngàn vạn không cần ở tin chung nhắc tới ta, ta chỉ là thuận miệng nói nói mấy câu mà thôi, nào dám xưng được với là công lao. Người nếu là còn như vậy khen ta, ta liền phải không chỗ dung thân. Nguyên tủy vân nghe được ra. Bùi tương lúc này trong thanh âm mãn hàm xấu hổ vội vàng, nàng quả thật là không nghĩ nương lần này sự cùng cái bang kéo gần quan hệ, trong lòng không cấm cười nhạt, nhịn không được cảm thấy cô nương này có chút thanh cao đơn thuần. Bùi cô nương, tại hạ, ai nha, nguyên công tử, ngươi không cần lại khuyên ta, nếu nói chuyện này nhất định phải cảm kích ai nói, ta cảm thấy lớn nhất công thần chính là nam cung thiếu bang chủ. Nếu không phải hắn vẫn luôn vì nhậm bang chủ bôn ba tìm dược, ta liền sẽ không nghe nói những việc này, cũng liền sẽ không cùng ngươi đề cập. Lúc sau, vô tranh sơn trang liền sẽ không cố ý phái người đi thăm hỏi vấn an nhậm bang chủ. Nô, lại nói tiếp, nhậm bang chủ bệnh tình có thể liều ám hoa minh, ít nhiều nam cung thiếu bang chủ cùng nguyên công tử. Cái này, nguyên mũ còn phải cùng cô nương nói chút sự nguyên tùy vân bỗng nhiên cười khổ một chút, sắc mặt cũng dần dần trở nên nghiêm túc lên, là có quan hệ nam cung linh. Gì, nguyên công tử muốn nói gì? Bùi tương thấy nguyên tùy vân thu liễm khởi trên mặt nhẹ nhàng ý cười, liền theo bản năng mà ngồi thẳng thân thể Nguyên Thủy Vân trầm mặc một lát, hắn rất là phiền não mà xoa xoa cái chán, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Sau một lúc lâu, hắn than nhẹ một tiếng, Bùi cô Nương, nhậm bang chủ sở dĩ sẽ trung mạng tính độc, là bởi vì có người ở hắn hàng ngày ẩm thực trung động tay động chân, lệnh nhậm bang chủ từ từ suy yếu. Lúc sau, đầu độc người lại mua được cấp nhậm bang chủ nhìn bệnh đại phu, lúc này mới giấu trời qua biển làm người khác vô pháp nhận thấy được kỳ quái chỗ. Ngươi nói, cái này có thể thời gian dài tiếp xúc đến nhận chức bang chủ ẩm thực người. Sẽ là ai? Bùi tương hơi giật mình, có chút mê hoặc không đổi mà nhìn nguyên tùy vân cặp kia không mang hưu quạng đôi mắt, đồng nhiên, nàng thần sắc biến đổi, đột nhiên đứng dậy. Này, cái này, nguyên công tử, ý của ngươi là? Là nhậm bang chủ trí thân người cho hắn hạ độc. Cái kia, cái kia là nhậm phu nhân. Không đúng, bọn họ phu thê tình thầm, như thế nào liền? Chẳng lẽ, chẳng lẽ là nam cung thiếu bang chủ? Khá vậy không đúng rồi, nhậm bang chủ nuôi nâng hắn lớn lên. Lại đem một thân võ nghệ truyền thụ cho hắn, còn làm hắn trở thành cái băng người thừa kế. Hắn không có lý do gì hãm hại ân trọng như núi dưỡng phụ nhà. Bùi cô nương, ta biết chân tướng rất khó làm người tiếp thu. Chính là, chúng ta cứu ra bị giam lỏng hạ độc nhậm bang chủ lúc sau, hắn tự mình mở miệng, đem nam cung linh đuổi đi ra cái băng. Tuy rằng nhậm bang chủ không có minh xác tuyên bố hoặc là truy cứu nam cung linh chịu tội, nhưng hắn thái độ đã cho thấy rất nhiều đồ vật. Thế nhưng thật là nam cung linh hạ độc. Bùi tương trong giọng nói vẫn cứ chứa đầy không thể tưởng tượng, hán. Đây là vì cái gì nha? Đối với bùi tương nghi hoặc khó hiểu, Nguyên Tủy Vân cũng không có giải đáp ý đồ. Hắn một chút lại một chút mà gõ mặt bàn, hơi hơi xuất thần. Hắn nghĩ đến phía trước đối thạch quan âm điều tra, nghĩ đến nhiều năm trước vị kia từ phụ tang qua biển mà đến đông doanh võ sĩ, nghĩ đến rượu tăng vô hoa xuất hiện ở thành vương phủ thời cơ, nghĩ đến nhậm từ bị cứu sau để lộ ra đôi câu vài lời, trong lòng dần dần sinh ra rất nhiều suy đoán An tính chén trà nhỏ công phu, lại mở miệng, Nguyên Thủy Vân không có tiếp tục đàm luận Nam Cung Linh, mà là do hỏi khởi một khác sự kiện tới. Bùi cô nương, triều đình đem điều tra người Nhật Bản nhiệm vụ giao cho vô tranh sơn trang khi, thành vương điện hạ từng lúc riêng tư đã nói với Nguyên mộ người đối rượu tăng vô hoa có điều hoài nghi. Nhưng người ta lần đầu gặp mặt khi, người nhắc tới vô hoa khi thái độ lại rất thân cận, này trung gian có phải hay không có cái gì biến cố hoặc là hiểu lầm. Bùi tương phía trước cũng không rõ ràng nguyên tùy vân cùng thành vương ra gia đều giao lưu quá cái gì, cũng may nàng đã trước tiên thiết tưởng quá loại tình huống này, liền không chút hoang mang mà nói. Mặc kệ nói như thế nào, vô hoa đại sư xác thật giúp ta chặn lại rất nhiều lần độc sát, còn giúp ta chọc thủng cái kia con rơi công tử âm yêu, đây là ta chính mắt chứng kiến, là chân thật phát sinh quá, bởi vậy, ta thiệt tình thực lòng mà cảm kích hắn. Đến nỗi cái khác, ngày ấy mới gặp nguyên công tử thời điểm, ta liền nói quá, ta vẫn luôn cho rằng, Lúc trước muốn giết ta người không chỉ có là con rơi công tử một phương nhân mã, hẳn là còn có một khắc cổ che giấu thế lực. Nhưng ta, nô, no, nói như vậy đâu, kia chỉ là hoài nghi, cũng không có chứng cứ. Cho nên, bất luận ta hoài nghi cái gì, ở không có minh xác nhân chứng vật chứng phía trước, ta đều sẽ không bởi vì không căn không theo suy đoán, liền lãnh đại chân chính giúp được ta người. Nguyên Tủy vân mày rậm dương lên, trong giọng nói nhiều một kia hùng hổ do người. Nếu là dựa theo đuổi cô nương lời nói chỉ cần không có chứng cứ, ngươi liền sẽ đem Vô Hoa đại sư coi như ân nhân." Kia bùi cô nương vì sao phải đối Thành Vương điện hạ nói ra trong lòng hoài nghi, "Này, há là ở cảm kích nhân nhân?" Nhận thấy được Nguyên tùy Vân thái độ chung như có như không nghi ngờ, Bùi Tương lập tức duỗi thẳng lưng, ngồi nghiêm chỉnh. Nàng nhìn thẳng đối diện nam nhân nhìn không thấy bất cứ thứ gì ngăm đen đôi mắt, trầm giọng vẻ mặt nghiêm túc đáp, "Thành Vương điện hạ đối ta chiếu cố rất nhiều, mà ta đối Vô Hoa đại sư hoài nghi lại liên lụy đến hoàng thất an nguy cùng xã tắc an ổn." Tình huống đặc thủ, ta mới không thể không mở miệng nhắc nhở. Nhưng là, ở ta hướng vương ra nói ra trong lòng nghi hoặc chỗ sau, cũng minh sắp nói, ta không có chứng cứ, khả năng oan uổng người tốt. Kỳ thật, ta là hy vọng thành vương điện hạ có thể đem những cái đó sự tình điều tra rõ ràng, nếu là có thể chứng minh vô hoa đại sư trong sạch, ta liền tự mình đi hướng vô hoa đại sư thỉnh tội nhận sai. Đến lúc đó, vô luận được đến loại nào trách cứ trừng phạt, bùi tường cam tâm tình nguyện tiếp nhận cũng nguyện ý làm mười kiện rất tốt sự đền bù đối với Hoa Đại sư thua thiệt. Nguyên Thủy Vân như suy tư gì gật gật đầu, đáy lòng đối bùi tương giải thích tin năm phần. Trải qua mấy ngày nay ở chung, hắn có thể cảm giác được, ngồi ở đối diện cái này cô nương thông tuệ nhạy bén, nhưng cũng thanh cao đơn giản, trong xương cốt còn có một khang rất là thiền chân hiệp nghĩa chi khí. Cho nên loại này ân oán phân minh xử sự, sự thái độ đảo cũng tương đối hợp lý. Áp xuống đủ loại ngờ vực, Nguyên Thủy Vân lộ ra cảm khái động dung biểu tình tới. Thì ra là thế. Còn thỉnh bùi cô nương chớ trách móc, cũng không là ta cố tình hoài nghi cô nương, chỉ là vô tranh sơn trang phụng chỉ làm việc, đã không thể cô phụ triều đình tín nhiệm, cũng không muốn bởi vì một ít sơ hở liền cấp trung nguyên võ lâm an nguy lưu lại thai hoàng ẩm. Bởi vậy, tại hạ không thể không lúc nào cũng cẩn thận, mọi chuyện cẩn thận. Giải thích xong lời này, Nguyên Tủy Vân Trường thân dựng lên, đối với Bùi Tường chắp tay thi lễ hành lễ. Thái độ của hắn chân thành tha thiết mà thẳng thắn thành khẩn, lại không mất quý công tử rụt rẻ cùng tiêu sái. Thật là làm người vô pháp đối hắn sinh ra bất luận cái gì khúc mắc. Bùi Tương nhợt nhạt cười, đồng dạng đứng dậy đáp lễ. Nàng ánh mắt doanh doanh, tiếng nói ôn nhu hòa hoãn, đem Nguyên Tủy Vân coi là chân chính bằng phảng thả có đảm đương nhẹ nhàng quân tử. Hai người cho nhau hành lễ thăm hỏi, lại nói rất nhiều chân thành văn nhã khách khí lời nói, một phen ngươi tới ta đi lúc sau mới một lần nữa ngồi xuống, lại lần nữa thành thật với nhau mà nói chuyện với nhau lên. Thời gian lặng lẽ trôi đi, chờ đến Nguyên Tủy Vân bị thuộc hạ thỉnh đi xử lý sự tình khi, Thái Dương đã mau lật sơn, Bùi Tương thổi gió đêm nhìn theo Nguyên Tùy Vân rời đi, thấy hắn đi ở gần gành núi lượn núi giả thềm đá, Thượng cũng như Cũ Thông doanh hữu nhã, không cấm tâm sinh bội phục. Bội phục lúc sau, suy nghĩ liền có chút phiêu tán. Bùi Tương chưa bao giờ yêu cầu Nguyên Tủy Vân người này trăm phần trăm tín nhiệm, không cần thiết cũng không có khả năng. Nàng chỉ cần lợi dụng hảo người này đa nghi cùng cẩn thận, dẫn đường hắn đi phát hiện nào đó bí mật thì tốt rồi. Tựa như lần này, Nguyên Tùy Vân thật sự tin tưởng nàng chuyện xưa sao? Chưa chắc. Chính là, đương nàng Minh sắc nói ra vô hoa cùng nam cung linh quan hệ mật thiết hơn nữa ở điều tra con rơi công tử thân phận sau, hắn liền lập tức theo nàng lời nói đi điều tra nam cung linh, lúc sau liền thuận lý thành trương mà vạch trần nam cung linh độc hại nhậm từ âm u Vạch trần nam cung linh âm u chẳng khác nào phế bỏ thạch quan âm cùng vô hoa một cái quan trọng bố cục. Kế vô hoa sai mất thiếu lâm trưởng môn chi vị sau, nam cung linh lại đã không có kế thừa cái bang tư cách, cứ như vậy. Thạch quan âm tưởng thông qua hai cái nhi tử ảnh hưởng trung nguyên võ lâm kế hoạch liền thất bại. Đến nỗi Nguyên Tủy Vân lúc sau có thể hay không phản ứng lại đây nàng ở lợi dụng hắn, vậy không quan trọng. Ít nhất, hắn được đến chỗ tốt, mà nàng, kiếm ở trong tay, cũng không cần quá mức tiểu tâm chu toàn hành sự. Cùng lắm thì, ra tay thấy thực lực bái. Chương 334 Bùi tương cùng Nguyên Tủy Vân đình hóng gió nói chuyện sau khi kết thúc, lại qua ba ngày, cái bang bang chủ nhậm từ gửi thư nói. Hắn cùng thê tử Thu Linh tố nguyện ý hiệp trợ vô tranh Sơn trang đối kháng thạch quan âm, chờ hắn an bài hảo cái bang trong bang sự vụ sau, liền bí mật khởi hành tới Tây Bắc. Lúc sau, phái hoa Sơn khô mai đại sư cũng đến Lan Châu. Nàng không có tới Hưng Long Sơn ở tạm, mà là thoải mái hảo phóng mà ở vào Lan Châu bên trong thành nào đó phái hoa Sơn đệ tử ký danh trong nhà, hơn nữa xuất nhập tiếp khách cũng không lảng tránh người khác. Không mấy ngày công phu, Tây Bắc vùng giang hồ nhân sĩ liền đều biết được, Mười mấy năm không giới hoa sơn khô mai đại sư tới Lan Châu, hình như có chuyện quan trọng chờ làm. Khô mai đại sư này cử, đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới rồi nàng cùng bên người nàng đệ tử trên người. Đến tận đây, càng không có bao nhiêu người sẽ chú ý lưng Long sơn vùng lui tới khách qua đường. Ngày nay, Nguyễn Thủy Vân rời đi sơn trang ra ngoài làm việc, bùi tương đi khoái hoạt lâm nội uống trà thưởng cảnh. Sau giờ ngọ ánh mặt trời minh sán, xua tan tàn đông lạnh lẽo, bùi tương dùng một ít trà bánh lúc sau dựa theo thường lui tới thói quen ở bích sắc lâm viên nội tùy ý du lắm lên vài tên ăn mặc đỏ bừng quần áo tuổi thanh xuân thiếu nữ từ bùi tương bên người trải qua các nàng cười nói cùng tiếng ca quanh quần ở bốn lượn sơn đạo gian quanh quần ở tiểu kiều khúc lan phía trên quanh quần ở hoa tươi quang ảnh trung làm người cũng đi theo tâm tình thoải mái lên đi ngang qua rừng trúc thiện khê khi một trận dễ nghe tiếng đàn từ rêu xanh đường lát đá một khắc đầu ẩn ẩn truyền ra bùi tương nghỉ chân nghe một lát chỉ cảm thấy kia giai điệu du dương nhã vận cùng chim bay chấn cánh cùng nước chảy róc rách cùng sơn thủy tự nhiên phong cảnh trọn vẹn một khối nay tiếng đàn chi mỹ diệu thanh tịch, ưu tuyệt huyền chuyển tuyệt phi dễ dàng nhưng nghe thấy ít nhất đối bùi tương tới nói nàng chỉ biết nguyên tùy vân cùng vô hoa có thể đàn tấu ra như thế ý cảnh mắt khắc thiện cầm người liền như kia linh lung tâm hồn liên hoa công tử này tiếng đàn trung luôn là nhiều một phân hồng trần kiều diễm triển miên cùng thanh thoát với thành ưu hai chữ thượng muốn kém một bậc mà nay ngày nguyên tùy vân không ở hưng long sơn Đùi tương ngẩn đầu nhìn nhìn xanh thẳm thiếu vân trời quang, đáy mắt xẹt qua một kia tiết nối. Tốt như vậy thời tiết, đừng nghe khúc ngắm hoa dương dương tự đắc, mà không phải cùng người lục đục với nhau lá mặt lá trái. Lặng im một lát, đùi tương tiếp tục đi trước. Rốt cuộc, ở trong rừng đường nhỏ cuối một khối đại đá xanh thượng, nàng thấy thân khoác một bộ màu trắng tăng bào đánh đàn người. Tiếng đàn diệu tuyệt suốt trần, người cũng dục tú không tầm thường, chỉ là, vốn nên không nhiễm Hồng trần dục nghiệm Phật môn danh sĩ. Lúc này lại nhân sơn quang thủy sắc trung nhanh nhẹn mà đến giai nhân rối loạn huyền âm, nhiều như gương tâm hồ. không lầm, người nơi hà. Vô hoa đại sư, quấy rảy. Vốn dĩ chính là vô hoa tại đây chờ bùi cô nương, gì nói quấy rảy. Biệt ly một tái có thửa, bùi cô nương hết thể tốt không. Làm phiền vô hoa đại sư nhớ mong, bùi tương thượng tính an khang hỉ nhạc, không biết đại sư gần đây tốt không. Lòng có chấp niệm, nói khổ cũng ngọn. Bùi tương ngẩn ra. Tự hồ không ngờ đến Vô Hoa sẽ như thế thẳng thắn thành khẩn trả lời, lại có chút kinh nghi khó hiểu. Vô Hoa hơi hơi mỉm cười. Hắn ôm cầm đứng dậy, ánh mắt trong trẻo mà chuyên chú mà nhìn buổi tương. Tự biệt ly sau, Vô Hoa tâm sinh xí si niệm, từng quy thẳng Phật trước tụng niệm kinh văn, cũng từng sơn gian khổ tu mài giũa tâm trí, lấy cầu quên mất chấp niệm tự tại thoải mái. Nguyên bản cho rằng mây khói tan hết siêu thoát đến giải, không ngờ ngày trước thu được ra mẫu thư tử, nói cập hoàn tục cùng nhân duyên việc, gần ba câu Vô Hoa liền lại tâm sinh động giêu ý nghĩ sang vậy, mới biết trước đây đủ loại bình tĩnh toàn vì rối gần mình. Bùi cô nương, Vô Hoa gặp tham không ra tình kiếp, không biết khi nào khởi, trong lòng chấp niệm đã thông. Nay phiên tình lình xảy ra tự bạch làm Bùi Tương mặt lộ vẻ mê võng, nàng hoàng hốt một lát vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đột nhiên, trên bầu trời một tiếng chim bay thanh đề, làm nàng nháy mắt thanh tỉnh. Tình kiếp? Đón nhận Vô Hoa ôn hòa mà ẩn hàm chờ mong tầm mắt, Bùi Tương nhẹ giọng nỉ non, Vô Hoa đại sư chấp niệm là cái gì? toàn nhân tâm hệ một người, từ đây có phụ Phật tổ. Vô Hoa chấn tay háo nhẹ nhẹ, từ đá xanh thượng phiêu nhiên mà xuống, phi thân dừng ở khoảng cách bùi tương ba bước xa địa phương. Có phụ Phật tổ. Bùi Tương ngưng mắt đánh giá trưởng thân hạc lập tuấn tiếu tăng nhân, không có theo hắn nói dò hỏi này miêu tả sinh động người trong lòng là ai, mà là rất là đông cứng mà tách ra đề tài, nói: "Vô Hoa đại sư vừa mới nhắc tới ra mẫu hai chữ, tiểu nữ tử vừa lúc có việc tương tuân. Phía trước, ta ngẫu nhiên gặp được Thạch Quan Âm" Nàng nói ngươi là nàng trưởng tử, lời này chính là thật sự. Thấy bùi tương tránh đi đề tài, vô hoa ánh mắt chợt lóe, chợt liền theo nàng ý tứ tao nhã mỉm cười hỏi. Nếu ta nói là giả, bùi cô nương có bằng lòng hay không tin tưởng tiểu tăng? Bùi tương trần chờ một cái trước mắt, lúc sau mới hoàn thành nói. Ta tự nhiên nguyện ý tin tưởng Phật môn danh sĩ nói, rất nhiều người đều nguyện ý tin tưởng thiếu lâm Diệu tăng án. Không bằng không cớ, ai sẽ tin tưởng một cái giang hồ nữ ma đầu hồ ngôn loạn ngữ đâu? Đa tạ bùi cô nương tin trọng với ta. Vô hoa thấp giọng niệm một tiếng phật hiệu. Hắn nhắm mắt một lát, lại trợn mắt khi, luôn luôn thông thầu an hòa trong thần sắc đống nhiên thêm ba phần thấp hỏng. Lặng lặng mà nhìn trong chốc lát bùi tương, vô hoa thanh lãnh mắt vượng trùng tựa hồ có thiên ngôn và ngữ, phục lại không minh trong suốt, đạm bạc cao xa. Chỉ là không dám giấu giếm bùi cô nương, chuyện này là thật sự. Tiểu tăng, xác thật là thạch quan âm chi tử, thiên chân vạn sắc. Bùi tương hô hấp hơi đốn, này. Thiên Phong đại sư có biết chuyện này? Gia sư sớm biết việc này. Vô Hoa ngữ khí đạm nhiên, thần sắc bình thản mà chắc chắn. Ta khi còn bé liền mất đi mẫu thân tin tức, không biết nàng đi nơi nào, cũng không biết nàng chính là Thạch Quan Âm. Kia mấy năm, ta vẫn luôn cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, sau lại phụ thân cùng người luận võ bị trọng thương, liền đem ta phó thác cấp đức cao vọng trọng thiên Phong đại sư, ta cho nên may mắn bái nhập Thiếu Lâm môn hạ. Thì ra là thế. Bùi Tương hơi hơi gật đầu. Toàn đương tin này phiên tránh nặng tim nhẹ, thật giả nửa nọ nửa kia giải thích, cũng tự đáy lòng cảm than nói: Chưa từng tưởng Vô Hoa đại sư thế nhưng có như vậy nhấp nhô thân thế. Bất quá, mặc dù đại sư ngươi từ nhỏ liền cùng Thạch Quan Âm chia lỉa, lại bái nhập Thiếu Lâm môn hạ thả chưa bao giờ đã làm cái gì ác sự. Nhưng một khi làm người trong giang hồ biết được ngươi thân thế, một ít người khó tránh khỏi sẽ có phê bình, thậm chí sẽ đem Thạch Quan Âm phạm phải tội nghiệt tính ở ngươi trên người. Đa tạ Bùi cô nương thế tiểu tăng suy nghĩ Vô Hoa Liễu Mi. Thanh âm lại nhu hòa nhẹ nhàng chậm chạp ba phần, mẫu nợ tử thường, vốn là không gì đáng trách. Tiểu tăng nguyện ý gánh vác này phân nhân quả. Còn nữa, đối tiểu tăng tới nói, người khác châm trọc nghĩa mai cùng hiểu lầm đều không phải là cực khổ tra tấn, mà là một loại ác không thể thiếu tu hành, tiểu tăng bình yên chịu chi. Quả nhiên là vô hoa đại sư bùi tương thản nhiên cười đại sư Phật Pháp cao thâm, tâm cảnh khai sáng rộng rãi, tiểu nữ tử rất là hâm mộ bội phục. Vô hoa nghiêng đầu Tâm mắt lướt qua vậy đầy ánh mặt trời dòng suối nhìn phía phương xa, Đạm Thanh nói: "Tiểu Tăng đã là tâm sinh chấp niệm, gì nói khai sáng rộng rãi. Không quan hệ người đau mắng châm chọc giống như gió thu quá nhĩ, không lưu dấu vết, nhưng người nào đó chỉ cần thoáng nhữ mày giận dữ, ta liền tâm sinh cùng hoảng, mọi cách cân nhắc. Nhiều năm phạn hành thanh tu, thế nhưng đánh không lại khoảnh khắc rung động." Bùi Tương thấy Vô Hoa lại đem đề tài xả trở về, liền không hề cố tình lảng tránh, nàng nhẹ nhàng mím môi, dụ mắt ôn thanh hỏi: Đại sư phía trước nói, lần này là cố ý tới tìm ta, chính là vì trong lòng chấp niệm. Mọi nơi bỗng nhiên an tĩnh xuống dưới. Bị dò hỏi vô hoa xuất thần mà nhìn bụi tương không kinh không xấu hổ không bực bình đạm thần sắc, phút chốc ngươi bất đắc dĩ cười. Hắn thở dài hướng bên dòng suối đi rồi vài bước, chậm rãi xoay người đưa lưng về phía bụi tường, chỉ dư định bạt thon gầy bóng dáng, dường như ở giữ gìn ái mà không được sau tôn nghiêm. Gió lạnh khởi, màu trắng tăng bảo liệt liệt phiêu phiêu, tung mỹ ngọc Phật môn danh sĩ lập với thủy biên. Cô độc mà kiên nghị, vô cơ chọc người tâm sinh yêu thương, tưởng phụng hiến ra quãng đời còn lại ấm áp che chở người này đáy lòng tịch liêu phiêu linh. Bùi tương chấp trước mắt, đông nhiên nhớ tới đêm đó thạch quan âm đột kích, vương liên hoa một thân chật vật mà đưa lưng về phía nàng khổ tư trận pháp biến ảo, kỳ vọng có thể nhiều kéo dài chút bảo mệnh thời gian. Sau lại, tên kia còn từ trong quần áo móc ra giả ngực. Lúc này, ôn hòa trong sáng tiếng nói chậm rãi chuyển vào bùi tương bên hai. Bùi cô đương, Vô hoa chấp niệm hay không sẽ cho ngươi mang đến bối rối. Bùi tương cũng trầm mặc một lát, nhanh chóng tắt đi trong đầu những cái đó không biết nên khóc hay cười hình ảnh, mới vừa rồi trịnh trọng đáp. Hậu ý thâm tình, không thắng cảm kích, nhiên tiểu nữ tử phúc mỏng, khủng vô duyên lần này tha thiết chi tình. Vô hoa buồn bã than nhẹ. hắn tựa hồ sớm có này chuẩn bị tâm lý, lại tựa hồ nhất quán kiêu ngạo không thói quen túi đầu, cho nên vẫn chưa nhiều hơn dây dưa truy vấn, chỉ là như cũ đưa lưng về phía bùi tương ảm đạm nói. Bùi cô nương huệ chất lan tầm, ngày sau tất nhiên phúc trạch thâm hậu đến ngộ phu quân, hôm nay là vô hoa mạo muội quấy rầy cô nương không cần lo lắng. Bùi tương lắc lắc đầu, cũng mặc kệ vô hoa hay không có thể thấy. Nàng hướng tới hắn bóng dáng thi lễ cáo biệt, lúc sau liền dọc theo tới khi đường nhỏ xoay người rời đi. Nhưng mà, bùi tương chỉ bán ra 10 dư bước, phía sau liền lại chuyển đến vô hoa thanh âm. Bùi cô nương, chờ một lát, vô hoa tới gặp ngươi, một vì tìm một đáp án, hiện giờ đã là sáng tỏ Từ nay về sau trời cao thủy trường, duy nguyện lẫn nhau mạnh khỏe. Nhị vì ra mẫu giao phó, tưởng hướng bùi cô nương dò hỏi vài món sự tình, không biết cô nương có bằng lòng hay không tạm lưu một lát. Bùi tương dừng bước quay đầu lại, thấy vô hoa đã xoay người lại. Hắn lúc này sắc mặt trầm tĩnh, đón gió mà đứng, rền vang túc túc, phong tư tuyệt tụ. Một chút cũng nhìn không ra đây là một cái vừa mới hướng nữ tử nói hết quá cảm tình Phật môn người trong. Nhưng mà, hắn càng là như vậy tiêu sái thông dong. Không câu nệ giới luật thanh quy, càng là che lấp không được đáy mắt vẻ đau sốt cùng không tha. Diệu tăng Vô Hoa ngày xưa có bao nhiêu thành cao tự giữ, lúc này liền có bao nhiêu ẩn nhận yêu ớt. Tuy là ý chí sắt đá, nhìn thấy như vậy rơi vào phàm trần Vô Hoa, cũng muốn nhịn không được mềm lòng ba phần. Vô Hoa đại sư thỉnh giảng. Bùi Tương ánh mắt hơi ấm, ẩn hàm máy náy, nếu một nữ nhân vừa mới cự tuyệt Vô Hoa như vậy gần như hoàn mỹ nam nhân, như thế nào sẽ nhẫn tâm cự tuyệt hắn còn lại hợp lý yêu cầu? ra mâu giao phó việc. Vô Hoa đang muốn mở miệng giải thích, đồng nhiên thần sắc một lúc. Hắn nghiêng thai lắng nghe trong chốc lát tiếng gió, không thể không dừng đang muốn mở ra đề tài, hướng tới Bùi Tương vội vàng hành lễ cáo tử. "Bùi cô nương, Vô Hoa có chút việc gấp muốn xử lý, yêu cầu đi trước rời đi, lúc sau mời nói chuyện, vạn mong Bùi cô nương chớ có chối từ." Bùi Tương cũng nghe tới rồi trong gió mơ hồ tiếng sáo cùng tiếng còi, trong lòng biết này ước chừng là một loại liên lạc tín hiệu, liền hướng tới Vô Hoa hơi hơi gật đầu lộ ra lý giải thân thiện tươi cười, phân biệt sắp tới, vô hoa ánh mắt lưu luyến, thanh âm hơi hơi mất tiếng. Bùi cô nương, ta có thể tới nơi này gặp người, là từ gia mẫu thư tử trung được đến tin tức. Theo lý thuyết, này cũng không phải không thể đối nhân ngôn việc, nghề hà vô hoa thân thế phức tạp, nơi đây đủ loại không chỉ có sự tình quan vô hoa tự thân, còn liên lụy tới tiên phụ cùng ân sư thiên phong đại sư danh dự. Cho nên vô hoa khẩn cầu đùi cô nương trước không cần đối người khác nhắc tới vô hoa tới lan châu việc. Cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ, vô hoa ngày mai tất nhiên giải thích minh bạch, còn thỉnh bùi cô nương nhiều hơn đàm đương. Bùi tương sảng khoái đáp, sự tình quan trưởng giả tôn giả danh dự, ta nhất định sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuyệt đối sẽ không khinh thường, ngươi yên tâm đi. Được đến bùi tương hứa hẹn, vô hoa ánh mắt mềm ấm, bên môi không tự giác mà hiện ra một mặt nhu hòa ý cười. Hàn thoang cúi người, sóng mắt đưa tình, tự hồ còn có nỗi lòng muốn nói hết, nhưng là trong gió truyền đến tiếng càng càng ngày càng dồ dồ làm vô hoa vô pháp tiếp tục chỉ hoán đi xuống. Một tiếng thở dài qua đi, hai người đơn giản định ra ngày kế gặp mặt thời gian cùng địa điểm. Lúc sau, bùi tương liền nhìn theo vô hoa cao dài thân ảnh như bạch hạc mây bay phiêu nhiên đi xa. Nô, no, có việc gấp. Thật sao? Cười khẽ lắc đầu, bùi tương sờ sờ bên hông trường kiếm, cũng tản bộ rời đi khoái hoạt lâm. Ngay kế, bùi tương y đi theo ước định đi gặp vô hoa. Trên thuyền nhỏ, vô hoa chấp hổ vì bùi tương chăm trà. Bùi tương nhìn mờ mịt hơi nước, nghe lượn lờ trà hương, nghĩ thẩm vô hoa trà rượu tuyệt thiên hạ, không uống một ly xác thật đáng tiếc. Chính là thiên nhất thần thủy cũng là thiên hạ chí độc chi thủy, một không cẩn thận uống xong đi nên đầu thai chuyển thế. Không biết thạch quan âm có chuyện gì tương tuân. Bùi tương không có chạm vào chén trà, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Vô hoa cũng không khuyên Bùi tương uống trà, ngược lại có chút xin lỗi mà nói, uống trà phẩm trà chi nha sự vốn không nên cùng trong chốn giang hồ huyết vũ tinh phong ngươi lừa ta gạt liên hệ ở bên nhau bằng bạch ô nhiễm trà hương. Ta từ trước cũng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ làm loại này đốt đàn nấu hạc tục tặng cử chỉ. Nê Hà, nhân sinh trên đời, luôn là trốn không thoát thân bất do kỷ bốn chữ, cho nên, hôm nay ta thỉnh cô nương uống trà, kỳ thật lại là hy vọng cô nương đừng đụng này nước trà, để tránh đối vô hoa ấn tượng càng thêm không xong. Bùi tương chớp trước mắt, cân nhắc này có phải hay không nhất chiêu lấy lui làm tiến, vẫn là người này vì duy trì nhân thiết, không thể không nói ra như vậy một phen lời nói. Cũng hảo, vô hoa đại sư trong lòng ta cùng thanh phong minh nguyệt vô nhị, nhất cử nhất động đều lịch sự tao nhã thoát tục. Nếu ngươi nói lúc này không nên uống trà, kia chúng ta liền không uống. Tuy rằng lòng ta đáng tiếc bỏ lỡ ngươi pha trà tay nghề, nhưng nhất thời hưởng thụ, làm sao có thể cùng bằng hữu tâm tình so sánh với. Vô hoa, chúng ta mau chút nói nói thạch quan âm sự tình đi, nói xong, lại đi tự mình đánh chút tam nguyên tuyền nước suối, sau đó dùng trà hương gột rửa tận thế tục trần nghiệm. Vô hoa triển mi mạc cười. Nhìn phía Bùi Tương ánh mắt càng thêm thân cận nhu hòa. Bất quá, hắn cũng không có dựa theo Bùi Tương đề nghị lập tức thuyết minh Thạch Quan Âm gửi gắm việc, mà là ở trầm ngâm một lát sau, đột nhiên đứng dậy hướng thuyền nhỏ phía sau đi đến. Không bao lâu, một trận sâu kín hương khí truyền vào Bùi Tương cánh mũi, làm nàng cầm lòng không đậu mà nuốt nuốt nước miếng. "Đây là?" sách theo một cái hộp đồ ăn phản hồi Vô Hoa cười ngâm ngâm mà nói, "Nếu không uống trà, vậy thỉnh nếm thử Vô Hoa tự mình làm thức ăn chay đi." Sau đó, Bùi Tương được đến một chén lại hương lại đẹp anh đào củ sen canh. Chương 335. A giờ 4. Này canh. Bùi Tương nhìn ngư hí liên diệp thanh hoa trong chén bạch ngó sen hồng anh đào, cười khẽ hỏi. Nhan sắc tươi sáng, hương khí phát mũi, ta coi đều không đành lòng uống lên. Vô Hoa, này canh nhưng có cái gì tên tuổi. Vô Hoa mặt mày giãn ra, thanh âm ôn nhuận, tên là giai ngẫu thiên thành. Giai ngẫu thiên thành sao? Đây là giải thích thế nào? Bùi cô nương không ngại đoán một cái. Bùi tương dùng thìa nhẹ nhàng quấy trong chén nhật canh, trong mắt hiện lên yêu thích chi tình, nàng cười Khanh khách mà nhìn vô hoa, ngựa khí nhẹ nhàng mà nói. Theo ta thấy, có thể trở thành giai ngẫu, tất nhiên là cực xứng đôi hai người. Nô, hoa sen vì hoa trung quân tử, xưa nay có trung thông ngoại thẳng, gọn gàng khen ngợi, cho nên, này hiếm thấy chín khổng ngọc ngó sen đại biểu nam tử. Mà này hồng anh đào sao, tiểu diễm ước ác, nhìn thấy mà thương, giống như mỹ nhân miệng anh đào nhỏ, tự nhiên đại biểu nữ tử mà ngó sen cùng ngẫu nhiên cùng âm quân tử cùng mỹ nhân vốn di chính là tuyệt phối cho nên canh danh đó là giai ngẫu thiên thành ta nói đúng không vô hoa mỉm cười gật đầu rồi tay thỉnh bùi tương nhấm nháp bùi cô nương một đoán tức chuẩn canh danh sắc thật bởi vậy mà đến lại có này canh là dùng sơn giàn tam nguyên tuyển tuyển tâm thủy ngao chế mà thành có độc đáo ngọt lành dư vị ngươi nhưng tinh tế nhấm nháp ở vô hoa nhìn chăm chú hạ bùi tương dùng thìa múc một quả hồng anh đào đặt ở bên môi dục nhấm nháp bất quá Ở đồ ăn sắp nhập khẩu hết sức, nàng lại dừng động tác, rồi sau đó dứt khoát đem canh chén thả lại mặt bàn. "Làm sao vậy? Chính là có không ổn chỗ." Vô Hoa kinh ngạc do hỏi. Bùi Tương thở dài một hơi, tiếc nuối nói, "Ta xác thật tưởng nhấm nháp rượu tăng Vô Hoa danh nghe thiên hạ thức ăn chay, chính là, này chén canh lại không phải ta có thể uống." Vô Hoa trên mặt tươi cười hơi liễm, quan tâm mà nhìn Bùi Tương, "Bùi cô nương có gì băn khoăn? Là không thích củ sen hoặc là anh đào sao?" Bùi Tương lắc lắc đầu, Nhìn chăm chú vô hoa hai mắt chậm dãi nói, ta băn khoăn, toàn đến từ này canh tên. Vô hoa, ta không thể uống xong ngươi thân thủ điều chế giai ngâu thiên thành, bởi vì, có một cái khác nữ hài tử càng hẳn là được đến như vậy ngụ ý đặc thù lễ vật mà không phải ta. Lần này, vô hoa trên mặt hoàn toàn đã không có tươi cười, một đôi trong trẻo mắt vượng trung hiện ra bị thương thần sắc, lại bay nhanh dấu đi, phảng phất không có việc gì phát sinh. Bùi tương không để ý tới vô hoa cảm xúc biến hóa, nàng rót từ trước câu mà nói, Vô hoa, ta có một cái hảo tỉ muội từ nhỏ ở thần thủy cung trung lớn lên. Nàng ngày gần đây viết thư cho ta nói, nàng yêu một người nam nhân, mà nam nhân kia cũng cho nàng đáp lại. Vì thế, nàng phạm vào một cái đại sai, một khi cái kia sai lầm bị vạch trần ra tới, thần thủy cung cung chủ thủy mâu âm cơ khẳng định sẽ không tha thứ nàng. Nàng ở tin trung hướng ta cáo biệt, nói nàng vì kia đoàn tình, đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Vô hoa, ta cảm thấy, ngươi hẳn là đem này chén dai Ngẫu thiên thành tặng cho ta bằng hữu. Làm nàng biết được chính mình không có sai phó thâm tình, mà không phải thỉnh cho ta như vậy không quan hệ người. Lời này phản phất giống như một đạo sấm sét, trực tiếp ở vô hoa hoàn mỹ mặt nạ thượng bổ ra một lỗ hồng, khiến cho hắn toát ra chân thật cảm xúc. Có như vậy trong nháy mắt, vô hoa cả người đều là âm lánh đáng sợ. Đùi cô nương muốn vu hoan giá họa Vô hoa, thủy mầu âm cơ cực đoàn chán ghét nam nhân, nhưng nàng lại là một vị thành kính cư sĩ, cho nên, nam gần đây tiến vào thần thủy cung nam nhân, chỉ có người. Vô hoa, có một số việc, người ta trong lòng biết rõ ràng, hà tất mạnh mẽ rào biện, đồ tăng trò cười. Đối mặt bùi tương chắc chắn ánh mắt cùng châm trọc thần sắc, vô hoa hít sâu một hơi. Hắn nhắm mắt, đông nhiên đã không có ở bùi tương trước mặt làm bộ làm tịch hứng thú. Tựa như bùi tương nói như vậy, đã có chút sự đã là bại lộ, nếu là hắn một mặt mà phủ nhận giấy rua, sẽ chỉ làm người xem nhẹ khinh thường. Vì thế, hắn không hề ngụy trang chính mình biểu tình, mà là nhấp môi lạnh lùng mà trừng mắt ngồi ở đối diện Bùi Tương. Trong mắt có chất vấn, có đáng tiếc, còn có không cam lòng cùng một tia cực đạm si mê. Nguyên Lai, Bùi Cô nương sớm biết ta ở Thần Thủy cung việc, lại còn nguyện ý cùng ta diễn lâu như vậy diễn, thật sự ủy khuất ngươi." Bùi Tương thần sắc nhàn nhạt mà lên tiếng, nhìn Như Tính sẵn trong lòng, nhìn chung toàn cục. Nguyên tắc chung công đạo, vô hoa đi Thần Thủy cung giảng giải Phật pháp thời điểm, câu dẫn một cái gọi là tư đồ tính nữ đệ tử, cũng ở tư đồ tính dưới sự trợ giúp thành công trộm ra thiên nhất Thần Thủy. Lúc sau Vô hoa rời đi thần thủy cung ở trong trốn giang hồ gây sóng gió, đem một khang si tỉnh tư đồ tĩnh ném tại sau đầu, chẳng quan tâm. Mà tư đổ tĩnh tắc có mang vô hoa hài tử, lại bởi vì thâm giác cung chủ thủy mâu âm cơ sẽ không bỏ qua chính mình, liền tự sát bỏ mình. Nhưng mà, đối với lúc này Bùi Tương tới nói, nguyên tắc tình tiết đã không phải trăm phần trăm mà bảo lại gần. Mặc kệ là bởi vì nàng này chỉ con bướm nho nhỏ cánh, vẫn là bởi vì nơi này bản thân chính là cái dung hợp võ hiệp thế giới, nơi đây thiên trùng. Có rất nhiều chi tiết đã là lặng lẽ đã xảy ra biến hóa. Tỷ như, vô luận ở sở lưu hương thế giới vẫn là ở thẩm lãng thế giới, đều tồn tại một cái cái bang. Hai cái cái bang đồng dạng là thiên hạ lớn nhất bang phái, nhưng bọn họ tổng đà địa điểm cùng bang chủ tên húy lại là hoàn toàn bất đồng, này liền đã xảy ra mâu thuẫn không thể điều hòa. Vì thế, thế giới này ý thức liền tự phát làm ra điều chỉnh, làm sở hữu sự tình đều trở nên hợp lý lên. Hiện giờ, Cái này võ hiệp trong thế giới cái bang là sở lưu hương trong thế giới cái bang, bang chủ nhậm tử, tổng đà ở tế nam. Mà nguyên bản thuộc về thẩm lãng, vương liên hoa trong thế giới cái bang, lúc này đã sửa tên vì ôi hề -E bang, là cái cùng cái bang thực tương tự bang phái, cũng là chiếm cứ một phương thế lực lớn. Bởi vậy, bùi tương cũng không dám bảo đảm, vô hoa ở thần thủy cung nội có phải hay không thật sự câu dẫn một cái thiên chân tiểu cô nương, mà cái kia tiểu cô nương vừa lúc đã tiêu làm tư độ tĩnh nhưng nàng biết câu kia cổng nôn, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. mặc kệ cái này tổng võ hiệp thế giới điều chỉnh nhiều ít chi tiết nhỏ, có chút người tính cách là tuyệt đối sẽ không thay đổi. bởi vậy, ở cùng loại dưới tình huống, bọn họ thực dễ dàng làm ra đồng dạng lựa chọn. lúc này, Đùi Tương nghe được Vô Hoa không có phản bác chính mình vừa mới kêu một đoạn thử chi ngôn, hơn nữa trực tiếp thừa nhận lừa gạt Thần thủy Cung đệ tử việc, thầm nghĩ một tiếng quả nhiên, nàng quyết định tiếp tục thử đi xuống. nàng vì ngươi làm như vậy sự. Lại chuẩn bị thà rằng chết cũng không tiết lộ thân phận của ngươi, nếu không phải ta chính mình đoán được đáp án, nói không chừng đều phải hoài nghi nói khinh công tuyệt đỉnh lại luôn luôn phong lưu trồng xoái. Vô hoa, ngươi thật sự nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn, làm như vậy một lòng ái ngươi nữ hải tử vô tội toi mạng sao. Vô hoa lúc này đã bình phục lúc ban đầu khiếp sợ tâm tình, một lần nữa khôi phục ngày xưa ưu nhã thong rong, hắn mỉm cười nói. Tính nhi là cái phi thường đơn thuần thiện lương cô nương, nàng cảm tình thực mãnh liệt. Nàng cảm thấy có thể vì ái nhân hy sinh, là một kiện thần thánh mà vĩ đại sự tình. Cho nên, mặc dù đã chết, nàng cũng là hạnh phúc. Ở tĩnh nhi trong lòng, ta mang cho nàng là thuần túy vui sướng, là nàng chưa bao giờ từng thể nghiệm quá nam nữ vui thích, là thần thủy cung nội buồn kẻ đơn giản trong sinh hoạt nhất sặc sỡ sáng lạn sắp thái. Bùi cô nương, người không thể dùng ngươi nhân sinh trí hướng tới cân nhắc tĩnh nhi lựa chọn. nại phiên quỷ biện làm bùi tương lộ ra đã kinh ngạc cảm thán lại cổ quái phức tạp biểu tình. Nàng bắt đầu dùng một loại hoàn toàn mới ánh mắt đánh giá Vô Hoa, hơi khoảnh, Bùi Tương cười nhạo một tiếng. Cùng lúc đó, nàng không hề dấu hiệu mà hướng tới Vô Hoa quan trọng huyệt vị bay nhanh xuất trưởng, tựa hồ tính toán xuất kỳ bất ý mà đem người chọc na chủ. Nhưng mà, luôn luôn tâm tư kín đáo Vô Hoa lại như thế nào sẽ không có đề phòng. Liên ở Bùi Tương ra tay trong ngáy mắt, hắn vô thanh vô tức mà rời đi ban đầu chỗ ngồi, vạt áo phiêu phiêu, nguy chân nhẹ điểm, trong chớp mắt, Vô Hoa liền lập với mép thuyền phía trên, Bùi cô nương. Cớ gì đột nhiên ra tay?" Bùi Tương lạnh lùng nói, "Tự nhiên là muốn đem ngươi bắt đi Thần Thủy Cung, làm ngươi hướng tính muội muội buổi tội sám." "A giờ 4." "Hối." Bùi cô nương Hà tất nhúng tay việc này. Vô Hoa than nhẹ, nhìn Bùi Tương ánh mắt nhiều vài phần rung túng sủng lịch. Tư đồ tính đã là hoàn thành nàng sứ mệnh, hẳn là ở hạnh phúc trung khẳng khái chịu chết, đây là nàng may mắn. "May mắn?" "A, hảo cái ra mặt dạy hòa thượng." Vô Hoa lắc đầu cảm khái, thập phần chân thành mà vì chính mình biện giải nói. Nàng sắc thật may mắn. Bùi cô nương, thế gian này còn có rất nhiều nữ tử ở chịu khổ, thậm chí chỉ có thể chung thân cùng xuẩn như lợn cẩu nam nhân làm bạn, không biết cái gì là nhân thượng chi nhân. Cùng các nàng so sánh với, tư đổ tinh có cơ hội cùng ta nhĩ tấn tư ma, đã may mắn đến tự điểm. Bùi cô nương, đáng giá ta chút xuống ôn nhu cùng kiên nhận nữ tử không nhiều lắm, ngươi thật sự muốn cô phụ ta đầy ngập tình ý sao. Bùi tương làm lơ vô hoa ôn nhu tầm mắt, cũng không hề cùng hắn nói chuyện cãi lại. Nàng lựa chọn trực tiếp động thủ bắt người. Vô Hoa đã tử thạch quan âm chỗ biết được Bùi Tương võ học tu vi, lại như thế nào sẽ không làm phòng bị chuẩn bị. Cho nên, vừa thấy đến Bùi Tương nghiêm túc lên, hắn liền trực tiếp từ bỏ chính diện đối địch phản kích, mà là trước tới xuống độc dược trở ngại Bùi Tương hành động, lúc sau lại không chút do dự hướng trên mặt nước đầu hạ bảy tám cái hỏa lôi, lợi dụng nổ mạnh đánh sâu vào kích khởi một đạo lại một đạo thủy mạc, dùng để nhiễu loạn Bùi Tương tầm mắt. Vô Hoa tính toán sân loạn chạy trốn, chỉ là hắn Trung quy xem nhẹ đồng dạng có điều chuẩn bị bùi tương. Một năm trước, hắn có thể dễ dàng giết chết còn không có bắt đầu khôi phục thực lực bùi tương. Một năm sau, đó là thạch quan âm đều ở bùi tương trong tay ăn mệt, thướng chi là vô hoa. Vì thế, đương độc khí tan hết thủy mạc rất xuống sau, bùi tương kiếm vững vàng mà để ở vô hoa hiết hầu chỗ. Ta bại vô hoa có trong nháy mắt kinh giật mình, ngay sau đó lại lộ ra một cái nhàn nhạt cười khổ, rất có tự rêu chi ý. Bùi tương nhướng mày, ngươi đi thần thủy cung lĩnh tội đi. Thứ khó toàn mệnh, Đùi cô nương, Vô Hoa ngữ khí chém đinh chặt sát, hắn biểu tình lãnh đạm, mặt mày bình tĩnh, dường như trên cổ không có chống một phen muốn mệnh lợi kiếm. Này nhưng không phải do ngươi tới lựa chọn, Vô Hoa, mệnh nguyên một đường là lúc, Vô Hoa phong tư càng hiện tiêu sái cao triệt, hắn rũ mắt chăm chú nhìn cầm kiếm bùi tương, chậm rãi khép lại hai mắt. Ngươi thật sự muốn đem ta đưa về Thần Thủy Cung sao? Đùi cô nương, có chút người thả rằng sạch sẽ mà chết, cũng không muốn kéo dài hơi tàn mà chịu đủ nói chuyện liền thấy vô hoa nguyên bản ánh bạch như ngọc màu da ảm đạm sụn dưới cơ hồ là ba năm tức chi gian vô hoa gương mặt thượng liền than trì một mảnh thân thể cũng đi theo trở nên cứng đờ lên bùi tương sóng mắt hơi đổi thanh kiếm đi phía trước tặng đưa nhưng mà vô hoa không những không có trôn tránh ngược lại kề sát sắc bén mũi kiếm cơ cơ thân thể nếu không phải bùi tương phản ứng nhanh chóng hắn kia tích bạch thon dài trên cổ liền phải thêm một đạo giữ tận lấy mạng miệng vết thương vô hoa bùi tương kiếm Cũng thuận tay giữ chặt lay động muốn ngã đối thủ. Chỉ là này một đụng vào, liền làm người nhịn không được khiếp sợ và phần. Người lai, like, diệu tuyệt thiên hạ vô hoa thế nhưng đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu, hắn ngược lại vô hô hấp phập phồng, hắn làn ra cũng không hề mềm mại mà ấm áp. Vô hoa. Bùi tương xách theo thi thể nhẹ gọi một tiếng, không có được đến đáp lại. Vô hoa, người đã chết sao? Bùi tương nhíu nhíu mày, nàng cẩn thận kiểm tra rồi một chút vô hoa mạch đập, phát hiện cùng người chết vô dị. ai Ngươi như thế nào liền như vậy tự sát đâu. Hào nha, thật sự là kiêu ngạo thật sự, ngay cả một chút khuất nhục đều không muốn thừa nhận sao. Bùi tương đối với vô hoa di thể nhỉ non nói nhỏ, liền nói đáng tiếc. Nhưng mà, tuy rằng trong miệng niệm đáng tiếc, nhưng bùi tương trên tay động tác lại tỏ rõ ra nàng phòng bị chi ý cơ hồ không như thế nào do dự. Bùi tương liền cấp vô hoa thi thể điểm huyệt, đề phòng có người bông nhiên sát chết vùng dậy. Ngay sau đó, bùi tương cũng không có như vậy buông tha vô hoa thi thể tính toán. Nàng làm hắn ở bong tàu thượng nằm hảo sau, đi trên bàn bưng tới kia chén anh đảo củ sen canh. Vô hoa, nếu ngươi đã chết, tĩnh muội muội nơi đó nói vậy cũng sống không lâu. Kể từ đó, các ngươi hai người nhưng thật ra có thể đi âm phủ làm một đôi viên ương, ngươi có chịu không? Tới, đêm này chén dai ngẫu thiên thành canh uống lên đi, chờ ngươi nhìn thấy tính muội muội hồn phép sau, nàng là có thể cảm nhận được ta cái này bằng hữu đối với các ngươi hai chân thành chúc phúc. Bùi tương vừa nói lời nói. Một bên dứt khoát lưu loát mà bẻ ra vô hoa miệng, chuẩn bị đem kia chén đã phóng lệnh canh rót tiến vô hoa trong cổ họng. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Nguyên bản cứng đờ bất động vô hoa đột nhiên mở hai mắt, trong mắt tinh quang bạo trướng, giống như lôi điện lợi kiếm sắc nhọn bức người. Cùng lúc đó, hắn đôi tay vừa lật, chồng lên uy lực hướng tới cúi đầu rót canh Bùi Tương đánh ra mênh mông một trường, thẳng đánh nàng ngực yếu hại bộ vị, ra tay không lưu tình chút nào. Mắt thấy liền phải gặp nạn, Bùi Tương bỗng nhiên thủ đoạn khẽ rời. Vừa lúc đem cái kia đựng đẩy dai ngâu thiên thành canh thanh hoa chén đưa đến Vô Hoa lòng bàn tay chỗ. Trong chớp mắt, đồ sứ vỡ vụn, nước canh văng khắp nơi. Bùi Tương tĩnh chỉ vì đau, khí kình ngưng tụ thành truy, hung hăng mà đánh tan Vô Hoa trường lực, trong phút chốc hóa hiểm vi gì. Công thủ chi thế ngay lập tức thay đổi, Bùi Tương bàn tay trắng dương lên, xanh nhạt ngón tay ngọc hóa thành la sát âm dương trảo, ảo ảnh thật mạnh, hư thật khó phân biệt, thẳng bức Vô Hoa hai mắt. Vô Hoa trong lòng nghiêm nghị, dựa vào thạch quan âm huấn luyện ra trực giác chợt vật quay cuồng xê dịch dồn dập xuyên tức trung vô hoa không dám lại ham chiến nhanh chóng quyết định quyết định toàn lực rút lui nay niệm cùng nhau hắn cả người khí thế liền thay đổi quanh thân sắc bén khí cơ càng lúc càng mở nhạt, thân hình dần dần kéo trường, phảng phất biến thành một cây mềm mại trường thẳng tại chỗ ninh gia thường nhân căn bản vô pháp đạt thành hình dạng rồi sau đó vô hoa ở bùi tương kín không kẽ hở công kích chúng tìm được một kia khó được khe hở lập tức xoát một chút Liền từ bụi tương nước chảy mây trôi chiêu thức trung trượt đi ra ngoài, hơn nữa theo trốn tránh lực đạo, chuẩn bị một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm trốn vào trong nước. Bùi Tương hử lạnh một tiếng. Nàng trước nay liền không tin Vô Hoa người như vậy sẽ như thế dễ dàng tự sát, vừa mới sở dĩ làm bộ bị đã lừa gạt đi, chính là tưởng thử một lần kia chén dai ngô thiên thành canh rốt cuộc có hay không độc. Lúc này thấy Vô Hoa thà rằng bại lộ chết giả cho tướng, cũng không muốn uống kia chén canh, nàng nơi nào còn không rõ. Vô Hoa, ngươi nên trả nợ điện quang thạch hỏa chi gian bùi tương trường kiếm len ken ra khỏi vỏ tranh minh tiếng động chấn động quân giặc thần hồn khát huyết mũi kiếm lại chuẩn lại mau mà xuyên thấu vô hoa mắt cá chân đem chuẩn bị chạy trốn người chặn lại xuống dưới mắt cá chân chỗ truyền đến đau nhức làm vô hoa đồng tử co chặt nhưng so với thân thể thượng đau đớn càng làm cho vô hoa cảm thấy run rẩy kinh sợ là bùi tương xuất kiếm tốc độ trong nháy mắt kia kinh hồng kiếm quang khắc ở vô hoa đáy mắt trái tim làm hắn vô cùng thành tỉnh mà ý thức được hắn cùng nàng chi gian không chỉ có không có một trận chiến trí chi lực, đó là chạy trốn xa đột, cũng là vọng tưởng. Ha, bùi tương, vì cái gì ngươi không có uống xong kia chén canh? liên tiếp thất bại cùng trên người đau nhức làm vô hoa đấy mắt đỏ đậm một mảnh, ngày thường như kiểu nguyệt tú mị ngũ quan hơi hơi vật mèo, cái chán càng là gân xanh phát ra mồ hôi lạnh rơi, có vẻ thập phần chật vật. ở biết ngươi đi qua thần thủy cung sau, ta làm sao dám đại ý? ngăn lại vô hoa lúc sau, bùi tương chỉ nói một câu nói, liền không hề nói thêm cái gì. Nàng trực tiếp ra tay điểm trụ vô hoa quanh thân đại huyện, ngay sau đó liền bàn tay trắng vỗ nhẹ, ổn định vững chắc mà để ở vô hoa đầu vai. thuyền nhỏ phía trên, bùi tương không chút do dự mà vận chuyển khởi bắc minh thần công, chuyên tâm hấp thu vô hoa trong kinh mạch nội lực. chương 336 Trời xanh bích thủy, thuyền nhỏ từ từ. Bùi tương được đến vô hoa nội lực sau, hơi thêm vận công chuyển hóa, liền hành động không ngại. Cùng lúc đó, vô hoa trên mặt bảy biển ra một loại chân chính nản lòng hôi bại cảm giác hắn nhìn phía bùi tương trong ánh mắt tràn ngập thống hận cùng kiên kỵ. ngươi luyện có thể hút người nội lực tà công. đây là chính tông đạo gia công pháp, hải nạp bách xuyên, không chỗ nào không dùng. ngươi võ công tiến triển cực nhanh, chính là dựa vào loại này hại người ích tà công pháp. vô hoa, tuy rằng ngươi làm người đê tiện xảo trá, nhưng tầm mắt luôn luôn không tầm thường. ngươi thật sự cảm thấy kiếm pháp của ta là trộm tới đoạt tới. vô hoa rũ xuống mi mắt, trầm mặc không đáp. bùi tương không chút để ý mà còn cong quẹt môi đương nhiên, ngươi nguyện ý lừa mình dối người nói, ta cũng không có cách nào. hôm nay thắng bại đã định, vô luận như thế nào, suy nghĩ của ngươi đều không quan trọng. vô hoa cười lạnh liên tục, hắn ngã ngồi ở bong tàu phía trên, hơi hơi ngẩng yếu đất cổ, tê thanh chất vấn. ta thua, ngươi còn giữ ta này mệnh làm cái gì? vì cái gì không cần ngươi đường đường chính chính kiếm pháp giết chết ta cái này để tiện tiểu nhân. bùi tương nhướng mày, ta phía trước không phải đã nói sao? muốn đem ngươi giao cho thần thủy cung xử trí, cho nên. Ta không cần ngươi mệnh. Vô hoa, ta muốn, là trên người của ngươi dư lại thiên nhất thần thủy. Nói được dễ nghe, ta một khi rơi vào thần thủy cung tay, còn sẽ có mệnh sao? Có lẽ, thạch quan âm có thể cứu ngươi. Vô hoa nhắm hai mắt lại, không thèm nhìn bùi tương. Hiện nhiên, hắn đối thạch quan âm không có gì tin tưởng. Bùi tương cũng không cần vô hoa trả lời, lo chính mình bắt đầu tìm tòi khởi toàn bộ thuyền tới. Thức mau. Nang Liên ở một đống chai lọ vại bình trung tìm được rồi trang có thiên nhất thần thủy tế của Bạch Bình sứ. Như vậy vừa thấy, quả nhiên cùng nước trong giống nhau như lúc, hơn nữa, vô luận như thế nào kiểm nghiệm, đều nghiệm không ra này thủy là có độc. Ngươi liền như vậy khẳng định nơi đó mặt chất lỏng là thiên nhất thần thủy." Vô Hoa Trảo phung nói, nói không chừng đó chính là một lọ bình thường thanh tuyền thủy, là ta vì cho ngươi làm thức ăn chay mà chuyên môn chuẩn bị. Đáng tiếc, hảo ý bị trở thành lòng xấu xa, đa tình bị vô tình đối đãi. Đôi tương hừ nhẹ một tiếng, nàng cũng bất hòa vô hoa nhiều rong dài cái gì, chỉ là đem kia bạch bình sứ hướng vô hoa bên môi một hử Mạn Thanh nói: Ta nghe nói hôm nay một thần thủy thần bí lợi hại chỗ liền ở chỗ, chỉ cần dùng mở dọn, nó liền sẽ cùng nhân thể sinh ra kỳ diệu phản ứng, biến thành mấy trăm số nước như vậy trọng. Đến lúc đó, vô luận dùng người có bao nhiêu võ công cao thầm, chỉ cần vẫn là phẳng thai, hắn Chung Quy là không thắng nổi mấy trăm số nước trọng lượng. Vô hoa, ta vừa mới xác thật không nghĩ giết người. Bất quá, vì thí nghiệm thiên nhất thần thủy thật giả, ta còn là phi thường vui thỉnh ngươi giúp ta cái này vội. Tới, uống một dọn, làm ta nhìn xem hiệu quả. Vô Hoa hoảng loạn trốn tránh lui về phía sau, ý đồ tránh đi bên môi bạch bình sứ. Hắn thậm chí cũng không dám mở miệng cự tuyệt, chỉ là gắt gao mà nhấp đôi môi, cũng gắt gao mà nhìn trầm chằm Bùi Tương biểu tình cùng động tác, sợ nàng thật sự tâm huyết dâng trào, bức bách hắn dùng thiên nhất thần thủy. Nhìn Vô Hoa đáy mắt chân thật sợ hãi chi tình, Bùi Tương khẽ miệng hơi tiểu. Thủ đoạn vừa lật, liền đem cái kia bạch bình sứ thu vào trong lòng ngực. Ngươi? Đương nhiên, vô hoa ảm đạm trong mắt xẹt qua một đạo kinh hỉ. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền thu liễm nổi lên phía trước gầm lánh đổi bại thần sắc, lại biến thành cái kia ôn hòa đạm nhiên rượu tăng vô hoa. Bùi Tương khó hiểu mà nghiêng nghiêng đầu. Đúng lúc này, một đạo trong sáng mỉm cười thanh âm ở Bùi Tương phía sau vang lên, khoảng cách pha gần hơn nữa không hề dự triệu. Vị cô nương này, mạ muội quấy rầy Tương Tuân tại hạ bạn bè vô hoa bị thương sao. Sở mô có không lên thuyền làm khách, cùng lao bằng hưu ôn chuyện. Bùi tương kinh ngạc xoay người, liền thấy một vị người mặc màu lam áo gấm nam tử chính lăng sóng mà đứng. Sóng nước lóng lánh trên mặt nước, nam tử dưới chân chỉ có một đoạn cảnh khô cùng hai mảnh lá cây, nhưng hắn lại giống như đứng ở đầm san bằng cứng rắn trên đất bằng giống nhau, yêu nhã thông, rong, tự tại tùy ý. Đợi cho thấy rõ nam tử bộ dáng, bùi tương càng là nhịn không được mắt lộ ra thưởng thức nay thật là là một vị phong độ nhẹ nhàng tuấn lãng thanh niên mày kiếm mắt sáng phong lưu phong khoáng, một thân khí độ nổi bật bất phàm đương nhiên mấu chốt nhất chính là hắn đã ly đến như vậy gần nếu không có chủ động ra tiếng nói bùi tương căn bản chưa từng nhận thấy được người này đã đến như vậy khinh công thân pháp như vậy vui mừng phong thái bùi tương sinh đẹp cười làm một cái thỉnh lên thuyền thủ thế hương xoáy mở miệng tiểu nữ tử nào có không ứng chi lý thỉnh sở lưu hương thấy bùi tương nhận ra chính mình có chút kinh ngạc mà sợ sờ, sờ mũi. hắn dám cam đoan chính mình phía trước chưa từng có gặp qua vị này tuyệt sắc gia nhân, thậm chí liền gặp thoáng qua đều không có. Bởi vì nếu là hai người đã từng tương phương quá, hắn là như thế nào cũng sẽ không quên như thế thiên hương quốc sắc. Bất quá hiện tại cũng không phải cùng mỹ nhân chuyện trò vui vẻ thời điểm, sở lưu hương càng lo lắng bằng hưu vô hoa an uy. Đồng thời hắn cũng bởi vì vô hoa chợt vật trạng vướng mà đối xảo tiểu thiến hệ bùi tương tâm sinh cảnh giác. Tại hạ sở lưu hương xin hỏi như thế nào xưng hô cô nương sở lưu hương mũi chân nhẹ điểm thiệp thủy vô ngân dây lát gian liền bước lên thuyền nhỏ mà thuyền nhỏ lại không có chút nào đông đưa phảng phất không có gia tăng một người trọng lượng bùi tương chính mắt kiến thức sở hương xoáy tuyệt đỉnh kinh công trong lòng lâm thầm gieo họ, lại không cấm thoáng tưởng tượng một chút nếu là người này toàn lực thi triển khinh thân công pháp nói nên là tiểu gì bất phàm tiểu nữ tử bùi tương hương xoáy lên thuyền chính là vì vô hoa mà đến Sở Lưu Hương cười hô một tiếng đuổi cô Nương, cũng chấp tay thi lễ hành lễ. Theo sau, hắn đem ánh mắt dừng ở tăng bảo hỗn độn Vô Hoa trên người, thân ảnh chật lóe, liền lướt qua bùi tường xuất hiện ở Vô Hoa bên cạnh, khom lưng nâng dậy sắc mặt trắng bệnh chi kỷ bạn tốt. Vô Hoa, ngươi cùng đùi cô Nương tại đây. Lời còn chưa dứt, Sở Lưu Hương sắc mặt biến đổi lớn, hắn một phen kéo Vô Hoa thủ đoạn dốc lòng điều tra. Sau một lúc lâu, vị này luôn luôn gặp biến bất kinh, thông dong bình tĩnh Sở Hương xoáy lộ ra thương tiếc thần sắc. Hắn bên môi nhàn nhạt ý cười biến mất. Vô hoa, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vô hoa cười thảm ho khan hai tiếng, lại đột nhiên nhắm mắt, lại mở to đôi mắt thời điểm, hắn đã khôi phục ngày xưa rượu tăng phong thái. Hắn thần sắc như cũng là như vậy ôn hòa văn nhã, chỉ có kia chỉ cùng sở lưu hương giao nắm tay ở run nhẹ nhẹ, tiết lộ hắn đấy lòng không bình tĩnh. Sơ hình, vô hoa không ngại, hết thể phiền não toàn vì tu hành. Chỉ là, người tới vừa lúc, thỉnh giúp ta khuyên nhủ bùi cô nương Chớ có hãm sâu tham sân si trùng, chớ có uổng cố người khác tánh mạng. A Di Đà Phật, Bùi Cô Nương, còn thỉnh sớm ngày trả lại Thần Thủy cung chi vật, thiết không thể tái phạm hạ như thế đại sai, thế cho nên vướng sâu trong vũng lầy không thể tự kiểm chế. Thần Thủy cung. Lời này làm Sở Lưu Hương hơi giật mình, đáy mắt xẹt qua một màn suy nghĩ sâu xa. Hắn luôn luôn nhạy bén quả cảm, lại giỏi về quan sát, lúc này ở Vô Hoa ám chỉ dẫn đường hạ, lập tức liền đoán được hơn phân nửa sự thật. Bùi Cô Nương Vô Hoa nội lực sở Lưu Hương trần chờ ra tiếng, là ta phế bỏ Bùi Tương quyết đoán gật đầu thừa nhận, thần sắc bằng thẳng. Hương soái hôm nay là cố ý vì Vô Hoa mà đến, vẫn là ngẫu nhiên đi ngang qua. Sở Lưu Hương bởi vì Bùi Tương thản nhiên tự nhiên thái độ mà mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, Thanh Thoáng bình phục một chút nhân bản thân đã chịu thương tổn mà phập phòng không chừng nỗi lòng, tận lực bình tĩnh mà quan sát đến Bùi Tương nhất cử nhất động. Sở Mũ có việc đi qua nơi đây, ngẫu nhiên Thoáng nhìn thuyền trung người giống như bản thân, liền lại đây vừa thấy không nghĩ lại gặp được lần này biến cố, bùi cô nương có không báo cho sở mẫu vô hoa theo như lời thần thủy cung chi vật rốt cuộc vì sao, mặt khác cô nương trên người còn liên lụy tới vô tội giả cánh mạng sao, bùi tương thấy sở lưu hương vẫn luôn nâng vô hoa đối chính mình lễ phép tao nhã lại trước sau giấu giếm cảnh giác liền biết người này là có khuynh hướng tin tưởng vô hoa, nàng hơi hơi nhướng mày trong lòng nhưng thật ra không có gì tức giận bất mãn chi ý bởi vì sở lưu hương lựa chọn là nhân chi thường tình, thị phi khúc chết. Không bằng trước hết nghe nghe lệnh hưu vô hoa lý do thoái thác. Rốt cuộc trước mắt tới xem, hắn xác thật như là một vị người bị hại. Chờ lệnh hưu nói xong hắn chuyện xưa, lại dung ta biện giải vài câu, tốt không? Bùi tương càng biểu hiện đến nho nhã lễ độ thông rong tự nhiên, sở lưu hương trong lòng mê hoặc lại càng lớn. Hắn nhân vô hoa mà để phòng bùi tương, nhưng trong lòng lại thật sự vô pháp đối nàng sinh ra ác cảm. Hắn tin tưởng rượu tăng vô hoa, đem hắn coi là chi giao bạn tốt. Rồi lại cảm thấy bùi tương triển lãm ra bằng phẳng thái độ là có thể tin, nàng không phải vô hoa trong miệng ác độc nữ tử. Thấy sở lưu hương nhìn chầm chằm vào bùi tương xuất thần, vô hoa đáy mắt trào ra một chút đen tối lương bạc, lại bay nhanh tan đi. a di Đà Phật, sở huynh, lời này nói ra thì rất dài, này ở giữa còn đề cập đến một vị nữ thí chủ thanh danh. Bởi vậy, không đến vạn bất đắc dĩ là lúc, vô hoa cũng không tưởng mở miệng giải thích. Sở lưu hương đỡ vô hoa đứng vững. Nghe hắn nói xong nói mấy câu lúc sau liền thở hồng hộp, thập phần suy yếu, liền nhữ mày nói. Nếu nói ra thì rất dài, kia chúng ta không bằng đổi cái địa phương nói chuyện, ta lại giúp ngươi thỉnh y hề hỏi dược, hảo hảo điều trị một chút thân thể. Hồ thượng phong lạnh, không nên lâu dài dừng lại. Nói chuyện, hắn liền phải dắt vô hoa hướng bên bờ bay đi, nhưng lại bị một đạo sâm hàn kiếm khí ngăn cản đường đi. Bùi cô nương, đây là ý gì? Do hỏi đồng thời, sở lưu hương trong lòng thất kinh. Hắn thầm nghĩ. Bùi tương có thể phế bỏ vô hoa nội lực, này võ công tu vi tất nhiên bất phàm, nhưng hắn đồng dạng không có xem nhẹ một cái khác sự thật, chính là vô hoa làm người xuất ra, luôn luôn từ bi vì hoài. Cho nên, ở sở lưu hương xem ra, bùi tương có thể xúc phạm tới võ công cao cường vô hoa, không nhất định là sử dụng quang minh chính đại thủ đoạn, cũng có thể là lợi dụng Phật môn danh sĩ không tranh chi tâm. Nhưng là, ở tự mình cảm thụ quá bùi tương nghiêm nghị kiếm khí sau, sở lưu hương lập tức liền lật đổ trong lòng một ít suy đoán. Trân chính coi trọng khởi bùi tương thực lực tới. Nói chuyện có thể, rời đi cứu trị không được. Bùi tương ở hai người đối diện ngồi xuống, thần sắc như cũ phong khinh vân đạo, nhưng ngự khí lại chém đinh chặt sắt. Một khi lên bờ, bằng sở lưu hương đối vô hoa tín nhiệm, sớm muộn gì sẽ đem người phong chạy. Rất ít bị nữ nhân cự tuyệt sở lưu hương nhịn không được sở sở cái mũi, Vô hoa lại niệm một tiếng phật hiệu, rộng rãi nói. Không sao, tiểu tăng còn có thể chống đỡ được, không cần uống thuốc Bùi cô nương bực ta khuyên nàng đi Thần Thủy Cung nhận sai tự thú, tâm tình không thuận, thả nhường nàng đi. Huống hồ, so với tánh mạng vô ưu vô hoa, một cái khác nguy ở sớm tối nữ tử càng cần nữa bị người trợ giúp. Bùi tương chống cầm đánh giá Sở Lưu Hương, mà Sở Lưu Hương tắc một bên nghe Vô Hoa nói chuyện, một bên không giấu vết mà quan sát thuyền nội tình hình. đương hắn nhìn đến những cái đó phóng lệnh thức ăn chay sau, lại lộ ra suy tư biểu tình. Vô Hoa hoàn thanh giải thích nói, trước chút thời gian, Tiểu Tăng ứng Thần Thủy Cung cung chủ chi mời đi vì nàng giảng giải kinh Phật, bởi vậy kết bạn trong cung mọi người. Trong đó một cái tiểu cô nương ngây thơ hồn nhiên, chính trực tuổi thanh xuân, nàng từ nhỏ lớn lên ở thần thủy cung nội, chưa bao giờ gặp qua nam nhân, cho nên liền đối tiểu tăng sinh ra hào giác. Nói tới đây, Vô Hoa dừng một chút, chợt bất đắc dĩ thở dài. Sở Lưu Hương lập tức minh bạch Vô Hoa chưa hết chi ý, hắn hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Kỳ thật, lấy Vô Hoa bề ngoài khí độ tài hoa, phía trước cũng gặp được quá cùng loại tình huống. Này thật sự không xem như đặc biệt hiếm lạ tao nộ Cái kia tiểu cô nương tới đi tìm tiểu tăng vài lần Nghe xong tiểu tăng khuyên sau Liền không hề tâm tồn hiểu lầm Chỉ cùng tiểu tăng tham thảo Phật học kinh nghĩa Là một vị rất có ngộ tính nữ thí chủ Lúc sau tiểu tăng rời đi thần thủy cung Liền không còn có gặp qua cái kia cô nương Chợt có một ngày Tiểu tăng thu được kia cô nương cầu cứu tin Nguyên lai like, thần thủy cung nội bị mất giống nhau Trọng yếu phi thường đổ vật Các nàng cha tới cha đi Phát hiện chỉ có vị kia cô nương ở đồ vật mất đi thời điểm hành tung không rõ, cho nên, các nàng yêu cầu vị kia cô nương nói ra chính mình lúc ấy ở nơi nào. Nghe đến đó, sở lưu hương bừng tỉnh, đồ vật mất trộm thời điểm, nàng cùng ngươi ở một chỗ. Vô hoa cười khổ gật đầu, buồn bã hồi ức nói. Thế nhân đều biết thần thủy cung cung chủ chán ghét nam nhân, đối lén tiếp xúc nam tử xúc phạm cung quy đệ tử cũng không lưu tình chút nào, cho nên, kia cô nương không dám nói ra nàng cùng ta thấy mặt trải qua. Dù cho chúng ta hai người chi gian không hề tư tình, nhưng đối với Thủy mậu Âm cơ tới nói, kia cô nương chưa kinh cho phép lén tìm ta, cũng đã phạm phải đại sai. Vì thế, nàng trộm hướng ta cầu cứu, hy vọng ta có thể giúp nàng tìm được trong cung mất đi chi vật, làm nàng tẩy thoát trộm đạo hiểm nghi. Như vậy gần nhất, liền không có người sẽ tiếp tục truy cứu nàng ngay lúc đó hướng đi. Biết được ngọn nguồn sau, sở lưu hương như suy tư gì mà nhìn phía bùi tương, chấm ngâm nói. Nói như thế tới. Vô hoa! Ngươi đáp ứng rồi cái kia cô nương thỉnh cầu, quyết định giúp nàng bí mật truy tra chân chính kẻ trộm. Sau đó, ân, ngươi tra được đuổi cô nương trên người. Vì thế, ngươi hôm nay xuất hiện ở chỗ này, còn cố ý làm một bàn thức ăn chay mời khách, kỳ thật là tới thỉnh bùi cô nương trả lại thần thủy cung chi vật. Sở huynh phán đoán sáng suốt. Vô Hoa cũng ngẩng đầu nhìn phía Bùi Tương, mặt mày bình thản mà bao dung. Bùi Tương cười nhạt nói, Vô Hoa đại sư hảo tài ăn nói. A Di Đà Phật cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Bùi cô nương, kia kiện đồ vật vốn chính là điểm xấu chi vật, ngươi hà tất chấp nhất tại đây, còn liên lụy vô tội người." Kia Vô Hoa đại sư có không lại kỹ càng tỉ mỉ nói nói, ngươi là như thế nào tra được ta chính là trộm đạo người?" Bùi cô nương tinh thông dịch dung chi thuật. Ngươi thừa dịp Thần Thủy cung cung nhân ra ngoài chọn mua cơ hội, dịch dung thành nào đó cung nhân bộ dáng lẫn vào trong cung. Lúc sau, ở ta đi Thần Thủy cung giảng giải kinh Phật thời điểm, ngươi lại nương cái kia tiểu cô nương thiện ly chức thủ trộm đi tìm ta không đương thành công trộm xuất thần thủy cung bảo vật, tiện đà lặng lẽ rời đi. "Bùi cô nương, có lẽ ngươi lúc trước cũng không có hám hại liên lụy cái kia cô nương ý đồ, nhưng là điều tra lúc sau, có một số việc liền giấu không được. Kia cô nương phi thường có khả năng nhân ngươi mà chết." Bùi Tương không hề xúc động, như cũ vẫn duy trì bình tĩnh. "Nói miệng không bằng chứng, ngươi có cái gì chứng nhân hoặc là chứng cứ sao?" Vô Hoa ngậm miệng không nói. Sở Lưu Hương ngẩn ra, liền lập tức thế bạn tốt nghĩ tới một cái lý do. "Vô Hoa, Nơi này có không thể lộ ra chi tên họ hoặc là không thể lộ ra việc. Ngươi không có phương tiện nhiều lời. Nờ ét, lời này làm vô hoa trong mắt hiện ra một mạng hình như có còn vô ý cười, hắn nói giọng khàn khàn. Sở lưu hương biết ta, kiếp này cùng hương xoáy làm bạn, là vô hoa chi hạnh. A-di-đà Phật, không tuổi, vô hoa sắc thật hứa hẹn quá, không hướng người khác đề cập cung cấp manh mối người. Bùi tương lần này nhưng thật ra tán đồng vô hoa nói, nàng mỉm cười nói. Cùng hương xoáy làm bạn. Xác thật là một may mắn lớn. Vô Hoa, ta thế ngươi cảm thấy đáng tiếc, ngươi tự mình phá hủy bên người phi thường quý giá đồ vật. Không cần đáng tiếc, ta cũng không từng hối hận chính mình lựa chọn. Vô Hoa nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua Bùi Tương, nhẹ giọng đáp, "Chỉ mong đi." Bùi Tương mắt lạnh nhìn Sở Lưu Hương đối Vô Hoa tín nhiệm cùng tán thưởng, dần dần tâm sinh mệt mỏi. Nàng đống nhiên đã không có tiếp tục bàng quan Vô Hoa biểu diễn dục vọng, liền phi thường dứt khoát mà nói, "Kế tiếp, ta đoán chúng ta rượu tăng nên nói." Tuy rằng hắn không thể nói rõ ràng là như thế nào điều tra ta, nhưng hắn có thể bảo đảm, thiên nhất thần thủy liền ở ta trên người. Tục ngư nói, bắt tặc lấy tang, thiên nhất thần thủy bản thân là chứng minh hắn lời nói phi hư tốt nhất chứng minh. Trước đây ba người nói chuyện, đều chỉ nhắc tới thần thủy cung chi vật, vẫn chưa minh sát thuyết minh, kia mất đi chi vật đúng là kịch độc thiên nhất thần thủy. Bởi vậy, đương bùi tương thoải mái hào phóng mà nói ra này bốn chữ lúc sau, sở lưu hương lập tức liền ngồi chính tư thế. Hắn mày dầm khẽ Trên mặt khó nén kinh ngạc chi sắc. Thế nhưng là thiên nhất thần thủy. Bùi tương ân một tiếng, tiếp tục nói. Hương xoái, vô hoa nói xong hắn chuyện xưa, ta nơi này lại có một loại khác cách nói, ngươi có hay không hứng thú nghe một chút. Sở lưu hương nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên người bạn tốt, thấy hắn như cũ tiểu tụy bất ham, môi sắc thảm đạm. Hiện nhiên, đối diệu tăng vô hoa tới nói, mất đi nội lực loại sự tình này không khác sinh một hồi bệnh nặng bệnh nặng, làm hắn toàn thân tinh khí thần nhi đều bị rút đi bảy thành chính mắt thấy bạn tốt gặp trắc trở sở lưu hương tâm tình thật là không tốt sở lưu hương nhất quán tín nhiệm tôn sùng thanh nhã đạm bạc rượu tăng vô hoa cho rằng hắn luôn là ăn ngay nói thật cho nên ở bùi tương mở miệng biện giải phía trước hắn hiếm thấy mà mất đi ngày xưa công bằng bình tĩnh vào trước là chủ mà cảm thấy bùi tương sẽ nói lời nói dối bùi tương không đi quản sở lưu hương trong lòng suy nghĩ cũng không vội mà làm hắn lập tức liền hoàn toàn tin tưởng chính mình nếu là sở lưu hương không coi trọng hữu nghị Nàng liền phải hoài nghi vị này chính là người khác ngụy trang dịch dung. Lại có, vô hoa lời nói dối kỳ thật thực hảo chọc thủng, chỉ cần trải qua một ít đơn giản điều tra, sở hữu sự tình đều sẽ tra ra manh mối. Đối với điểm này, Bùi Tương biết, vô hoa cũng biết. Kỳ thật, vô hoa nói dối mục đích thực rõ ràng. Hắn cũng không tính toán ở sở lưu hương nơi này lâu dài duy trì được một cái hảo hình tượng. Hắn đại khái chỉ nghĩ ở sở lưu hương điều tra ra chân tướng phía trước, cho chính mình tìm một cái bùa hộ mệnh sau đó lại nhân cơ hội chạy trốn tránh cho bị bùi tương đưa đến thần thủy cung đi nơi này tới gần sa mạc nhưng thật ra ly thạch quan âm hang ổ rất gần Bùi cô nương ngươi như thế nào giải thích thiên nhất thần thủy ở trong tay ngươi việc Bùi tương đối thượng sở lưu hương thanh triệt sáng ngời đôi mắt đạm thanh nói ăn trộm thiên nhất thần thủy phải đi thần thủy cung thời gian vương diện còn phải cùng vô hoa ở thần thủy cung giảng giải kinh phật đoạn thời gian đó ăn cướp nô no, thời gian địa điểm phạm vi co giụt lại tiểu chân tướng này liền thực hảo tra xét Chứng minh. a chỉ cần chứng minh ta kia đoạn thời gian căn bản không có đi thần thủy cung thì tốt rồi. sao ta phía trước vẫn luôn đãi ở thành lạc dương nội, có không ít người thường xuyên nhìn thấy ta, bọn họ có thể chứng minh, ta vẫn luôn không có đủ thời gian lẻn vào thần thủy cung như hoa đại sự. Sở lưu hương sừng suốt, hắn không có dự đoán được đùi tương sẽ cung cấp đơn giản như vậy trực tiếp điều tra phương pháp. Chính như nàng theo như lời, nếu là hoài nghi, liền đi hỏi một chút thành lạc dương nội người, đùi tương ở hoặc không ở đều thực dễ dàng chứng minh. Chính là, nay chẳng lẽ không phải dễ dàng lật đổ vô hoa cách nói sở lưu hương thẩm nghĩ, còn có, vô hoa tuyệt đối sẽ không xem nhẹ như vậy rõ ràng chứng cứ, như vậy, hắn vì cái gì như vậy chắc chắn. Vô hoa cố lộng huyền hư mà thở dài một hơi, sau đó không chút hoang mang mà nói. Vậy đi lạc dương hỏi đi, hỏi nhiều vài người. Nhưng, ai, sở Vinh ngươi đừng quên, bùi cô nương là tinh thông dịch dung chi thuật, có đôi khi là có thể lấy giả đánh cháo. Bùi tương nhướng mày để nghị nói, đi lạc dương quá xa, hơn nữa hương xoáy tới hương long sơn cũng có chính mình sự tình muốn làm, không nên chỉ hoan quá nhiều thời gian. Không bằng như vậy đi, ta nhớ rõ cơ băng nhạn cơ Lão bản cũng là hương xoáy bằng hữu, hắn làm người cẩn thận bình tĩnh, giang hồ kinh nghiệm cũng không ít, hắn nói, tự nhiên cẳng có thể được đến hương xoáy tín nhiệm. Nhị vị, không bằng chúng ta đi một chuyến lan châu thành đi, hỏi một chút cơ Lão bản, ta trước đó vài ngày đều ở nơi nào, cùng người nào ở bên nhau. Cơ băng nhạn thế nhưng ở Lan Châu, Sở Lưu Hương tức khắc mở to hai mắt nhìn, hắn không có trước tiên đáp lại Bùi Tương đề nghị, bởi vì hắn lực chú ý đều ở một vị khác bạn tốt tin tức thượng. Bùi Tương gật gật đầu, mỉm cười không nói. Sở Lưu Hương ý thức được chính mình cảm xúc có chút kích động, nhưng hắn đồng nhiên nghe nói bạn cũ rơi xuống, trong lòng khó tránh khỏi kinh hỉ. Hơi khoảnh, hít sâu một hơi Sở Lưu Hương dẫn đầu đứng dậy, nói: Liên Y gì theo bùi cô nương lời nói, chúng ta hiện tại liền đi Lan Châu. Bùi Tương không núc mà là nhìn về phía vô hoa. Vô hoa lúc này trạng thái càng kém, làn da thượng không có một tia huyết sắc, tiếng hít thở khi trọng khi nhẹ, ánh mắt cũng có chút hoảng hốt mê ly, rõ ràng là ở miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh. Thấy Sở Lưu Hương đứng dậy, vô hoa cũng tưởng đi theo đứng lên, nhưng là dễ rủa thử vài lần, đều không có thành công. Sở Lưu Hương trong lòng không đành lòng, lại tính toán trước mang theo vô hoa rời đi, nhưng hắn một có điều hành động, liền bị Bùi Tường kiếm ngăn cản xuống dưới. Bùi Cô Nương, có không? Không được, ở sự tình không có làm rõ ràng phía trước, Vô Hoa như cũng là thủ hạ của ta bại tướng, xử trí như thế nào hắn đều đến dựa theo ta ý tứ tới. Sở Lưu Hương ngưng thần tế nhìn Bùi Tương trong tay trường kiếm, nhịn không được than thở một tiếng. Không phải hắn nhất định phải chú ý quân tử phong độ, mà là hắn xác thật không có cách nào lướt qua Bùi Tương kiếm bình an mang đi Vô Hoa. Hơn nữa, Sở Lưu Hương nhạy bén nhận thấy được, Bùi Tương sở dĩ nguyện ý mại hạ tâm tới cùng bọn họ chu toàn, một là kiêng kỵ hắn võ công Nhị sao? Sở lưu hương lúc này còn có chút sự tình xem không quá minh bạch. Chỉ là không biết vì sao, sở lưu hương trong lòng không khỏe cảm càng ngày càng nặng. Bùi tương thấy sở lưu hương không có khiêu chiến dự tính của nàng, liền lại khôi phục cười ngâm ngâm bộ dáng, nhìn qua thập phần dễ nói chuyện. Lúc này, vô hoa ho khan vài tiếng, cũng che lại cái chán lộ ra thập phần khó chịu bộ dáng. Thực rõ ràng, như vậy vô hoa là không có cách nào cùng bọn hắn cùng đi lan châu. Sở lưu hương lộ ra khó xử biểu tình. Hắn không có khả năng một người đi lan châu tìm cơ băng nhạn, mà đem thân thể suy yếu vô hoa lưu tại hưng long sân nội. Nhưng hắn cũng không đành lòng làm vừa mới mất đi nội lực vô hoa buôn ba bận rộn, chịu đựng lữ đồ mỏi mệt. Lại có chính là sở lưu hương không giấu vết mà nhìn thoáng qua vô hoa trên quần áo dơ bẩn, thập phần đồng tình mà nghĩ vô hoa hỉ khiết, ngày xưa thoáng dính chút cho bụi liền phải tắm gội thay quần áo, hắn hiện tại ăn mặc như vậy dơ quần áo, khẳng định khó chịu cực kỳ. Nếu là như thế này đi lan châu nói, đối vô hoa tới nói không khác thập phần tra tấn. Sở Lưu Hương vẫn luôn cảm thấy chính mình bằng hữu cao khiết từ bi, như cửu thiên vũ vân không dính bụi trần, siêu phàm thoát tục. Lúc này thấy hắn chật vật khốn đốn bị quản chế với người, trong lòng không đành lòng chi tình càng ngày càng đùng. Đối với Sở Lưu Hương tới nói, hắn thà rằng chính mình bị người dâm đến trong nước bùn, cũng không muốn nhìn tâm tính thuần thiện thanh cao bạn tốt chịu bị khuất. Bùi cô nương, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. Bùi tương mắt lộ ra nghi hoặc. Sở Lưu Hương nói. Tại hạ muốn cho Vô Hoa lưu tại này phụ cận khoái hoạt lâm trung nghỉ ngơi dưỡng thương, chỉ ngươi ta hai người đi một chuyến Lăng Châu." Bùi Tương giữa mày vừa động, thầm nghĩ Vô Hoa quả nhiên hiểu biết sở lưu hương, hắn lăn lộn như vậy vừa ra, ước chừng liền chờ cơ hội này đâu. "Không được. Sở đại hiệp, ta nói thẳng đi, Vô Hoa lên án ta trộm đạo thiên nhất thần thủy, nhưng ở ta nơi này chân tướng là, Vô Hoa mới là cái kia chân chính ăn cắp thiên nhất thần thủy đồ vô sỉ. Hắn dụ dỗ thần thủy cung nội thiên chân ngây thơ cô đường. Lừa xác lại lừa tài, đặt tới mục đích sau liền bội tình bằng nghĩa. Hôm nay, hắn muốn dùng thiên nhất thần thủy độc sát ta, bởi vậy mới bị ta phế đi nội lực. Ở ngươi xuất hiện phía trước, ta đang chuẩn bị đem hắn khống chế lên, sau đó giao cho thần thủy cung xử trí. Bùi tương nói giống như sấm sét ở bên thai tắc ngức, làm nhất quán trầm ổn bình tĩnh sở Lưu Hương lộ ra cực kỳ khiếp sợ thần sắc. Hắn vô luận như thế nào cũng không tin như vậy lên án. Đối sở Lưu Hương tới nói. Diệu tăng vô hoa là cái liền tiếng đàn lây dính thượng huyết tinh chi khí đều phải ghét bỏ Phật môn danh sĩ. Như thế nào có thể làm ra bùi tường trong miệng những cái đó hoang dâm vô sĩ việc? Này, này quả thực chính là lời nói vô căn cứ. Bùi cô nương, ngươi nói những lời này, nhưng có chứng cứ. Sở Lưu Hương trầm giọng vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt như điện, thẳng tắp nhìn chăm chú vào bùi tường, có một loại không dung mạo phạm uy nghiêm. Bùi tương tưởng, thần thủy cung việc trước mắt hẳn là còn không có bại lộ ra tới thả khoảng cách xa xôi vô pháp lập tức chứng minh, mà tăng vật thiên nhất thần thủy lúc này ở trên người mình ngược lại cho vô hoa đổi trắng thay đen lấy cớ. đến nơi nói vô hoa muốn độc sát chính mình chuyện này, đừng nói kia chén canh đã sái, chính là không sái, ai cho ai hạ độc cũng là nói không rõ. ta có chứng cứ, nhưng đồng dạng yêu cầu tốn thời gian thu hoạch nước xa không cứu được lửa gần. sở lưu hương đạm thanh nói, một khi đã như vậy, người ta liền xuất phát đi lan châu thành đi, nghe một chút cơ băng nhạn như thế nào nói. Bùi Tương chần chờ mà nhìn thoáng qua Vô Hoa, tựa hồ có chút do dự. Sở Lưu Hương thanh âm lạnh lùng, Vô Hoa đã mất đi nội lực, Bùi cô nương còn tưởng như thế nào đâu? Bùi Tương trắng ra đáp: "Ở ngươi trong mắt, Diệu Tăng Vô Hoa như bạch liên hoa giống nhau trắng tinh thanh nhã, nhưng ở ta trong mắt, hắn là yêu ma quỷ quái. Bởi vậy, ngươi thương tiếc bạn thân cảnh ngộ, ta lý giải ngươi, nhưng ta để phòng hại ta người, cũng thỉnh ngươi lý giải ta. Ta kính hương xoáy hiệp cốt nhân tâm, cho nên từ đầu đến cuối đều thực khách khí." nhưng cũng không phải vô hạn độ thoái nhượng nếu chúng ta thật sự không thể đồng ý nói tiện tay phía dưới thấy thật trường ai mạnh ai làm chủ sở lưu hương ngược cứng lại hắn bị bùi tương nói được buồn bực lại nhịn không được sở sở cái mũi đột nhiên cảm thấy chính mình đã lâu không có gặp được quá như vậy thế khó xử sự tình cái này kia bùi cô nương có cái gì kiến nghị sao bùi tương sóng mắt vừa chuyển đồng dạng chậm lại ngữ khí thương lượng nói ta lý giải hương xoáy lo lắng bằng hữu tâm tình như vậy đi Nếu hương xoáy nguyện ý cấp vô hoa người bảo đảm, đảm bảo hắn sẽ vẫn luôn thành thành thật thật mà đại ở khoái hoạt lâm nội, chờ cơ lão bản, lạc dương phương diện, khai phong nhân nghĩa trang cùng thần thủy cung phương diện cấp ra có thể tin chứng cứ, chứng minh ta cùng hắn ai đúng ai sai. Ta đây liền đồng ý vô hoa đơn độc lưu lại điều dưỡng thân thể. Sở lưu hương nhìn thần sắc mệnh mỏi bạn tốt, không như thế nào do dự liền ứng thừa xuống dưới. Ta tin tưởng vô hoa, nguyện ý đảm bảo. Mặt khác, có lẽ này trong đó có cái gì hiểu lầm. Làm vô hoa hiểu lầm cô nương. Nếu là tương lai khắp nơi chứng cứ hội tụ, chứng minh bùi cô nương không có đã làm những cái đó sự, hoặc là, ngươi là có khổ trùng còn thỉnh bùi cô nương không cần để ý hôm nay mạo phạm. Bùi tương lắc lắc đầu nói, cười nhạt nói. Ta người này luôn luôn lòng dạ hẹp hỏi, luôn là để ý rất nhiều sự. Liên tỷ như. Này vô hoa đi, chỉ bằng hắn tính toán dùng thiên nhất thần thủy mưu hại ta chuyện này, ta liền yêu cầu hắn đền mạng, đáng tiếc bị hương giảo hợp. Như vậy đi. Nếu là tương lai chứng minh rồi ta là trong sạch vô tội, Hương Soái có thể đáp ứng không ta một điều kiện, làm đền bù. Sở Lưu Hương mắt lộ ra phức tạp, Bùi Tương đủ loại biểu hiện làm hắn nhận thấy được, chuyện này khẳng định có chút thần tình, tuyệt phi vô hoa trình bày đơn giản như vậy. Chính là, Sở Lưu Hương cũng không muốn tin tưởng Bùi Tương đối vô hoa những cái đó đáng sợ chỉ trích. Hắn tưởng, có lẽ này sau lưng còn có không người biết tâm yêu, khiến cho hai cái bản tính thẳng thắn thành khẩn người cho nhau hiểu lầm, lẫn nhau kết thù. Hảo sở lưu hương trịnh trọng gật đầu, bùi cô nương hy vọng sở mỗ làm cái gì. Bùi tương nhìn thoáng qua rẽ rùa đứng dậy, tựa hồ muốn ngăn cản sở lưu hương hứa hẹn điều kiện vô hoa, chậm gì gì mà nói. Nếu vô hoa thừa dịp ngươi ta đi lan trâu hết sức chạy trốn, ngươi liền phải tận tâm tận lực mà dạy ta một tháng kinh công. Trong lúc, ngươi không thể tăng tư, ta tận lực linh ngộ, mộ. một tháng sau, chúng ta ơn đoán thanh toán xong, Sở lưu hương đỡ lấy lão đảo không xong vô hoa ở hắn mở miệng ngăn trở phía trước nhanh chóng đáp ứng rồi bùi tương điều kiện bùi cô nương sở mô trước đó thuyết minh có chút công pháp tinh thâm huyền ảo mỗi người lĩnh ngộ trình độ bất đồng đó là sở mô tận tâm dạy cũng chỉ có thể dạy dô chính mình lĩnh ngộ kia bộ phận lại không nhất định thích hợp cô nương có lẽ sẽ lãng phí một tháng kỳ hạn bùi tương cười nói hương xoáy lời này nhưng thật ra cũng đủ khách khí huyền chuyển yên tâm đi nếu là ta bản thân tập võ tư chất không đủ vô pháp lý giải hương xoáy tâm đắc thể hội Đó chính là ta trách nhiệm của chính mình, không trách dạy dỗ người. Thấy bùi tương tâm ý đã quyết, sở lưu hương liền không hề khuyên nhiều. Nhưng thật ra một bên vô hoa vẫn luôn cao mày, cũng không tán thành bạn tốt như thế dễ dàng đáp ứng truyền thụ khinh công bí tịch. Người hà tất vì chuyện của ta đáp ứng này đó điều kiện. Sở huynh ta hiện tại cảm thấy sức lực khôi phục không ít, chúng ta cùng đi lan châu đi, ta. Sở lưu hương lắc lắc đầu, không cho vô hoa tiếp tục tậy mạnh. Hắn đem bạn tốt kéo đến một bên thấp giọng công đạo vài câu Chủ yếu là làm vô hoa lại cẩn thận hồi ức một chút, phía trước có phải hay không có cái nào điều tra phân đoạn nghị sai rồi, hoặc là bị lầm đạo, thế cho nên oan uổng mùi tương. Vô hoa được đến sở lưu hương thiệt tình nhắc nhở, trầm mặt một lát. Dần dần mà, hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt, tự hồ bởi vì chính mình có khả năng oan uổng vô tội người mà thấp thỏm bất an. Sở lưu hương thấy vậy, thở dài một tiếng. Hắn đồng nhiên nghĩ đến vô hoa bị phế bỏ nội lực, chỉ cảm thấy tạo hóa treo người. Một bên Bùi Tương không muốn nhiều nhìn Vô Hoa làm bộ làm tịch, liền cúi đầu nhìn Từ Từ Bích Thủy, chậm rãi vận chuyển trong cơ thể Bắc Minh chân khí, tiến thêm một bước tiêu hóa Vô Hoa nội lực. Sau nửa canh giờ, Sở Lưu Hương cùng Bùi Tương ra roi thúc ngựa chạy tới Lan Châu. Chia li trước, Bùi Tương quay đầu lại nhìn thoáng qua Vô Hoa, hai người ánh mắt đan xen lại hờ hững chia li, lẫn nhau các có tính toán. Chương 337. Lan Châu bên trong thành, Cơ Băng Nhạn cùng Sở Lưu Hương cửu biệt gặp lại, tự nhiên vui sướng dị thường. Hai người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, nhất thời cảm khái vạn phần nhất thời lại hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể rõ, bọn họ ai cũng không có quên mất lẫn nhau chi gian huynh đệ tình nghĩa. Bất quá, sở lưu hương trong lòng trước sau nhớ vô hoa việc, cho nên, ở xác định cơ băng nhạn mấy năm nay quá rất khá hơn nữa thật sự thực hiện phát tài mộng từ sau, hắn liền trực tiếp tỏ rõ ý đồ đến, dò hỏi khởi bùi tương thân phận cùng hành trình tới. Cơ băng nhạn ngưng thần lắng nghe xong tiền căn hậu quả, Luôn luôn hiếm khi có biểu tình trên mặt lộ ra một loại vi diệu phức tạp lại tràn ngập đồng tình thần sắc. Hắn bưng lên ly nhấp một miệng trà, lẳng lặng tự hỏi một lát. Thấy vậy, Sở Lưu Hương trong lòng không cấm lột bột một tiếng. Cơ băng nhạn, ngươi, ai, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Cơ băng nhạn nhìn liếc mắt một cái nhiều năm không thấy bạn thân, thông thả ung dung mà nói. Sở Lưu Hương, ta cũng không gặp ngươi, ta tạm thời không thể nói cho ngươi ta đem bùi cô nương mời đến Tây Bắc nguyên nhân, nhưng là ta có thể bảo đảm. Từ ta phải đến tin tức tới xem, quá khứ một năm chung, bùi cô nương khẳng định không có đi qua thần thủy cung hoặc là phụ cận thành trấn. Đến nỗi gần nhất một đoạn thời gian, ta có thể tự mình chứng minh, bùi cô nương phía trước vẫn luôn ở tại lạc dương, rồi sau đó liền cùng ta cộng đồng phản hồi Tây Bắc, trong lúc này, nàng cũng không có đi thần thủy cung cơ hội. Đối với cái này đáp án, sở lưu Hương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng xuất phát từ cẩn thận, hắn không thể không hỏi nhiều một câu. Vô Ho Bùi cô nương cực kỳ tinh thông dịch dung ngụy trang chi thuật. Như vậy, có hay không một loại khả năng, Tân, Bùi cô nương làm người ra vẻ nàng bộ dáng lưu tại thành Lạc Dương nội, mà nàng chính mình. Cơ băng nhạn quyết đoán lắc đầu, trực tiếp phủ định sở Lưu Hương suy đoán. Nếu là cái khác thời điểm, ta cũng không dám cho ngươi thập phần khẳng định đáp án, bởi vì Bùi cô nương thuật dịch dung sắc thật tinh diệu, cũng đủ lấy giả đánh cháo. Nhưng mà, đúng là bởi vì đồng dạng lý do, làm ta càng thêm tin tưởng Ta ở lạc dương trong lúc tiếp xúc đến bùi cô nương, vẫn luôn là nàng bản nhân. Sở Lưu Hương hơi hơi nhúng mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc, cơ băng nhạn liễm mi du mắt, giam ba câu thuyết minh hắn cùng Bạch Phi Phi gặp lại việc. Ngay sau đó, hắn lại nhắc tới Bạch Phi Phi bị khoái Hoạt Vương sát xử Giang Tả Tư đồ thị mạnh mẽ Dịch Dung cũng hơi kém bị bắt cướp hồi đại sa mạc trung Mạo Hiểm trải qua. Ngươi nên nghe nói qua Giang Tả Tư đồ thị chi danh, nhà bọn họ chuyển thừa xuống dưới Dịch Dung chi thuật làm rất nhiều người Giang Hồ đều cảm thấy đau đầu bởi vì bọn họ không chỉ có tinh thông như thế nào cho người ta sửa hình đổi mạo, tính tình càng là bá đạo ngoan độc dị thường. Tư đồ thị không cho phép bị dịch dung người dễ dàng tẩy đi giả dối bề ngoài, nếu mạnh mẽ phá hư bọn họ tác phẩm, một vô ý, những cái đó bị dịch dung người khả năng liền thật sự hủy dung. cho nên có thể hoàn chỉnh giải trừ tẩy đi giang tả Tư đồ thị thuật dịch dung người, tuyệt đối là dịch dung cao thủ thả thập phần hiếm thấy. nghe đến đó, Sở Lưu Hương tán đồng cười, hắn cũng là kiến thức rộng rãi hạng người. Nơi nào sẽ không hiểu biết giang tả tư đồ thị hành sự tác phong. Đồng dạng, hắn đầu góc nhẹ bén thả giỏi về quan sát, bởi vậy thực dễ dàng là có thể đủ từ cơ băng nhạn nói chung phỏng đoán ra một ít chân tướng. Chẳng lẽ nói, là bùi cô nương tự mình tẩy đi bạch cô nương trên mặt dịch dung. Cơ băng nhạn lắc lắc đầu, lại gật gật đầu. Không phải bùi cô nương, nhưng cũng không sai biệt lắm. Lúc ấy có hai vị thụ hại cô nương, bùi cô nương trợ giúp chính là Chu Thất Thất Chu Gia Thiên Kim. Mà bạch cô nương dịch dung còn lại là từ lạc dương vương liên hoa vương công tử giải trừ. Đúng rồi, bùi cô nương phía trước vẫn luôn ở tại vương công tử trong nhà, bọn họ. Kết giao tương đối chặt chẽ. Nói tới đây, cơ băng nhạn liền không hề tiếp tục giải thích, mà sở lưu hương cũng không truy vấn, chỉ là khẽ thở dài. Ta minh bạch ngươi ý tứ, cơ băng nhạn. Cơ băng nhạn nhẹ nhàng cong cong khỏe miệng, không có nói thêm nữa cái gì. Bạn cũ nhiều năm không thấy, lẫn nhau chi gian vẫn là tồn tại nhất định ăn ý. Cơ băng nhạn lúc này hồi ức hắn tự mình trải qua buổi tương giải trừ giang tả tư đồ thị thuật dịch dung việc kỳ thật chính là ở huyền truyền thuyết minh. Cho dù buổi tương có thể dễ dàng tìm người giả trang chính mình, nhưng lại rất khó làm giả trang người giống nàng như vậy tinh thông dịch dung chi thuật. Rốt cuộc to như vậy trong chốn giang hồ, đứng đầu nhi dịch dung cao thủ cũng không phải tùy ý có thể thấy được củ cải cải trắng. Nếu ngày đó cái kia có thể giải trừ thuật dịch dung người, là chân chính buổi tương như vậy. Thời gian này Phương Diện liền cùng Vô Hoa sở thuật việc xung đột. Đến tận đây, Sở Lưu Hương trong lòng đối Bùi Tương Hoài nghi đánh mất rất nhiều, cơ hồ chỉ còn lại có một tầng hơi mỏng nhàn nhạt, nhạt bóng dáng. Đương nhiên, vạn sự vô tuyệt đối, Sở Lưu Hương đương nhiên sẽ không liền như vậy vội vàng ngầm kết luận, hắn tưởng, hắn lúc sau còn cần cùng Lạc Dương các lão bằng hưu thư từ liên lạc một phen. Nếu Bùi cô nương phía trước vẫn luôn ở tại Lạc Dương Vương gia nói, như vậy, Vô Hoa vì cái gì sẽ cho rằng là Bùi cô nương trộm tiềm nhập thần thủy cung đâu? Bùi tương không nóng không lạnh mà kiến nghị nói. Vấn đề này, ngươi nên hỏi vô hoa, dù sao cũng là hắn chuyện xưa. Ở ta nơi này, trộn đồ vật người trước sau là vô hoa cùng cái kia thần thủy cung nữ đệ tử, cùng ta bản nhân không quan hệ. Sở lưu hương ấy nấy cười, cũng âm thầm suy tư vấn đề ra ở nơi nào. Đề cập đến rượu tăng vô hoa, cơ băng nhạn tuyệt đối so với sở lưu hương bình tĩnh gấp 10 lần. Hắn trong lòng biết chính mình bằng hưu trọng nghĩa khi tâm điệu mềm, có đôi khi khó tránh khỏi sẽ ngẩn liền không tiếp với sắm vai dội nước lã nhân vật, kia chỉ là vô hoa lời nói của một bên. Sở Lưu Hương, ngươi đổi cái phương hướng suy nghĩ một chút, Đùi cô nương đi qua Thần Thủy Cung khả năng tính cực tiểu, nhưng vô hoa lại là chân chính đi qua nơi đó. Cho nên, một khi ném đồ vật, khẳng định là vô hoa hiểm nghi lớn nhất. Ngươi vì cái gì liền cố tình vòng qua nhất có hiểm nghi người, đi cố sức hoài nghi cơ hội cực tiểu người khác đâu? Sở Lưu Hương sờ sờ mũi, lẩm bẩm nói, kia chính là rượu Tăng vô hoa nha. Bùi tương nhướng mày cười nhạo, đúng lý hợp tình mà nói, ta đây vẫn là tiểu tiên nữ bùi tương đâu, hắn một cái còn không có tu thành phật phạm nhân hòa thượng, lục căn không tịnh, như thế nào có thể cùng băng thanh ngọc khiết tiên nữ cùng so sánh? Hử, bùi tiểu tiên nữ có thể có cái gì ý xấu đâu? Kẻ hèn thiên nhất thần thủy, so được với giao trì cam lộ quỳnh tương ngọc dịch sao? Đáng giá ta đi trộn, tiểu tiên nữ bùi tương, sở lưu hương sửu suốt, thầm nghĩ đây là cái gì tân hiệp nữ nhã xương sao? Đúng vậy. Đây là trên giang hồ bằng hữu đưa ta danh hào, tựa như cái kia rượu tăng giống nhau, là đại gia đối một người tốt đẹp tấn tượng. Nhưng bằng lương tâm giảng, tiểu tiên nữ rõ ràng muốn so rượu tăng càng thêm không dính khói lửa Phàm tục nha. Hương xoái, người cảm thấy rượu tăng sẽ không làm chuyện xấu, các bằng hữu của ta đồng dạng cho rằng tiểu tiên nữ càng sẽ không làm, đại gia cũng thế cũng thế. Nay sở lưu hương ngạc nhiên, hắn thực sự bị bùi tương xảo biện nghẹn một chút, trong khoảng thời gian ngắn hơi có chút giờ khóc dở cười. Cơ băng nhạn cùng bùi tương đồng hành mấy ngày đã thoáng thói quen nàng ngẫu nhiên cưỡng từ đoạt lý cùng kỳ quái lo gì, cho nên lúc này nhưng thật ra so sở lưu hương thích hướng tốt đẹp hắn liếc xéo rất ít ở xinh đẹp cô nương trước mặt có hại bạn tốt nhẫn cười thanh thanh giọng nói sau đó vẻ mặt nghiêm túc mà phụ hòa nói xác thật chúng ta bùi cô nương ở lạc dương chợ hoa chung chuyển thượng một vòng liền sấn đến phàm tụ hoa cỏ ảm đạm thất sắc bán hoa cùng mua hoa đều cảm thấy nàng là hoa tiên hạ phẩm không ít người đều lúc riêng tư xưng bùi cô nương vì tiểu hoa tiên này phiên treo chọc chi ngôn bị cơ băng nhạn dùng bình đạm ngựa khí nghiêm trang mà nói ra, càng làm cho sở lưu hương lộ ra cổ quái thần sắc. Không lời gì để nói đồng thời, sở lưu hương dị thường rõ ràng mà ý thức được cơ băng nhạn đối bùi tương giữ gìn thái độ, tựa như hắn giữ gìn bằng hưu vô hoa giống nhau, láo bằng hưu cơ băng nhạn cũng ở bảo hộ chính mình bằng hưu bùi tương. ở không có đầy đủ chứng cứ vạch trần chân tướng phía trước, mỗi người đều có chính mình bất công cùng trước lập trường. sở lưu hương ở nghĩ lại, hắn thoáng thiết tưởng một chút. Nếu hôm nay xung đột là phát sinh ở cơ băng nhạn cùng vô hoa chi gian, hắn sẽ ở trước tiên liền lựa chọn tin tưởng vô hoa sao? Không, ta càng tín nhiệm niên thiếu khi liền kết bạn sinh tử chi giao. Nếu vô hoa chỉ trích người là cơ băng nhạn, ta sẽ không tin tưởng. Thậm chí, ta sẽ đối vô hoa sinh ra cảnh giác chi ý. Cơ băng nhạn thấy sở lưu hương trầm ngâm không nói, liền phân phó người hầu đi chuẩn bị giấy và bút mực, hảo phương tiện sở lưu hương cấp lạc dương vùng bằng hữu viết thư chứng thực. Bùi tương nhẹ nhàng sở sờ, sờ chống rông dạ dày bộ, quyết định thừa dịp sở lưu hương rồi dám thời điểm ăn nhiều chút điểm tâm, miễn cho trong chốc lát còn muốn bụng đói kêu vang mà hướng hưng Long sơn phương hướng lên đường. Chờ sở lưu hương sau khi lấy lại tinh thần, vừa lúc nhìn thấy bùi tương ăn đến thơ ngọn, liền nhịn không được treo kẹo nói. Tiểu tiên nữ cũng yêu cầu ăn thế gian điểm tâm đỡ nói sao. Bùi tương hử nhẹ nói, tiểu tiên nữ hôm nay bị một cái người xấu tính kế, lại bị một cái ngu ngốc đảo loạn kế hoạch. Chỉ có thể ăn chút có nhân gian pháo hoa khí đồ ăn loại trừ vật đen Ngu ngốc sở lưu hương bật cười Phát hiện chính mình thật đúng là không có cách nào đối bùi tương như vậy Cô nương trước sau vẫn duy trì ngờ vực chi tâm Lúc này, ngồi ở nghiêng đối diện cơ băng nhạn trải qua một phen do dự cân nhắc lúc sau Đã quyết định phải đối sở lưu hương lộ ra một ít tất yếu tin tức Miễn cho vị này trộm xoáy tiếp tục bị nào đó người lừa gạt Vì thế, ở bùi tương uống trà ăn điểm tâm gặm quả tử đồng thời Cơ băng nhạn hướng sở lưu hương êm thai giảng thuật chính mình cùng thành vương ra chi gian giao dịch, cũng công đạo nào đó sự bối cảnh. Tỷ như đã hơn một năm trước kia kia chàng trong cung ám sát, tỷ như khúc ra người, tỷ như hắn từ thành vương cùng nguyên tùy vân trô được đến một ít bí văn. Vô tranh sơn trang phụng chỉ điều tra một ít người, thuộc về tương đối bí ẩn hành động, ở không có trải qua nguyên thiếu trang chủ cho phép trước, ta tạm thời không thể nói cho ngươi rất nhiều chi tiết. Cơ băng nhạn thẳng thắn thành khẩn nói, nhưng ta có thể nói cho ngươi một sự kiện chính là vô luận thành vương vẫn là nguyên thiếu trang chủ, bọn họ đều đối vô hoa sinh ra hoài nghi. Sở Lưu Hương, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu Bùi Cô Nương đối vô hoa chỉ trích đều là thật sự, như vậy hắn vì cái gì muốn đi thần thủy cung nội mạo hiểm trộm thiên nhất thần thủy, trộm xuất thần thủy sau, hắn vì cái gì muốn thân phó tây bắc độc sát Bùi Cô Nương? Ta tưởng nếu phản suy luận nói, nhưng thật ra thực dễ dàng được đến một ít giải thích hợp lý, bởi vì Bùi Cô Nương đáp ứng cấp vô tranh sơn trang hỗ trợ sẽ phá hư một ít người hoặc là thế lực như hoa, cho nên, có người hy vọng đùi cô nương chết, chỉ có đã chết, nàng mới sẽ không tiếp tục tham dự một chút sự tình. Chính là, đùi cô nương bản thân liền tinh thông ý ở đọc dịch dung chờ tạp học, lại có không kém gì người võ học tu vi, nếu là tưởng bất động thanh sắc mà giết chết nàng, nói cùng dễ dàng. Như thế vừa thấy, vô sắc vô vị giống nước trong giống nhau thiên nhất thần thủy mới là tốt nhất nhất bí ẩn thủ đoạn giết người. Lời này phản phất một chậu chút xuống mà xuống nước trong. Phóng đi sở lưu hương trong lòng nghi hoặc cùng không khỏe. hắn quọ một chút đứng dậy, cũng không quay đầu lại mà liền ra bên ngoài hướng, trong nháy mắt, người cũng đã ở mười trượng ở ngoài. Bùi tương cùng cơ băng nhạn nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng theo sát sở lưu hương thân ảnh rời đi cơ phủ Ba người một đường thi triển khinh công chạy như bay ra làn châu thành, lúc sau lại thay ngựa bay nhanh, hướng tới lâm thời giản xếp vô hoa khoái hoạt lâm mà đi. Không ra bùi tương đoán trước, đương nàng cùng sở lưu hương. Cơ băng nhạn ba người đẩy ra phòng cho khách cửa phòng sau, nhìn đến chính là một trường trống rỗng giường đệm cùng một phòng để lại cho Sở Lưu Hương tín hàm. Hiện nhiên, đó là Vô Hoa cấp bạn tốt ly biệt tin. Bay nhanh triển khai giấy viết thư, Sở Lưu Hương đọc nhanh như gió xem Vô Hoa nhắn lại. Trải qua lúc ban đầu khiếp sợ lúc sau, hắn lúc này biểu tình đã là thong dong trầm tĩnh không ít, nhìn qua trước sau như một mà bình tĩnh ưu nhã. Chỉ có nheo dây viết thư trắng bệnh ngón tay tiết lộ Sở Lưu Hương một vài chân thật cảm xúc. Bùi tương thở dài một hơi, lặng lẽ xoay người rời đi phòng cho khách. Bùi cô nương ở bùi tương đi ra sân sau, một cái viên mặt tiểu cô nương nghiêng vác giỏ che nhảy nhót mà chạy tới, tân trích đóa hoa, ngươi muốn chọn lựa một đóa châm ở tóc mai thượng sao? Bùi tương cười ngâm ngâm mà nói một tiếng hảo, từ mãn rổ muôn hồng nghìn tía trung chọn lựa một chi vàng nhạt sắc đóa hoa. Tiểu cô nương thấy bùi tương chọn hảo, cũng không hề nhiều dừng lại, lại nhảy nhót hử sơn ca chạy xa chờ đến tiểu cô nương vui sướng thân ảnh biến mất ở một hàng cành lá tươi tốt lục dương chung sau, bùi tương một bên thưởng thức trong tay hoa tươi, một bên từ nhụy hoa chung lấy ra một quả màu nâu lập hoàn, Nàng nhẹ nhàng néo, lạc hoàn rách nát, tức khắc lộ ra dấu ở bên trong tờ giấy nhỏ. gì, vô hoa quả nhiên không có lập tức rời đi hưng long sơn, mà là dấu ở hoa từ miếu phụ cận vội vàng xem xong tờ giấy chữ viết, bùi tương mặt mày ra hắn ra, thầm nghĩ, này hưng long sơn phụ cận nơi nơi xếp vào vương liên hoa tháng tử. Chỉ cần vô hoa không rời đi khu vực này, hắn hành tung liền không phải bí mật. Đây là bùi tương không như thế nào phản đối đem vô hoa lưu tại khoái hoạt lầm trung nguyên nhân trí nhất. Quay đầu lại nhìn thoáng qua từ trong khách phòng đi ra sở lưu hương cùng cơ băng nhạn bùi tương bất động thanh sắc mà đem chỉ gian tờ giấy chấn thành bột phấn, tùy tay sái nhập trong gió. Hương Soái xin đừng đã quên chúng ta một tháng chi ước. Là sở mỗ hiểu lầm bùi cô nương vừa mới gặp bằng hưu phản bội sở lưu hương mệt mỏi cười cười lại hướng tới bùi tương chắp tay thi lễ xin lỗi, phàm là sai phái, nghị không dám thử. bùi tương sinh đẹp cười, thập phần thiện giải nhân ý mà nói, hương xoáy cùng cơ lão bảng cửu biệt gặp lại, đương có rất nhiều chi tâm lời nói muốn liêu, có rất nhiều rượu ngon rượu ngon muốn thống khoái chè chén. ta liền không chỉ hoán nhị vị ôn chuyện, này liền đi trước một bước, chờ hương xoáy ngươi khi nào có nhàn hạ, lại đến tìm ta. sở lưu hương cảm kích cười, hắn lúc này xác thật yêu cầu đại say một hồi, yêu cầu cùng chi giao bạn tốt trò chuyện đương nhiên, cơ băng nhạn khẳng định sẽ không giống hồ thiết hoa như vậy vô tâm không phổi mà khôi hài vui vẻ, nhưng hắn là phi thường tốt làm bạn giả. Phiên muộn ưu sầu thời điểm, bên người có cơ băng nhạn như vậy một cái giỏi về lắng nghe hảo bằng hữu, còn có mát lạnh hương thơm rượu ngon cùng mềm xốp ấm áp giường đệm, đây là một kiện nhiều may mắn sự. bùi tương lại hướng tới cơ băng nhạn hơi hơi gật đầu cáo biệt, lúc sau liền trầm chậm, chậm rời đi, chỉ để lại một cái là lướt ôn nhu tinh tế bóng dáng. hơi muộn một ít thời điểm. Sở lưu Hương ở ấm áp phòng nội nhấm nháp rượu ngon mắng ngon, men say mông lung. Mà Bùi Tương thì tại vứt đi Hoa từ miếu mật đạo bên trong bắt được dưỡng Thương Vô Hoa, lần này không còn có người ngăn đón nàng xử trí địch nhân. Chương 338. Xử lý xong Vô Hoa, Bùi Tương nhìn phía mật đạo chỗ sâu trong, chỉ thấy một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp tự một mảnh đen nhánh trung chậm rãi hiện lên, hơi khoảnh, lấp lánh vầng sáng chiếu sáng bạch phi phi thanh lệ khuôn mặt. "Bùi cô nương, gần đây tốt không?" Đa tạ bạch cô nương nhớ Ta hết thể mạnh khỏe bùi tương ôn hòa cười nhạt, ngươi tới hưng long sân nhà, này một đường nhưng thuận lợi. Bạch Phi Phi chậm rãi đi đến bùi tương phụ cận, cũng không thèm nhìn tới trên mặt đất vô hoa, chỉ là cùng bùi tương chuyên tâm nói chuyện. Chuyến này thượng tính trôi chảy. Ta ngày hôm trước liền đến Lan Châu Thành, là cùng sát xử tư đồ thị cùng nhau tới, hán tối nay cùng ngày mai buổi sáng có việc ra ngoài, ta liền tới nơi này chuyển vừa chuyển. Nơi này bùi tương đánh giá tối tâm mật đạo, trong mắt hiện lên nghi hoặc. Giả làm không biết nơi này kỳ thật chính là U Linh cung mật đạo nhập khẩu. Bạch Phi Phi cười mà không nói, năng lược quá bùi tương vấn đề, chỉ nói chính mình cùng sát xử tư đồ thị dọc theo đường đi gặp được một ít tình huống, cùng với lúc sau tính toán. Bùi tương nhật nhạt cười, theo Bạch Phi Phi để tài tiếp tục nói chuyện với nhau. Người đây là làm bộ bị khoái hoạt vương sát xử bắt được, nô, no, ngươi tưởng thông qua cái kia tư đồ thị tiếp cận khoái hoạt vương, làm cho hắn đối với ngươi buông cảnh giác. Không thể gạt được đùi cô nương Bạch Phi Phi sóng mắt lưu chuyển tôi cười ngỏ thanh mặc dù khoái hoạt vương luôn luôn cẩn thận đa nghi nhưng hắn đối xác xử cho hắn vơ vét tới mỹ mạo nhu nhược nữ tử vẫn là không có nhiều ít cảnh giác cái này thân phận tương đối dễ dàng tiếp cận hắn đây là ngươi cùng vương phu nhân kế hoạch là kế hoạch của ta thoáng ngượn dùng một ít vương phu nhân lực lượng bất luận như thế nào ta cùng nàng có cộng đồng địch nhân các ngươi lúc sau chuẩn bị tiến xa mà sao bùi tương thấy bạch phi phi rất có hứng thú nói chuyện liền tò mò truy vấn bạch phi phi lắc lắc đầu Nhẹ giọng giải thích nói, khoái Hoạt Vương thích trà, tự nhiên đối pha trà thủy phá lệ chú ý cho nên mỗi năm đầu mùa xuân thời gian, hắn đều sẽ tới hưng Long Sơn vùng ở tạm một đoạn thời gian, vì chính là nơi này tam nguyên tuyền nước suối. Sắc xử biết khoái Hoạt Vương cái này thói quen, cho nên, hắn chuẩn bị ở làn châu bên trong thành dừng lại một đoạn thời gian. Một bên vì khoái Hoạt Vương vơ vét càng nhiều tuổi trẻ mạo mị nữ tử, một bên chờ khoái Hoạt Vương nhân mã lặng lẽ nhập quan, sau đó lại đem ta dâng lên đi. Thì ra là thế nghĩ đến bạch phi phi thân phận thật sự, bùi tương nhịn không được nhíu như mày, bạch cô nương, ta mạo muội hỏi nhiều hai câu, tiếp cận khoái hoạt vương lúc sau, ngươi tính toán như thế nào trả thù hắn. Phàm là thông qua xác xử tư đồ thị tay tiến hiến cho hắn nữ tử, ngươi là muốn cho hắn lương meo bội đức loạn èn luân tội danh sao. Bạch phi phi đã nhận ra bùi tương không tán đồng thái độ, ánh mắt trật lóe ngay sau đó che miệng cười duyên hỏi. Cái này kế hoạch không hảo sao? Ta cùng vương phu Ú nhân đều cho rằng. Nếu làm nam nhân kia dễ dàng đã chết, liền quá tiện nghi hắn. Chúng ta muốn cho hắn thân bại danh liệt, bị mọi người khinh thường cười nhạo, tưởng có đầy ngập dạ tâm nhưng lại không thể nào thi triển. Sai ngọc quan như vậy nam nhân, chỉ xứng lưng đeo tội nghiệp vượt qua tầm thường vô vi nửa đời sau, cuối cùng ở cầu mà không được chung thê thảm chết đi. Ngay Bạch Phi Phi dùng mềm nhẹ uyển chuyển ôn nhu tiếng nói kể rõ như thế nào trả thù cha ruột, Bùi tường không tỏ ý kiến mà nhướng mày, trầm mặc một lát. Thấy vậy, Bạch Phi Phi mặt mày càng hiện ôn nhu đáng thương. Nàng lông mi run rẩy, ôn nhu hỏi nói. Bùi cô nương đông nhiên không nói, là cảm thấy Phi Phi tâm địa ác độc sao? Là cảm thấy Phi Phi không nên đối cha ruột ôm có sâu như vậy hận ý sao? Bùi cô nương, ngươi cho rằng Phi Phi hẳn là học được tha thứ sao? Bùi tương thở dài một hơi, đạm thanh nói. Ta chỉ là cảm thấy, ngươi cái này đã thương địch thủ một ngàn tự tổn hại 800 phương thức không nhất định có thể đạt tới mục đích. Gần nhất, theo ta thấy, ngươi vì một cái vô tâm vô tình nam nhân đáp thượng chính mình cũng không đáng giá. Thứ hai, ta cho rằng người đánh giá cao Sai Ngọc Quan đạo đức điểm mấu chốt cùng cảm thấy thẹn tâm. Người cảm thấy sẽ làm hắn cảm thấy mất mặt nan khám sự, với hắn mà nói, có lẽ chỉ là một đoạn không thoải mái nhạc đệm mà thôi, quay đầu liền ở mỹ nữ cùng rượu ngon chung quên đi. Lời này làm Bạch Phi Phi hơi hơi hoàng hốt, sau một lúc lâu, nàng mới mở miệng nói: "Mặc dù Sai Ngọc Quan đê tiện vô sỉ đến tận xương thủy, cũng không cảm thấy cùng thân sinh nữ nhi loạn ẻn luân thành thân là một loại lớn lao tội nghiệp." cũng sẽ không cảm thấy thống khổ. Nhưng những người khác, đại đa số người vẫn là có liêm sỉ tâm. Bùi Cô Nương, ta lưu lạc giang hồ khi liền phát hiện, rất nhiều không thể xưng là là người tốt cường giả kỳ thật vẫn là có chút nghĩa khí cùng tâm huyết. Bọn họ khinh thường với cùng bộ đức loạn èn luôn người lui tới, càng miễn bản thiệt tình phụng người như vậy là chủ. Cho nên, chỉ cần kế hoạch của ta thành công, khoái hoạt vương chính là gian ác không được ai giúp đỡ người. Không có người ủng hộ cùng nguyện trung thành thuộc hạ, hắn người cô đơn một cái Còn như thế nào xưng vương? Như thế nào trở thành một phương bá chủ? Vậy ngươi chính mình nhân sinh đâu? Bùi tương nhẹ dọng truy vấn. Bạch cô nương, nếu muốn mỗi người đều biết khoái hoạt vương dèm pha, làm hắn bị các lộ anh hùng hảo hán phỉ nhổ, ngươi lại như thế nào đứng ngoài cuộc? Người khác khinh thường khoái hoạt vương, chẳng lẽ liền sẽ đối với ngươi khoan dung sao? Này thế đạo quy củ, vốn chính là nam nhân định ra tới, bọn họ đối nữ tử yêu cầu càng thêm hà khắc. Cho dù biết ngươi là người bị hại, Bọn họ cũng sẽ có rất nhiều lấy cớ chỉ trích công kích ngươi. Có lẽ, ngươi được đến ác ý sẽ so đầu sỏ gây tội còn nhiều, ngươi cảm tâm sao. Bạch phi phi mặt mày gian hiện ra một mạt thống khổ, nhưng thực mau lại bị nàng nhất quán ôn hòa nhu nhược tươi cười sở thay thế. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Ta như vậy lưng bèo tội nghiệp sinh ra người, trong thân thể chạy thuộc về xài ngọc quan dơ bẩn máu, vốn chính là điểm xấu người, chẳng lẽ còn để ý không quan hệ người cái nhìn sao. Bùi tương mí môi, ý có điều chỉ hỏi. Bạch cô nương không để bụng không quan hệ người cái nhìn, chẳng lẽ cũng không thèm để ý có quan hệ người sao? Phi phi cô độc một mình, nào có có quan hệ người đâu. Bùi tương đột nhiên thay đổi cái đề tài, ta hôm nay mới vừa cùng Cơ băng nhạn đã gặp mặt, ngẫu nhiên nghe hắn trong phủ thị nữ trộm tán gẫu, nói là có sinh ý đồng bọn phía trước tưởng đưa cho Cơ lão bản hai gã dung mạo kiêu mị, tài nghệ tuyệt hảo mỹ nhân. Vốn dĩ đã ước định hảo, chính là Cơ lão bản từ lạc dương sau khi trở về, liền nguyện chuyển từ chối chuyện này. Bạch cô nương, ngươi biết cơ lão bản vì cái gì bỗng nhiên thay đổi chủ ý sao? Bạch Phi Phi suy nghĩ xuất thần, giống như không có phản ứng lại đây vì sao sẽ đột nhiên thay đổi nói chuyện nội dung, nàng sóng mắt đưa tình, tựa hỉ còn yêu, khỏe miệng hơi hơi nết lên lại nhanh chóng săn bằng, cuối cùng nghiêng đầu tránh đi bụi tương sáng ngời ánh mắt. Bùi tương thấy Bạch Phi Phi không ra tiếng, cũng không lắm để ý, nàng không sao cả mà vây vây tay, mạn thanh nói. Tính, khi ta thuận miệng vừa hỏi đi. Bạch cô nương không cần phí cân não tự hỏi này không quan hệ người phong lưu vận sự. Cơ lão bản hôm nay ở khoái hoạt lâm nội cùng bằng hưu trẻ chén, một chốc sẽ không phản hồi làn trâu bên trong thành, ngày khác gặp được hắn, ta lại tự mình hỏi một chút đi. Bạch phi phi ánh mắt chợt lẻ, khẽ cười nói. Bùi cô nương hảo tâm, tà tâm lãnh. Chính là phi phi chủ tính nhiều năm, tâm như bàn thạch, há có thể dễ dàng trên đường mà phế. Huống hổ, một người nam nhân cảm tình, lại có thể bảo trì bao lâu đâu. Phi Phi trong lòng có càng chuyện quan trọng yêu cầu hoàn thành, cả đời này nhất định phải cùng hạnh phúc vui sướng gặp thoáng qua. Người khác vô pháp thay đổi ngươi ý chí, chính ngươi cũng không được sao? Bạch cô nương, ngươi cảm khái sống có gì vui, chết có gì khổ, chính là, ngươi còn như vậy tuổi trẻ, sinh mệnh có bao nhiêu sự còn không có cảm thụ quá, như thế nào liền sớm phán đoán ra cuộc đời này tất nhiên không có hạnh phúc vui sướng đâu. Bởi vì ta là Bạch Phi Phi a Bạch Lý cô nương buồn bã nói, Bạch Phi Phi ở không bị chờ mong chúng sinh ra. Ở Thu Hận Trung Trường Thành, chỉ có tử vong có thể đối ta tử bi một ít đi. Bùi Tương nghiêm túc chăm chú nhìn trong chốc lát nhìn như nhu nhược kỳ thật bướng bỉnh Bạch Phi Phi, lại chậm rãi rời đi tầm mắt, không hề nói thêm cái gì. Ở Hoa Tử Miếu mật đạo ngẫu nhiên gặp được Bạch Phi Phi sau, Bùi Tương liền quay trở về chỗ ở, rửa mặt thay quần áo một đêm yên giấc. Mà bị lưu lại Bạch Phi Phi nhìn theo Bùi Tương rời đi sau, lại lòng có gợn sóng. Nàng vô thanh vô tức mà đi ra tối tăm mật đạo. Ở trống trải chỗ ngửa đầu nhìn trong chốc lát hoa từ trong miếu điêu khắc. Một trận gió đêm thổi qua, lôi cuốn Như Ẩn Như Hiện đàn sáo cầm sắt chi âm cùng nhàn nhạt câu nhân diệu hương. Nơi xa náo nhiệt cùng nơi đây thanh lãnh đan chéo ở bên nhau, hóa thành không tiếng động dụ hoặc, thúc dục Bạch Phi Phi kiên định nào đó đột nhiên tới ý tưởng. Nàng hướng ánh trăng sáng ngời chỗ nhẹ nhàng vài bước, túi đầu cẩn thận quan sát chính mình đôi tay, nhu nhược không có xương, trắng non tiều nộn, nhưng nàng trong đầu ấn tượng sâu nhất, lại là một khắc sóng ấm áp hữu lực bố có vết chai mỏng bàn tay to nàng trước sau nhớ rõ đôi tay kia phất quá ra thịt độ ấm cùng đôi tay chủ nhân thâm thúy kiên định đôi mắt bóng đêm càng sâu bạch phi phi đem tay giấu ở trong tay háo sưởi ấm thân ảnh ở trong gió phiêu diêu mà đi dây lát gian liền từ hoa từ miếu trước cửa biến mất bên kia nửa tỉnh nửa say cơ băng nhạn đem bạn tốt sở lưu hương đỡ tiến phòng cho khách ném tới trên giường sau chính mình lại cường đánh tinh thần mà tìm cái sạch sẽ phòng hắn đang chuẩn bị thoát y nghỉ ngơi Đống nhiên nghe thấy được một cổ cũng không từng quên mất thanh đu hương khí. Phi Phi cơ băng nhạn đống nhiên xoay người, nhìn trước cửa bạch tỷ y hề nữ lang lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Canh thâm lộ trọng, sơn dạ hàn lệnh, ngươi bồi bồi ta hảo sao. Ngươi, ngươi là bạch cô nương. Không phải ta nói, cơ đại ca khi ta là ai. Ngươi, tới Lan Châu. ân sắc trời đã tối, Phi Phi ngươi. Ở ta gả chồng phía trước, ta tưởng đơn đơn thuần thuần mà hưởng thụ một lần thuộc về nữ nhân vui thích. Cơ Băng Nhạn, ngươi thích ta sao? Cơ Băng Nhạn đống nhiên nói không ra lời, ngay từ đầu là bởi vì quá mức kinh ngạc, sau lại, còn lại là bởi vì quá mức bận rộn. Ngày hôm sau buổi sáng, Sở Lưu Hương xoa huyệt Thái Dương. A giờ 4. Đẩy cửa mà ra, liếc mắt một cái liền thấy độc ngồi ở trong sân uống trà tỉnh rượu Cơ Băng Nhạn. Hắn bước chân một đốn, phục lại mỉm cười nói, "Cơ Băng Nhạn, ngươi đây là ở uống trà tiêu sầu." Cơ Băng Nhạn cấp Sở Lưu Hương đổ một ly trà đặc, ánh mắt thực ôn hòa. Nếu lao hồ ở chỗ này nói, đại khái nên ồn ào hỏi ngươi, là như thế nào từ tan này trường không có gì biểu tình gương mặt thượng nhìn ra ta đang giàu dĩ. Sở lưu hương nghe vậy cười khẽ, hắn bưng lên độ ấm vừa lúc nước trà uống một ngụm, thoải mái mà hô một hơi. Nguyên lai ta không có nhìn lầm, ngươi thật có lòng sự. Phát sinh cái gì? Như thế nào trong một đêm, ngươi ta huynh đệ hai người tâm tình liền đều trở nên tinh thần xa sút Cơ băng nhạn nghĩ bạch phi phi tiêu sái rời đi tuyệt đẹp bóng dáng, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Chỉ là làm một hồi mộng đẹp, tỉnh lại sau phát hiện trong ngộng tốt đẹp đều là giả, so thần lộ cùng dáng màu còn dễ dàng trôi đi, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối không tha. Sở lưu hương xoay chuyển đôi mắt, ngay sau đó hiểu rõ. hắn kinh ngạc thượng hạ đánh giá uống trà bạn tốt, đồng nhiên thở dài nói. Nếu không phải ta cái mũi không hảo sử, ta hiện tại khẳng định muốn tới gần ngươi hảo hảo nghe vừa nghe. Nghe cái gì? Dù sao, không phải hơi tiền mùi vị cùng rượu sú mùi vị, mà là phấn mặt hoa lộ mùi hương nhi. Cơ Băng Nhạn kéo kéo khỏe miệng, an tĩnh uống trà. Ngay kế, Nguyên Thủy Vân bí mật ra ngoài trở về. Không đợi Cơ Băng Nhạn mở miệng, hắn liền phái Tâm Phúc cấp ở tạm ở khoái hoạt lâm sở Lưu Hương đưa lên thì mời, mời hắn yến tiệc tiểu tụ. Hai người gặp mặt sau, văn chíu chíu mà Hàn Huyên một hồi lâu, mới nhập tòa uống rượu tiến vào chính đề. Sở Lưu Hương nghe xong Nguyên Thủy Vân đối Thạch Quan Âm đám người điều tra, một bên khiếp sợ với vô hoa có thể là Thạch Quan Âm chi tử cái này cách nói, một bên lo lắng bạn tốt Cơ Băng Nhạn an nguy. Tuy rằng nói Cơ Băng Nhạn nhiệm vụ chỉ là điều tra khúc gia nữ rơi xuống, nhưng chung quy cùng Hỉ Nộ Không chừng Thạch Quan Âm có quan hệ, ai có thể bảo đảm Cơ Băng Nhạn không bị đối phương ghi hận cũng trả thù đâu. Vì thế, Sở Lưu Hương cũng giữ lại, tính toán trợ giúp Vô Tranh Sơn trang đối Phó Thạch Quan Âm. Cùng lúc đó, lấy khinh công nổi tiếng Thiên Hạ Trộm xoáy bắt đầu thực hiện lời hứa, tự mình dạy Dỗ Bùi Tương khinh công thân pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Hưng Long Sơn trên dưới đều là Sở Lưu Hương cùng Bùi Tương tung bay túng nhảy thân ảnh. Bùi Tương có ký ức gác mái phụ trợ, hơn nữa bản thân võ công cảnh giới không thấp, kiếm ý tung hoành nội lực hồn hậu, lại tinh thông ngũ hành bắt quái chi thuật, suy luận dưới, nàng thực mau liền lĩnh ngộ trộm xoáy khinh công tinh túy, cũng có chính mình lĩnh ngộ cùng tâm đắc. Học tập khinh công thứ 12 thiên, Bùi Tương khinh thân thân pháp có chất bay vọn, từ ngày đó bắt đầu, nàng cùng Sở Lưu Hương luận bàn giao lưu nội dung liền không hề cực hạn với khinh công. Quyền cấp công phu, đao kiếm côn đồng, ám khí chỉ pháp cùng một ít kỳ môn tạp học. Hai người đều nhất nhất tỉ thí cho nhau xác minh, Bùi Tường còn cùng Sở Lưu Hương học một chút ở trong nước hô hấp độc môn kỹ xảo, thật là thu hoạch xa xỉ. Tới rồi một tháng chi kỳ cuối cùng mấy ngày, liền Nguyên Tủy Vân đều ức chế không được lòng hiếu kỳ hòa hảo tháng tâm, tự mình hạ chẳng cùng Bùi Tường, Sở Lưu Hương hai người tỉ thí luận bàn. Có vị này thu thập rộng rãi chúng gia chi lớn lên Vô Tranh Sơn Trang Thiếu Trang chủ gia nhập, hương Long Sơn thượng võ học tu tập bầu không khí càng thêm nồng hậu, các loại tinh diệu chiêu thức ùn ùn không dứt. Đó là người đứng xem thoáng nghỉ chân một lát, cũng có thể được lợi vài phần, càng miễn bản tham dự thực chiến ba người. Mặt khác, liền ở Bùi Tương chuyên tâm nghiên cứu khinh thân công pháp thời điểm, nhậm hiền hòa thu linh tố vợ chồng cũng đến Hưng Long Sơn. Bọn họ lấy an dưỡng giải sầu, dạo thăm trốn cũ danh nghĩa, thoải mái hào phóng mà ở vào cơ băng nhạn Sơn trang Nội. Theo nhậm từ đã đến, lại có 7-8 vị trong trốn võ lâm nhân vật thành danh xuất hiện ở Hưng Long Sơn. Lúc sau, khô mai đại sư cũng mang theo đồ đệ cao á nam tới cửa bái phòng. Mặt ngoài xem, những người này là tới tham bệnh nặng mới khỏi cái bang bang chủ, kỳ thật, bọn họ là ứng vô tranh sơn trang mời tới đồng nưu như thế nào chóc nã thạch quan âm. Chờ đến đại bộ phận người đều đến đông đủ, nguyên tùy vân vì cấp mọi người ăn một viên thuốc can thần, lại mịt mờ tỏ vẻ, vô tranh sơn trang còn thỉnh một vị tuyệt đỉnh cao thủ trợ trợ. Chỉ là, vị kia tuyệt đỉnh cao thủ sẽ vãn một ít đến, cũng không có phương tiện quá sớm lộ diện, để tránh không cẩn thận tiết lộ tin tức cả kinh thạch quan âm không dám xuất hiện. Bùi tương một bên âm thầm phỏng đoán vị kia tuyệt đỉnh cao thủ là ai, một bên xuống tay cấp thu linh tố dịch dung. Nàng đầu tiên là tham chiếu thu linh tố chưa hủy dung trước đan thanh bức họa, lại nghiên cứu một lần nàng cốt cách hình dáng, sau đó mới bắt đầu thực thi dịch dung bước đi. Từ sáng sớm đến đêm khuya, một hồ lại một hồ nước gấm cùng chén thuốc bị đoan vào nhà nội, một chồng lại một chồng sạch sẽ vải bố trắng cùng kéo cái nhíp chờ tiểu xảo công cụ bị đưa đến bùi tương trong tầm tay. Nhập từ trước sau bồi ở thê tử thu linh tố bên người ổn định nàng run rẩy tay cùng bảng hoảng sợ hãi tâm tình. Ngày thứ hai sáng sớm thời gian, bùi tương công tác rốt cuộc tới rồi kết thúc giai đoạn. Nàng cầm lấy một con chứa đầy màu xám trắng bột phấn tiểu cái đĩa, hướng tới thu linh tố nhắm chặt hai mắt khuôn mặt thượng nhẹ nhàng một tuổi. Kia xương khói dường như màu xám bột phấn lập tức bổ nhào vào thu linh tố khuôn mặt thượng, lúc sau lại bay nhanh hòa tan tiến kia tầng giả da thịt. Mấy tức lúc sau, vừa mới còn hơi hiện cứng đờ màu da liền trở nên nhuận mềm mại lên, kia bạch ngọc trên má nhàn nhạt đỏ ửng. Kia hương má khẽ chạm khi tinh tế mềm ấm khuynh hướng cảm xúc, đều cùng chân nhân vô dị. Không, so chân nhân càng tốt. Một bên nhậm từ nhịn không được mở to hai mắt nhìn Hảo, nhậm phu nhân, ngươi có thể mở to mắt. Bùi tương quan sát trong chốc lát chính mình tân tác phẩm, rốt cuộc vừa lòng gật gật đầu. Thu Linh Tố có chút khẩn trương mà nắm chặt nhậm từ tay, thật sâu hô hấp vài lần sau, nàng mới chậm rãi mở tiên thủy thu đồng, thấp phẩm mà lại tràn ngập hoài niệm mà nhìn trong gương chính mình Này thu linh tố tuyệt không có đoán trước đến, ở thân thủ phá hủy chính mình dung mạo sau, nàng còn có thể tại trong gương nhìn đến này trường quen thuộc gương mặt, thật sự quá giống, không phải, là so với ta lúc trước còn hảo. Thật sự, bùi cô nương, gương mặt này thật tốt quá, so với ta vốn dĩ dung mạo còn xinh đẹp. Bùi tương mỉm cười nói, cũng không phải ta đem nhậm phu nhân dịch dung đến càng Mỹ, mà là bởi vì, ngươi khí chất càng thêm ưu nhã thông rong. Nhậm phu nhân, thời gian giao cho ngươi tâm linh thượng yên lặng cùng thông thấu. Dịu dàng sâu sắc ý nhị xứng với tuổi trẻ khi hoa dung nguyệt mạo, tự nhiên nét mặt tỏa sáng, so với phía trước càng thêm mỹ lệ động lòng người. Thu Linh Tố ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm tử, trong mắt có chờ mong, có ngượng ngùng. Nhậm Từ khẽ gật đầu, ôm lấy thê tử bà vai, nói giọng khàn khàn: "Thật xinh đẹp, bất luận là phía trước vẫn là hiện tại, tiểu tố vẫn luôn phi thường đẹp." Phu thê hai người nhìn nhau cười, tràn đầy đưa tình ôn nhu. Bùi Tương lặng lẽ lui về phía sau một bước đem không gian để lại cho trải qua sinh tử chắc trở, hiện giờ tâm ý tương thông phu thê hai người, chén trà nhỏ công phu lúc sau, cửa phòng đẩy ra, mọi người nhìn thấy khôi phục dung mạo thu linh tố sau, đều sôi nổi kinh hô ra tiếng, có người cảm thán năm xưa diễm tuyệt giang hồ danh bất hư truyền, có người phẫn nộ với thạch quan âm tàn nhẫn độc ác, còn có người đối bùi tương dịch dung thành quả luân phiên khích lệ, bùi tương nghe xong trong chốc lát sau, đống nhiên cảm thấy có chút tịch mịch, nàng vừa mới xuất sắc mà hoàn thành một lần dịch dung công tác. Có một bụng ý tưởng, kinh nghiệm cùng linh cảm, đặc biệt tưởng cùng đồng đạo người trong chia sẻ tâm đắc thể hội. Đương nhiên, nàng cũng tưởng nghe một ít từ chuyên nghiệp góc độ xuất phát đánh giá cùng ca ngợi, thoáng thỏa mãn một chút chính mình kia viên nho nhỏ hư vinh tâm. Chẳng sợ không được đầy đủ là khen ngợi nói, cũng nên nói chuyện như thế nào cải tiến hoặc là tu chỉnh. Đáng tiếc, bên người các bằng hưu khích lệ chi từ đều không thể nói đến Bùi Tương tâm cảm thượng. Không tiếng động than thở, Bùi Tương lại lần nữa đem Thu Linh Tố kéo đến ngang cao trước gương giúp nàng làm cuối cùng chi tiết điều chỉnh nói lên này mặt gương vẫn là bùi tương lấy dịch dung yêu cầu vì lý do hướng nguyên Tủy vân đưa ra yêu cầu sau đó nội tình phong phú vô tranh sơn trang liền thỏa mãn bùi tương điều kiện thuê tiêu cục ngàn dặm xa xôi vận tới này mặt trong suốt mà thật lớn gương Nhâm phu nhân người trên mặt dịch dung tương đối phức tạp cũng không thể dễ dàng đi trừ vì thành công giấu giếm được thạch quan âm đôi mắt ta tham chiếu giang tả tư đồ thị ký xảo cũng vận dụng không ít đặc thù tài liệu cái kia Chờ lần này sự tình sau khi kết thúc, ta lại giúp người khôi phục. Thu Linh Tố lưu luyến mà nhìn trong gương chính mình, sau một lúc lâu, nàng than nhẹ một tiếng, tươi cười có chút thoải mái. Ta đều nghe bùi cô nương. Một bên nhậm từ cau mày hỏi. Nếu không tá trừ nói, tiểu tố còn có thể rửa mặt sao? Còn có, trên mặt nàng vẫn luôn gắt gao cái giả làn da, có thể hay không đối thân thể có hại. Phía trước những cái đó bị độc dược hủy hoại làn da thực yêu đất, lâu dài dịch dùng sau có thể hay không tan vỡ chuyển biến xấu. Bùi tương mỉm cười giải thích, thỉnh nhậm bang chủ yên tâm, một tháng trong vòng, nhậm phu nhân có thể cùng thường nhân giống nhau bình thường sinh hoạt, không có gì phá lệ cố kỵ. Một tháng sau, ta lại giúp nhậm phu nhân ta rất trên mặt dịch dung. Nhậm tư được đến bùi tương chuẩn xác hồi đắp sau, thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa hướng bùi tương nói lời cảm tạ. Vì thế, từ hôm nay khởi, Hương Long Sơn phụ cận liền truyền ra thứ nhất tin tức, Thu Linh Tố xuất hiện trùng lập giang hồ, phong thái không giảm năm đó. Nguyên like, Cái bang bang chủ nhậm từ phu nhân chính là năm đó diễm tuyệt giang hồ thu linh tố. Thời gian thấm thoát, không chỉ có không có mang đi thu linh tố mỹ mạo, ngược lại làm nàng càng thêm thanh diễm vô song nghiêng nước nghiêng thành. Nghe nói, phàm là gặp qua thu linh tố người giang hồ, đều cảm thấy nàng là danh xứng với thực giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Này tác tin tức ở trên giang hồ truyền lưu mở ra đồng thời, nguyên Thủy Vân cũng thông qua chính mình nội ứng, làm thạch quan âm ở trước tiên được biết việc này. Chương 339 Cấp thu linh tố làm xong dịch dung cũng đem tin tức lan truyền sau khi rời khỏi đây. Sơn trang nội mọi người đều kiên nhẫn chờ đợi Thạch Quan âm phản ứng. Cố tình lúc này, Cơ băng nhạn phái đi điều tra khúc ra việc thuộc hạ có một ít tân phát hiện, yêu cầu Cơ băng nhạn phản hồi Lan Châu bên trong thành cùng quan viên địa phương hòa giải hợp tác. Trong lúc lại liên lụy tới gần nhất đang ở Lan Châu vùng hoạt động giang tả tư đồ thị, bởi vậy còn cần đồng dạng am hiểu thuật dịch dung bùi tương hiệp trợ. Này tin tức truyền đến là lúc Cơ băng nhạn cùng bùi tương liền ý thức được. Đây là có người ở sử dụng điệu hổ ly sơn chi kế. Nhưng biết rõ là âm lưu kế sách, bùi tương cùng cơ băng nhạn lại không thể dựa theo nguyên bản kế hoạch tiếp tục lưu tại hưng long sơn phụ cận, bởi vì đối phương cấp ra manh mối thật sự quá mức chân thật có thể tin, thậm chí còn mơ hồ chỉ hướng thạch quan âm bên người khúc vô dung. Cho nên, hai người không thể không đi nghiêm túc truy tra một phen. Đây là dương lưu, làm người ta nhị tuyển một. Tiến vào Lan Châu thành phía trước, bùi tương đối ngồi trên lưng ngựa cơ băng nhạn nói. Cơ băng nhạn nhìn cửa thành đi trước bỏ ra nhập người đi đường xe ngựa, đạm thanh nói. Bởi vậy có thể suy đoán ra, thạch quan âm đối chúng ta kế hoạch cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, nàng lần này chủ yếu mục đích hẳn là điều ngươi rời đi. Ta sao bùi tương hí hí mắt, nhẹ giọng nói, cũng chính là thuật dịch dung thượng tính lấy đến ra tay. Bất quá, có nguyên thiếu trang chủ ở bên kia tòa chấn, nghĩ đến sẽ không xuất hiện cái gì bại lộ. Cơ băng nhạn quay đầu nhìn tới liếc mắt một cái sắc mặt bình tĩnh bùi tương, như suy tư gì mà ưn một tiếng. Hán Tổng cảm thấy thạch quan âm đối bùi tương có một loại khác tầm thường coi trọng cùng kiên kỵ, nếu không nói, nàng cũng sẽ không chỉ cần vì thiết kế bùi tương rời đi, liền tung ra khúc vô dung làm nhị. Phải biết rằng, mặc kệ khúc vô dung chân thật thân thế như thế nào, nàng xác thật là thạch quan âm từ nhỏ nuôi lớn xuất sắc đệ tử, cũng là bên người nàng tương đối đắc lực trợ thủ. Bùi tương biết được cơ băng nhạn trong lòng có nghi hoặc, lại không có nói thêm cái gì. Đảo không phải nàng phá lệ phòng bị cơ băng nhạn, mà là bởi vì trước mắt tới nói Cơ băng nhạn đám người toàn đối nguyên tùy vân thập phần tín nhiệm, thường thường là biết gì nói hết. Bởi vậy, nàng cũng không chuẩn bị lộ ra càng nhiều cùng tự thân tương quan tin tức. Mặc dù là phía trước kia một tháng tập võ luận bản thời điểm, bùi tương cũng không như thế nào tận tâm triển lãm quá chính mình kiếm pháp, nàng cố tình áp xuống 5 phần thực lực. Liên ở bùi tương cùng cơ băng nhạn đến lan châu thành ngày hôm sau, trăm dặm ngoại hưng long sơn sơn trang nội, một phong tràn ngập khiêu khích dí vị đoạn tiên bị đưa đến nhậm từ trong tay. Tất nghe lệnh phu nhân thu thị diễm tuyệt giang hồ hết sức thiên địa linh tú chúng nữ phất như thiếp tâm hướng tới chi ba ngày sau giờ dậu một khắc chắc chắn thân đến đánh giá một chương tản ra thanh nhã hương khí tinh xảo giấy tiên bị phòng trong mọi người truyền đọc một lần cuối cùng lại về tới nhậm từ trong tay vị này hào sảng chính trực cái bang bang chủ đem thạch quan âm viết cho hắn đoạn tiên chiết khấu vài cái tùy tay một ném liền không hề nhiều xem một cái dựa theo này giấy tiên thượng nói ba ngày sau giờ dậu thạch quan âm sẽ tự mình tới gặp nhậm phu nhân đến lúc đó chính là ta chờ sạn gian trừ ác rất tốt thời cơ. Ngôi ở nhậm từ xuống tay một vị cẩm y gì trung niên đại hán thanh niên to lớn vang dội mà reo lên. Một khắc danh bên hôm quấn lấy tinh thiết phượng đầu khóa hồn liên khô gầy lão giả sốc một chút mí mắt, cười lạnh một tiếng. Này nữ ma đầu nhất quán xảo trá, nàng nói ba ngày sau giờ dậu một khắc xuất hiện, coi như thật sẽ ở lúc ấy tới sao? Có thể hay không là lựa chúng ta, kỳ thật là tính toán sấn đại gia lơi lòng chưa chuẩn bị hết sức, trộm lẻn vào thôn trang thương tổn nhậm phu nhân. Khóa hồn liên lão giả tiếng nói vừa dứt, lập tức có người gật đầu phụ họa xác thật, tân nhị ra nói được có lý, chúng ta không thể không để phòng điểm này. Thu linh tố mày hơi cho, nàng nhớ lại chính mình nhiều năm trước cùng thạch quan âm vài lần tiếp xúc, trầm âm một lát sau mới ôn thanh nói. Thạch quan âm tuy rằng âm hiểm độc ác, hành sự bá đạo, nhưng cũng tiêu ngạo dị thường. Ở nào đó sự thượng, nàng khinh thường với nói dối sử dụng quỷ kế. Ta tưởng, nàng nếu đưa tới như vậy một phần đoạn tiên, liền sẽ không nuốt lời. Này vài câu phân tích đánh giá làm ở đây mọi người cắt có chút suy nghĩ, Thu Linh tố cùng Thạch Quan Âm tự mình tiếp xúc quá, lại là người bị hại, nàng phán đoán rất có phân lượng. Nguyên Thủy Vân hơi hơi cười nhạt, Hoan Thanh nói: "Tại hạ tán đồng nhậm phu nhân phán đoán. Bất luận như thế nào, Thạch Quan Âm có thể thành tựu như vậy cao võ học tu vi, đã nói lên nàng đều có bất phàm chỗ, tuy rằng đi lên lệnh người khinh thường đường ta đạo, nhưng là hẳn là không thiếu tông sư khí độ." Tông sư khí độ? Khâu Mai đại sư cười lạnh mấy tiếng. Nguyên công tử không khỏi quá mức xem trọng kia thạch quan âm. Như vậy rắn giết nữ nhân, như thế nào xứng cùng tông sư hai chữ đánh đồng. Đối mặt khô mai đại sư phản bác, Nguyên Tùy Vân Hảo tính tình mà cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Nhâm tử nhìn quanh bốn phía, cất cao giọng nói. Chư vị, đã nhiều ngày ta đều sẽ bồi ở phu nhân bên người, nếu là kia thạch quan âm tới, bằng nàng lại cao võ nghệ, chẳng lẽ còn ngăn được ta cảnh báo sao? Còn thỉnh đại gia hơi thêm an tâm nghỉ ngơi dưỡng sức ứng đối ba ngày sau một hồi trận đánh ác liệt. Mặt khác, YG nhầm mô xem, kia thạch quan âm cũng không phải ba đầu sáu tay quái vật, chỉ cần ta chờ chung sức hợp tác, tự nhiên có thể bắt lấy nàng. Ban đầu nói chuyện cẩm YG ý ý ý ý đại hán vỗ tay nói. Nhầm bang chủ lời nói cực, kỳ thật đi, ta đặc biệt lo lắng kia thạch quan âm co đầu rút cổ ở sa mạc hang hồ không dám ra tới. Nếu là nói vậy, nhưng thật ra không dễ làm, lão Tử thật sự không kiên nhẫn đi đại mạc gan hạt cắt chịu tội. Lời này chọc đến một người khác treo gẹo nói. Triệu đà chủ lời này thật sự, người đương cả đời sông nước hồ trong biển phiên lãng giao lòng, đồng nhiên đi thiếu thủy khô hạn sa mạc, cũng không phải là toàn thân liền sợi tóc đều khó chịu sao. Triệu đà chủ toát miệng, hoàng đầu nhìn về phía sở lưu hương, thân thiết cười nói. Nói lên ở trong nước năng lực, còn phải hương xoái, lần trước chúng ta ở kim lăng ngẫu nhiên gặp được, liền. Triệu tam giang, người nếu là tiếp tục như vậy ồn ào nói. Liền trước đi ra ngoài đợi đi khô mai đại sư túc mặt đánh gãy cẩm y y ở đại hán ôn chuyện, hiện tại nói chính sự, thiếu đề ngươi những cái đó cùng hồ bằng cẩu hưu cùng nhau hoang đường hồ nháo trải qua. gian dậy xong tiểu đồng lứa nhi triệu tam giang, khô mai đại sư lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái từ đầu chí cuối đều không có chủ động nói chuyện sở lưu hương, sắc mặt càng thêm nghiêm khắc lạnh nhạt Sở lưu hương nhìn thoáng qua đứng ở khô mai đại sư phía sau cao á nam, bất đắc dĩ mà sở sở cái mũi. Hắn trong lòng biết khô mai đại sư bênh vực người mình, khẳng định đối đảo hôn tránh né cao á nam hồ thiết hoa tâm tồn bất mãn, mà chính mình cái này hồ thiết hoa bản thân, cao á nam lão bằng hữu, tự nhiên cũng chưa cho khô mai đại sư lưu lại quá tốt ấn tượng. Khô mai đại sư tiếp tục lạnh giọng nói. Ta nghe nguyên công tử nói, thạch quan âm am hiểu sử dụng độc dược. Cho nên, mặc dù chúng ta người đông thế mạnh chiếm ưu thế, cũng không thể thiếu cảnh giác, một khi có bao nhiêu người trúng độc, chúng ta một phương ưu thế liền sẽ nháy mắt Nghe được khô mai đại sư nhắc tới độc dược việc, trong nhà mọi người thần sắc sôi nổi trịnh trọng lên. Nguyên Thủy Vân vội vàng tỏ vẻ, hắn sẽ làm tâm phúc thuộc hạ nghiêm thêm kiểm tra đã nhiều ngày đồ ăn cùng dùng thủy, phàm là khả nghi chi vật đều sẽ bị chặn lại ở sơn trang ở ngoài. Khác vài vị đối độc thuật có độc qua người giang hồ cũng đều sôi nổi hứa hẹn, bọn họ sẽ giúp đỡ nguyên thiếu trang chủ giữ gìn sơn trang an toàn, không cho có độc chi vật xúc phạm tới bên trong trang người. Đương nhiên, thu linh tố nhiệm vụ nặng nhất bởi vì nàng là mọi người chung nhất tinh thông độc thuật một cái, thậm chí trong nguyên tắc chung, thạch quan âm còn chính miệng thừa nhận quá, chính mình đối độc dược hiểu biết cùng chế tác không bằng thu linh tố. này đó trong chốn giang hồ có tên có họ cao thủ liên hợp hành động lên lúc sau, kỳ thật lực tuyệt đối không thể khinh thường. ba ngày nội, mọi người quả thực ở đồ ăn, dùng thủy cùng đồ dùng sinh hoạt chúng phát hiện không ít có độc chi vật, có làm người cả người bủn rủn thần trí không rõ tán, có làm người một sử dụng nội lực liền kinh mạch đau nhức. a giờ 4 Vô sắc độc thủy, còn có cái loại này đem mấy thứ vô hại chi vật hỗn hợp ở bên nhau sau mới có thể sinh ra hiệu quả chí mạng độc dược. Tóm lại, đang chờ đợi Thạch Quan Âm đã đến 3 ngày, mọi người tuy rằng không có nhìn thấy nàng bản nhân, lại thời khắc đem nàng ghi tạc trong lòng. Tính cách nóng nảy ngay thẳng Triệu Tam Giang càng là tính tình tăng trưởng, hắn hận không thể đối không biết ẩn thân nơi nào Thạch Quan Âm hô lớn vài tiếng, làm nàng đừng như vậy tuân thủ ước định, sớm chút hiện thân cùng đại gia đánh một trận mới thông khoái. Ai như vậy trầm giao nhỏ ma nhân tải là ghét nhất. rốt cuộc tới rồi thạch quan âm ước định kia một ngày, mọi người tề tụ sơn trang chính đường trong vòng. bọn họ đều lẳng lặng mà nhìn đại môn cùng cửa sổ vị trí, nửa là chờ mong nửa là cảnh giác chờ đợi thạch quan âm xuất hiện. thời gian một chút trôi đi, thực mau liền đến giờ rậu một khắc, nhưng chính đường bốn phía như cũ im mắng ngoài cửa liền cái dư thửa bóng người đều không có. nguyên thủy vân cúi đầu uống trà, mặt mày an bình vẫn như cũ. khâu mai đại sư ngồi ngay ngắn như tùng. Mặt vô biểu tình, sở lưu hương đám người cũng đều thong thả ung dung mà làm chính mình sự tình, chỉ có triệu tam giang đứng dậy đi qua đi lại, còn không quên phát biểu giải thích. Hắc hắc, lao tử liền nói, cái kia thạch quan âm chính là cái tàng đầu tàng đuôi lao bà, các ngươi nhìn xem, hiện tại đã qua giờ dậu một khắc, thạch quan âm ở nơi nào đâu. Đến lặng, là chúng ta đánh giá cao nàng tiểu lá gan. Liên ở triệu tam giang nói được hứng khởi thời điểm, chỉ thấy một thanh đoảng kiếm bỗng nhiên hướng tới hắn lăng không tật bắn mà đến. Màu bạc kiếm quang hơi lóe, dây lát gian liền phải hoàn toàn đi vào triệu tam giang giữa mày chỗ. Mọi người kinh hô không kịp, vô pháp kịp thời cứu viện. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, kia vẫn luôn có vẻ táo bạo thiếu lòng dạ triệu tam giang một cái cá chép lộn mình, cả người về phía sau ngưỡng phiên mà đi, hiểm chi lại hiểm mà tránh đi này cái đánh lén màu bạc đoàn kiếm. Lúc sau, triệu tam giang ở giữa không trung thuận thế quay cuồng, thân hình bay nhanh cấp toàn, giống như xuyên qua ở trong nước du ngư giống nhau Lịch đoạn kiếm bắn ra phương hướng đột nhiên một thoáng, đồng thời năm ngón tay hơi khúc, bàn tay đỏ đậm, bay thẳng đến đánh lén người hết hầu khóa đi. Này mấy chiêu liền mạch lưu loát, biến hóa xuống dưới thế nhưng không thể so kia đoạn kiếm chạy như bay tốc độ chậm, thả càng hiển linh sống xảo quyệt, có thể thấy được này Triệu Tam Giang phản ứng cực nhanh, thả người đề khí công pháp chi tuyệt rượu. Nay cũng chứng minh rồi, có thể bị Nguyên Tùy Vân mời đến Hưng Long Sơn võ lâm nhân sĩ, đều có hảo bản lĩnh chân chính cao thủ. Bất luận ngày thường tính cách như thế nào, Động khởi tay tới đều không thể khinh thường trong ngày mắt triệu Tam Giang kim câu vớt sắt liền phải vặn gây khô mai đại sư đổ đệ cao á Nam cổ kia cao á nam ứng đối phương thức lại có chút vô lại nàng mũi chân nhẹ điểm nhưng người chật lóe, cả người đều tránh ở khô mai đại sư sau lưng hoàn toàn đem nàng ngày thường tính trọng vạn phần sư phụ trở thành chắn mũi tên tấm chắn Nếu nói vừa mới cao á Nam đột nhiên đánh lén triệu Tam Giang làm người cảm thấy kinh ngạc khó hiểu như vậy nàng lúc này đối khô Mai đại sư vô lễ cùng lợi dụng Khiến cho tất cả mọi người cảm thấy được không đúng rồi Không tốt, kia không phải Cao Á Nam Có người khẽ quát một tiếng Cùng lúc đó, Triệu Tam Giang công kích tốc độ bất biến Như cũ hung ác dị thường mà nhào hướng Cao Á Nam đứng thẳng phương vị Này liền không thể tránh né mà đụng phải cách ở hai người trung gian Khô Mai Đại Sư Theo lý thuyết, lúc này Khô Mai Đại Sư ở phát hiện sự tình không đối sau Hẳn là lập tức né tránh hoặc là thoáng ngăn lại Triệu Tam Giang chiêu thức Tóm lại, dựa vào nàng võ học tu vi đương không đến mức thương ở triệu Tam Giang thủ hạ. Triệu Tam Giang là như thế này cho rằng, cho nên, hắn chiêu thức y lực không giảm, còn lại người cũng có cùng loại cái nhìn. Chính là, ngoài ý muốn liền cố tình đã xảy ra. Khô Mai Đại Sư thế nhưng sinh sôi ăn một chút triệu Tam Giang công kích, bị thương. Cảm thấy không đúng triệu Tam Giang vội vàng thiên thân thu tay lại, một đôi mưu mắt chừng đến lại viên lại đại. Khô Mai Đại Sư sắc mặt như tờ giấy, khỏe miệng tràn ra một tia màu đỏ sầm vết máu, hiển nhiên, Nàng không chỉ có nổi thương không nhẹ, tựa hồ còn trúng độc. Nhưng nàng lại bất chấp thân thể của mình khỏe mạnh, cơ hồ là ở triệu tam giang triệt hồi công kích đồng thời, nàng liền vặn người rút kiếm, hướng tới phía sau đổ đệ công kích mà đi. Người không phải Á Nam. Nói, người đem Á Nam làm sao vậy? Ngay vậy, luôn luôn anh tư táp sảng hoa sơn thủ đồ đống nhiên khí chất biến đổi, dị thường vũ mị mà cười khanh khách lên. Nàng một bên trốn tránh khô mai đại sư xâm hàn trường phòng, một bên sửa sang lại hơi hơi hôn độn tóc thời có chút sân vắng tản bộ thản nhiên, nàng dáng người mạn diệu mềm nhẹ, giống như ở khiêu vũ giống nhau. lại là thuật dịch dung sở lưu hương lẩm bẩm tự nói, chắc không được muốn trước tiên chi khai bùi cô đương. nếu nàng ở chỗ này nói, hẳn là có thể phát hiện cao á nam bị người thay đổi chân tướng. cái gì chân tướng? Liên ở sở lưu hương ngưng thần tế tư thời điểm, thính đường cửa chỗ đông nhiên truyền đến một đạo quen thuộc tiếng nói. sở lưu hương tức khắc ánh mắt sáng lên, hắn vui vẻ quay đầu lại. Mỉm cười nhìn về phía phong trần Mệt mỏi gấp trở về bằng hữu, Các ngươi tới. Không có hàn huyên nói chuyện hiếm. Sở lưu hương trực tiếp chỉ vào rõ ràng ở treo đùa khô mai đại sư Cao Á Nam nói. Bùi cô nương, ngươi xem bên kia, Cao Á Nam chính là nàng bản nhân. Bùi tương sóng mắt hơi đổi, không cần tế nhìn Cao Á Nam gương mặt. Chỉ xem nàng sử dụng khinh công thân pháp liền trực tiếp cấp ra kết luận. Đó là thạch quan âm. Trên đời này chỉ có nàng có thể đem võ công luyện được đẹp như vậy cũng sẽ không bởi vì theo đuổi mỹ quan mà giảm bất chiêu thức uy lực. Sở Lưu Hương tức khắc bừng tỉnh. Tiếp theo, hắn không truy vấn Bùi Tương là khi nào kiến thức quá thạch quan âm võ công, lại vì cái gì phía trước không đề cập tới việc này, mà là tự nhiên mà vậy mà đi đến hai người bên người, hướng kịp thời gấp trở về các bằng hữu đơn giản giải thích một chút giờ này khắc này chẳng uống. Ở nghe được khô mai đại sư Mạc danh chúng độc sau khi bị thương, Bùi Tương bất động thanh sắc mà nhìn thoáng qua ở bên lực trận Nguyên tùy Vân, trong lòng đều có cân nhắc. Hương xoái, ta rời đi khi trộm dao phó quá ngươi, thỉnh ngươi đem kia mặt thật lớn gương giấu ở căn phòng này phụ cận, chính là Tăng Hảo. Sở lưu hương nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói, may mắn không làm được mệnh. Bùi tương khỏe môi dương lên, đang muốn nói cái gì? Lúc này, thạch quan âm dần dần chán ghét cùng khô mai đại sư chiến đấu. Nàng nhẹ nhàng dương lên tay, ở trọng thương vị này phái hoa sơn trưởng môn đồng thời, phiêu nhiên rời khỏi chiến đấu phạm vi. Đồng thời, nàng còn ôn ôn nhu nu lại không dung cự tuyệt mà sờ soạn một chút nguyên thủy vân mặt nguyên thủy vân bên môi mỉm cười có chút cứng đờ chạm tư lược hiện mất tự nhiên dường như bởi vì bị thạch quan âm nụa dỡn mà cảm thấy một chút xấu hổ Bùi tương như mày tâm sinh khó hiểu chợt lại có bảy tám phần hiểu rõ thạch quan âm tắc thật thật tại tại kinh ngạc nàng vũ mị cười trong mắt thu ba liễm diễm nguyên thiếu trang chủ như thế nào cũng chúng ta hạ cấp khô mai lão thái bà tâm nhi say nha Ta nhớ rõ đem độc dược hạ ở Cao Á Nam bưng cho khô mai bữa ăn khuya chúng, chẳng lẽ Nguyên Thiếu Trang chủ nửa đem đi khô mai phòng, còn cùng nàng chia sẻ cùng phân bữa ăn khuya. Bạo tính tình triệu tam giang lập tức uống đến, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, yêu nữ chính là xấu xa. Nguyên Thiếu Trang chủ cùng khô mai đại sư lén gặp mặt, tự nhiên là đang thương lượng như thế nào thế Trung Nguyên võ lâm sạn gian trừ ác. thạch quan âm thật đúng là không nghĩ nhiều, nàng chính là thuận miệng như vậy vừa nói, chỉ nghĩ khi làm giận mà thôi. Cho nên... Nàng cũng không có nắm ăn bữa ăn khuya một chuyện tiếp tục phát huy, mà là cười thở dài. Ta nguyên bản tưởng đem tâm nhi say đưa cho khô mai một người hưởng thụ, không nghĩ tới còn đáp thượng một cái tuấn tú tiểu người mù, này thật đúng là ngoại ý muốn chi hỉ. Nguyên thiếu trang chủ, ngươi hiện tại đã chúng ta mắt nhi mị, lại chúng tâm nhi say, cảm giác như thế nào? Nguyên thủy vân phun ra một ngụm ám sắc độc huyết, lỗ chống hai mắt càng hiện khô mù cảm đạo. Hắn trong lòng biết chính mình ngàn phòng vạn phòng, rốt cuộc ở khô mai nơi đó xem nhẹ cao á nam mới bị Thạch Quan Âm thành công hạ độc. Liên ở hắn suy nghĩ cẩn thận chính mình như thế nào trúng độc thời điểm, phòng trong rất nhiều người cũng đều sôi nổi lộ ra bất đồng trúng độc bệnh trạng, trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều ốc còn không mang nổi mình ốc. chương 340. Mọi người sôi nổi trúng độc, toàn căm tức nhìn Thạch Quan Âm. Triệu Tam Giang không thể tin tưởng mà reo lên. Ta căn bản không ăn qua cao á nam cấp bất cứ thứ gì, như thế nào cũng trúng độc. Lão Tần, ngươi thế nào, còn có thể điều động nội lực sao? Câu hồn khóa tần nhị ra một bên ho khan một bên lắc đầu, đứt quáng mà nói. Ta cũng chúng độc, khu khu, nhưng bệnh trạng cùng ngươi bất đồng. Ta, khu khu, kinh mạch nội hơi thở thông thuận, khu, nhưng ngực, ngực còn đau, còn ngăn không được ho khan khu khu khu. Triệu tam giang đại như mày, hắn nằm xoài trên ghế trên ngẩn cổ lánh coi thạch quan âm, không chút nào sợ hãi mà quát hỏi nói. uy thạch quan âm đúng không? Tới, ngươi tới cấp triệu ra nói nói, ngươi là như thế nào cấp tổ tông nhóm hạ độc? Thạch Quan Âm ngọc diện hơi hàn, rồi sau đó lăng không một cái tát, trực tiếp dùng nội kình hung hăng chịu ở triệu tam giang trên mặt, đồng thời cách không phong bế này ở nào đại hán á huyệt, làm hắn không thể không an tĩnh lại. Xử lý xong không biết sống chết lăng gốc dạ Thạch Quan Âm tầm mắt dừng ở trước tiên gấp trở về bùi tường trên người, nàng trong mắt hàn ý không giảm, trên mặt lại lún đồng tiền như hoa. Bùi cô nương thế nhưng trước tiên gấp trở về, hay là từ bỏ tiếp tục điều tra khúc thị nữ việc? Phải biết rằng nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội ta liền sẽ không lại làm vô dung kia nha đầu rời đi đại mạc. Các ngươi lần sau muốn thấy nàng, đã có thể không dễ dàng, nói không chừng chỉ biết được đến một khối lạnh như băng thi thể. Khúc cô nương bị ngươi sai phái đến Lan Châu bên trong thành làm việc, ngươi lại làm người cho chúng ta truyền lại tin tức, nói khúc cô nương rất có thể là khúc gia hậu nhân. Bùi tương cười khanh khách mà đón nhận thạch quan âm giấu giếm để phòng ánh mắt, thông thả ung dung mà nói. Ngươi cảm thấy, không có 10 ngày nửa tháng, chúng ta là cha không ra chân tướng. Nếu là trên đường tư bỏ liên không có cũng đủ chứng cứ thuyết phục khúc cô nương làm nàng tin tưởng chính mình nhân sư kỳ thật là giết chết thân sinh cha mẹ kẻ thù như vậy gần nhất khúc cô nương khẳng định sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi khăng khăng rời đi lan châu thành cũng không hề phòng bị mà phản hồi ngươi ở trong sa mạc cứ điểm thạch quan âm ánh mắt chợt lóe nàng cẩn thận đánh giá bùi tương biểu tình đáng tiếc không có tử giữa cha xét đến cái gì liền ôn nhu thử nói bùi cô nương băng tuyết thông minh cơ lão bản cũng là người tài ba nhị vị hẳn là minh bạch một sự kiện Nếu là vô dung không có kịp thời biết được chân tướng, thật sự phản hồi sa mạc cũng tiếp tục đem ta trở thành nhân nhân cùng sư phụ, ta lại là dung không dưới nàng tiếp tục tồn tại. Ai, mặc dù đau lòng kia hài tử tao ngộ, cảm nhớ nàng một mảnh hiếu tâm, chính là, ta trung quy không có dưỡng hổ vì hoạn yêu thích. Cơ băng nhạn lạnh lùng nói, ngươi người như vậy, buồn không xứng làm khúc cô nương sư phụ. Thạch quan âm thản nhiên cười. Này cũng không phải là cơ lão bản nói được tính. Ba ngày không đến thời gian. Các ngươi vô luận như thế nào cũng thu thập không được đầy đủ ta cung cấp cho các ngươi chứng cứ, nhưng các ngươi lại gấp trở về. Ta đoán xem, ai nha, là tưởng rút tuổi dưới đáy nổi sao. Cho rằng trợ giúp nguyên thiếu trang chủ đám người giết ta, lúc sau lại chậm rãi điều tra, cũng không phải là một công đôi việc rượu kế sao. Đáng tiếc, các ngươi đánh giá cao đồng bạn thực lực cùng cẩn thận trình độ, lập tức liền phải giở che múc nước công giá tràng. Bùi tương hơi hơi lắc lắc đầu, nàng đi đến thính đường chính giữa gần đây quan sát mỗi người chúng độc phản ứng trong lòng tính toán trước mắt tình thế mạnh yếu cơ băng nhạn thập phần có an ý mà phối hợp bùi tương động tác dùng lời nói hấp dẫn thạch quan âm lực chú ý vì kéo dài thời gian hắn ngữ khí nhàn nhạt mà nói ra một cái làm thạch quan âm thập phần bất mãn chân tướng thạch quan âm ngươi cũng không phải tính toán không bỏ sót ta cùng bùi cô nương trước tiên chạy về hưng long sơn không phải từ bỏ giúp khúc cô nương tìm kiếm thân thế chân tướng mà là bởi vì chúng ta đã đã điều tra xong sở hữu sự tình cũng được đến khúc cô nương tín nhiệm nàng hiện giờ đối với ngươi nhưng không có gì cảm ơn chi tình. thạch quan âm mày đẹp hơi trọn, nàng trong lòng biết cơ băng nhạn cùng bùi tương ở kéo dài thời gian, nhưng nàng tự nhận là đêm nay an bài chu đáo chặt chẽ, liền cũng không keo kiệt với này nhất thời nửa khắc công phu. huống hồ nàng sắc thật nổi lên lòng hiếu kỳ, liền phối hợp hỏi điều tra rõ sự thật. nay cũng thật kỳ quái, cũng không có khả năng nha. cơ băng nhạn, ngươi đây là ở dùng sinh ý trong sân quen dùng đàm phán thủ đoạn hư hoảng một thương sao? đáng tiếc. Loại này tiểu hoa chiêu đối ta vô dụng. Cơ băng nhận nói, cũng không phải tiểu hoa chiêu, mà là thật thật tại tại bản lĩnh. Thạch Quan Âm, nếu ngươi sẽ bởi vì kiên kỵ bùi cô nương dịch dung thủ đoạn mà cố tình chi khai nàng, liền nên rõ ràng nàng bản lĩnh. Cho nên chúng ta căn bản không cần thiết dựa theo ngươi tính kế từng bước một mà vạch trần đáp án. À, Thạch Quan Âm, ngươi còn nhớ rõ ngươi vì cái gì muốn hủy hoại khúc vô dung dung mạo sao? Thạch Quan Âm đồng tử co rụt lại, một đáp án miêu tả sinh động. Cơ băng nhạn đạm cười giải thích nói. Ngươi lúc trước coi trọng khúc cô nương tư chất, liền giết cha mẹ nàng thân nhân bắt đi nàng, đợi cho khúc cô nương trưởng thành, ngươi lại ghen ghét nàng dung mạo, làm nàng hủy hoại chính mình mặt. Nhưng ngươi hước chừng không có đoán trước đến, bị ngươi hủy dung khúc cô nương cùng năm đó thuộc phi nương nương lớn lên thập phần tương tự. Cho nên, chúng ta căn bản không cần đi tìm cái gì chứng cứ, chỉ cần thuyết phục khúc cô nương, làm nàng tiếp thu đuổi cô nương thuật dịch dung, khôi phục nàng bổn ứng có bộ dáng. Lại cho nàng nhìn xem năm đó thuộc phi nương nương lưu lại tranh tây giống thì tốt rồi. Lan châu bên trong thành có thuộc phi bức họa Thạch quan ấm mắt lộ ra nghi ngờ. Cơ băng nhạn giống như vô tình mà nhìn thoáng qua bụi tường, rồi sau đó thái độ chắc chắn gật gật đầu. Thành vương điện hạ đặc biệt chú ý mẫu tộc bị diệt môn một án. Ở ủy thác cơ mô điều tra việc này lúc sau, cung cấp rất nhiều khả năng sẽ có trợ giúp manh mối, trong đó liền bao gồm thuộc phi nương nương bức họa Kỳ thật. Cơ băng nhạn trong tay nơi nào sẽ có một vị đã qua đời nhiều năm đế vương ái phi bức họa, đó là Thành Vương cái này thân nhi tử cũng không có. Chỉ có đương kim bệ hạ hoặc bởi vì ấy nấy hoặc bởi vì hoài niệm, cẩn thận cất chứa một bức từ cung đình tranh tây sư sáng tác thuộc phi bức họa, hơn nữa vẫn luôn bảo tồn ở tư khố chung. Phía trước, Bùi Tương nói dối chính mình là khúc thị nữ sau, Thành Vương nhất thời có cảm, liền cố ý thỉnh thánh thượng ý chỉ, lệnh Bùi Tương đi nhìn thuộc phi bức họa. Lúc ấy Thành vương còn ý đồ tổng kết ra bùi tương cùng thuộc phi ở diện mạo thượng tương tự chỗ, thật là làm bùi tương hãi hùng khiếp vía một lát. Cuối cùng, ít nhiều nàng ở dưỡng thương trong lúc cô ý dựa theo thành vương bề ngoài chung nào đó đặc điểm, thoáng tân trang ngũ quan hình dáng, mới có thể lừa dối quá quan. Cũng nguyên nhân chính là vì cái này nhạc đệm, bùi tương đối thuộc phi bức họa ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Lại sau lại, cơ băng nhạn đến lạc dương tìm bùi tương, nhắc tới thạch quan âm bên người khúc vô dung Bùi Tương ngay lúc đó phản ứng đầu tiên chính là như thế nào lướt qua Thạch Quan Âm lời chứng tới chứng minh khúc vô dung thân thế. Vì thế nàng lập tức liền nghĩ tới khúc vô dung kia trương bị Thạch Quan Âm ghi hận cũng phá hủy tuyệt sắc gương mặt. Nàng tưởng nếu là khúc vô dung thật sự là khúc gia hậu đại nói nói không chừng sẽ cùng Thục Phi có chút tương tự chỗ. Vì thế liền thừa dịp nhàn hạ thời điểm lặng lẽ vẽ ra trong trí nhớ Thục Phi chân dung. Lại sau lại nàng trước tiên chuẩn bị quả thực phái thượng công dụng lại tựa hồ là minh minh chú định. Khúc vô dung thế, nhưng cùng một vị cách hai đời quan hệ huyết thống trưởng bối thập phần giống nhau, thậm chí so thành vương còn giống thuộc phi thân cốt đủ. Lúc này hưng long sơn sơn trang nội, cơ băng nhạ nói lệnh thạch quan âm sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng làm người ngoại ý muốn chính là, này thạch quan âm vừa mới bởi vì bị phá hư tỉ mỉ an bài kế hoạch mà tâm sinh tức giận, đống nhiên nàng lại bởi vì một cái khác ý tưởng mà mặt giãn ra cười nhạt. Bùi cô nương, ngươi dùng thuật dịch dung khôi phục vô dung kia nha đầu bề ngoài thạch quan âm môi đỏ một câu. Ngữ điệu thanh duyệt, cho nên, cái gọi là thu linh tố khôi phục thanh xuân mỹ mạo loại này cách nói. Khẳng định cũng là giả nha. Ai nha, nghịch ngợm tiểu cô nương, người chiêu thức ấy thật là dọa thiếp thân một thân mổ hôi lạnh đầu. Nói chuyện, thạch quan âm lại lần nữa có động tác. Chỉ thấy nàng thân ảnh trận lóe, tiếp theo nháy mắt liền xuất hiện ở cả người vô lực thu linh tố trước mặt, dương tay phải bắt phá đối phương ra mặt. Nhậm tứ mắt lộ ra kinh giận, nhưng lại vô lực ngăn cản. Thời khác mấu chốt. Không biết khi nào xuất hiện ở thu linh tố bên cạnh sở lưu hương kịp thời ra tay, hiểm hiểm ngăn cản thạch quan âm động tác. Thạch quan âm ánh mắt trật lóe ôn nhu cười nói. Nguyên lai like nơi này còn có một cái anh tuấn cá lọt lưới. Nô, no, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh sở hương Soái không chỉ có thương hương tiếp ngọc, thực lực cũng so cái gì thế ra danh môn người thừa kế cường quá nhiều, thế nhưng không có chúng đầu. Đối với loại này dễ hiểu chân ngòi chi ngôn, sở lưu hương mỉm cười ứng đối. Cũng không là tại hạ so người khác cường mà là bởi vì tại hạ cái mũi không thể hô hấp, cho nên không có hít vào ngươi mê dược. Thạch quan âm bừng tỉnh nói, ngươi lai, like, sở hương xoáy thế nhưng có như vậy khuyết điểm, trách không được ngươi hiện giờ còn có thể hành động như thường. Bất quá, chỉ có ngươi một người không có chúng độc nói, nô, no. hơn nữa bùi cô nương cùng cơ băng nhạn, các ngươi đều không phải đối thủ của ta. Bùi tương nhưng không đồng ý lời này, nàng ánh mắt sáng quắc mà nhìn thạch quan âm, có chút nóng lòng muốn thử mà nói, có phải hay không đối thủ? chúng ta có thể lại tỉ thí một phen đối mặt tự tin bùi tương thạch quan âm tươi cười hơi liễm nàng kinh nghi mà đánh giá đối phương cũng không nguyện tin tưởng như vậy ngắn ngủn một đoạn thời gian nội bùi tương thực lực có thể tiến bộ vượt bậc bởi vậy thạch quan âm có khuynh hướng bùi tương ở hư trương thanh thế chỉ là đến từ trực giác thượng cảnh kỳ làm thạch quan âm nhanh chóng thu hồi khinh mạn tâm tư nàng bước chân vừa chuyển và áo tung bay lại lần nữa bay nhanh ra tay lần này Đó là khinh công cao cường sở lưu hương cũng không kịp ngăn trở nàng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thạch quan âm cấp chúng độc mọi người điểm huyệt. Tư nhậm tứ bắt đầu, lúc sau theo thứ tự là thu linh tố, tần nhị gia, triệu tăng giang, song đao thôi khải.